Truyện được phát miễn phí tại audiolondontinh.com. Thỉnh các bạn truy cập để nghe trọn bộ. Chương một trước khi chết. Trong mông lung, nàng cảm giác thân thể của mình nổi lơ lửng, chậm rãi xuống phía dưới chìm, mà nàng lại xử không ra một chút sức lực. Ý thức ở một chút tụ lại, Liều Viên Viên đột nhiên cảm nhận được lạnh lẽo, đâm vào cốt tủy âm hàn ở ngắn ngủn trong nháy mắt đem nàng sở hữu ý thức đỗng nhiên kéo về. Trong bóng đêm, một đôi hắc nữ thân mặc đôi mắt chợt mở, đồng tử tùy theo khuyết tán phóng đại. Nàng mới vừa há mồm chỉ cảm thấy lạnh leo đến cực điểm nước sông đang ở đem nàng bà phủ. Không đợi nàng tự hỏi, trong đầu chỉ cảm thấy một trận long trời lỡ đất tròn váng. Nàng ở dãy rua, dùng hết cả người mỗi một cái sức lực đi dãy rua, đôi tay ở trong tay khát vọng có thể bắt được một cái cứu mạng dâm dạ khát vọng có thể tiếp cận đỉnh đầu kia phiến Lam Quang. Nhưng cầu sinh dục vọng cùng tử vong sợ hãi một chút chiều nàng ăn mòn mà đi, thân thể sức lực bị rút đi, theo nàng dãy rua, càng thêm gian nan, mi mắt dần dần trầm trọ giến lạnh cùng mệt mỏi dần dần đem nàng vây quanh. Chẳng lẽ nàng liền phải như vậy đã chết? Liêu Viên Viên cảm nhận được thân thể của mình đang ở chậm rãi chìm xuống, vận mệnh chú định, phản Phất có một mặt mờ mịt thân ảnh chiều nàng bơi tới, đi tới nàng trước mặt. Chỉ cảm thấy chìm xuống chính mình bị kia hắc ảnh từ dưới lên trên đem nàng nâng lên, mang theo nàng phá thủy mà ra, mới mẻ không khí làm nàng ở nháy mắt ý thức thanh tỉnh lại đây. Nàng phản Phất được cứu trợ, là ai cứu nàng? Liêu Viên Viên chống chính mình mệt mỏi mi mắt, Trong mông lung nhìn đến một trường mơ hồ mặt, kia trên mặt bò đầy ám tóc vàng hắc bọc mũ, này xấu vô cùng. Còn không được làm nàng nghĩ nhiều, trước mắt tối sầm, tứ chi liền không có tri giác. Có người rơi xuống nước lạc, mau tới người A. Cũng không biết là nhà ai hoa khắp nơi tán loạn, la to, lang là đem toàn bộ trang người trên đều cấp hấp dẫn qua đi. Lúc này tam đại cô sáu đại bà đều vây quanh ở thôn bắc cửa sông, chỉ chỉ trò trò. Ai ra, người giống như cấp cứu đi lên. Liêu Tam Gia Vương Đại Thẩm nhìn hà đầu có người kéo cá nhân đi lên, vội vàng mang theo người liền qua đi nhìn. Mọi người cuốn quýt mà qua đi nhìn, đột nhiên trong đám người có một người hô to, "Này không phải Ma Lao Thiết, như thế nào sẽ là hắn hạ hà cứu người?" Vừa nghe đến Ma Lao Thiết này ba chữ, mọi người đều tránh còn không kịp, sau này liên tiếp lui mấy thước, sợ chính mình dính vào cái gì. Các nhìn ngạn đầu, một cái ngồi, một cái nằm, mắt trông mong mà xem náo nhiệt, cũng không có người tiến lên. Nam cũng không biết là được chưa. Liền thấy ma lào thiết qua đi nhìn hai mắt, người bỗng nhiên liền thẳng tắp mà từ trên mặt đất ngồi dậy. Vương Đại Thẩm hít mắt, nhìn không được lòng hiếu kỳ, hướng tới đằng trước đi rồi hai bước, kinh hô một tiếng, "Liếu Tiên, kia không phải nhà ngươi viên nha đầu, như thế nào êm đẹp mà rơi xuống nước?" Vương Đại Thẩm một eo, Liếu Tiên hạ cái run run, sợ đầu sợ đuôi mà nơi trong đám người, kia tặc mi chuột mặt bộ dáng hướng tới nơi xa liếc mắt một cái, lập tức liền cùng lòng bản chân mặt du dường như, xám xịt mà từ trong đám người chạy. Một màn này Với lúc liền rừng ở nơi xa liếu viên viên trong mắt. Hiện giờ nàng ngây ngốc mà ngồi dưới đất, trong đầu trống rống, thậm chí không biết nên làm gì. Ngược lại nơi xa những cái đó quần áo hình thủ kỳ quánh người, làm nàng một trận mở mịt. Chính mình không phải ở tan tầm cưới tàu điện ngầm về nhà trên đường, giống như lúc ấy liền đã ngủ, vừa tỉnh tới như thế nào liền tới tới rồi cái này địa phương. Còn sẽ không chính mình giống như là thường nói, nàng xuyên qua đi. Liêu viên viên mãn đầu góc làm chính mình tiếp thu cái này hiện thực. Bên kia vương đại thẩm đại giọng nói một hai, cho dù liễu viên viên muốn nghe không thấy cũng không thành. Bất quá từ vương đại thẩm nói, nàng xem như lộng minh bạch nguyên lai thân thể này còn có cái cha, tên là liễu tiên, nhìn dáng vẻ là cái tiểu lão đầu, thôi ý lì vải bố còn khâu khâu vá vá rất nhiều. Cho rằng hắn có thể đem không có nhiều ít sức lực chính mình cấp mang về, ai ngờ người nọ nhìn thấy chính mình, thế nhưng nhanh như chấp chạy ra. Này xem như cái cái gì cha. Cho dù liễu viên viên tưởng động. Nghề hà chính mình chỉ cần nhẹ nhàng núp nít hạ, cả người liền đau nhức không thôi. Mắt nhìn kêu đem chính mình cứu đi lên hắc ảnh cũng đi xa, liều viên viên có điểm hối tiếc không kịp. Nghĩ Na cha không cần, chính mình sợ là muốn chết ở chỗ này. Vì sao người khác xuyên qua đại phú đại quý đương tiểu thư đương công chúa, chính mình lại rơi vào như thế thê lương. Liều viên viên không nghĩ ra, nhưng hiện thực lại dùng tàn khốc nhất phương thức nói cho nàng, này đó đều không phải nhất thảm, thảm hại hơn còn ở phía sau. Ma láo thiết đi rồi sau Vương đại thẩm mang theo xem náo nhiệt tam đại cô sáu đại bà lại đây. Viên nha đầu không nên là ngu đi. Ngồi ở chỗ này nửa ngày, vẫn không núp đích. Ta nhìn giống, như vậy lanh thiên, cả người ướt lộc, lộc nơi nào chịu được. Này nhóm người ở liếu viên viên trước mặt bắt quái nửa ngày, chính là không ai đi lên quan tâm một phen. Bất quá từ các nàng đối thoại chung, Liễu viên viên xem như lộng minh bạch trước mắt nàng thân thể này đại khái tình huống. Thân thể này vốn dĩ chủ nhân cùng nàng trùng tên chung họ, toàn danh gọi Liễu viên viên chính là Liêu Tiên gia đại A đầu. nay mẹ đẻ chết sớm, trong nhà thật vất vả tổn tiền làm Liêu Tiên lại cưới một môn. Này Hà vị này mẹ kế chính là trong thôn đầu nổi danh người đàn bà đánh đá, chính là nói, người phải gả qua đi cho hắn Liêu ra kéo dài hư khói, Liêu Viên Viên cái này bổi tiền hóa liền không thể lưu tại trong nhà. Vì thế, Liêu Tiên liền suy nghĩ cái biện pháp, dứt khoát đem Liêu Viên Viên bán cho cách vách thôn trương người quẹ làm con dâu nuôi từ bé. nay trương người quẹ năm có 30, chân càng không lưu loát Vì thế đến nay chưa cưới. Nhìn Liễu Viên Viên lớn lên không tồi, đơn giản liền dùng chính mình non nửa đời tích tụ đem người cấp mua lại đây. Ai ngờ Liễu Viên Viên cũng là tính tình liệt, nói cái gì cũng không chịu gã qua đi. Liễu Tiên không biện pháp, đem người cấp trói lại kiểu hoa cấp trương người quẻ tặng qua đi, nghĩ người chờ đêm động phòng hoa chúc sau, người cũng nên thành thật. Nhưng ai từng tưởng tượng Liễu Viên Viên bắt được cơ hội, thế nhưng từ trương người quẻ ra chạy ra tới. Bị này người trong nhà cấp bắt được, một đốn đòn hiểm cấp ném trong sông. Biết được này tiền căn hộ quả sau, Liễu viên viên trong lòng cũng là một trận thổn thức, không nghĩ tới thân thể nguyên chủ tao ngộ thảm như vậy. Các vị thím, có không có thể giúp ta một phen, ngày sau quả quyết là vô cùng cảm kích. Liều viên viên suy yếu mà nói, nghĩ trước mặt các vị thím hẳn là có thể giúp chính mình một phen. Nhưng các nàng chính là tới xem náo nhiệt, ai cũng không nghĩ trọc phiền toái Nhìn Liễu viên viên nguyên lai like không đốc, lập tức liền đều tan chạy ra, chỉ còn lại có nàng một người lẻ loi mà ngồi ở bờ sông biên, gió lạnh phơ phơ. Hiện giờ đầy người lạ thương, lại sử không ra sức lực. Liêu viên viên cảm nhận được thể lực một chút từ trong cơ thể xói mòn, liền cái giúp chính mình người đều không có, nàng sợ là muốn chết ở nơi này. Liên ở nàng vạn nghiệm câu hôi muốn từ bỏ thời điểm, đồng nhiên ma láo thiết xuất hiện ở nàng trước mặt, kia trương tràn đầy bọc mủ trên mặt có một đôi thâm thúy đôi mắt, giờ phút này đang lặng lặng mà chú ý nàng. Cứu! Cứu ta! Ở hôn mê cuối cùng trong ngay mắt, liêu viên viên dùng hết toàn lực hướng tới ma láo thiết bỏ qua đi. Nếu hắn ở như vậy thời điểm mấu chốt đem chính mình cứu đi lên, hiện giờ lại lần nữa xuất hiện ở nàng trước mặt, với nàng mà nói, duy nhất là sống sót cuối cùng một cây cứu mạng dâm dạng. chương 2, ngôi sao trổi. Liêu viên viên thân mình phiêu phủ ở trong bóng tối, nàng chỉ cảm thấy chính mình làm rất dài một đoạn ngộng. Tiêu mộng giống như là ảnh bên trong thành điện ảnh, từng màn tươi sống thanh thoát sắc thái từ nàng trước mắt nhất nhất sẽ qua. Sau lại liêu viên viên ý thức được, này đoạn dài dòng ngộng chính là thân thể nguyên chủ sở quá vãng huyết thảy sốt mà gian khổ nàng cũng không nhớ rõ chính mình ngủ có bao nhiêu lâu chờ chính mình tỉnh lại thời điểm chỉ cảm thấy cái gáy một trận đau đớn mơ hồ mà tan ra ánh mắt chậm ri tiêu cự liều viên viên thử thấy rõ trước mặt cảnh tượng chính là một chương bỏ đầy đầyy đen mang hoàng nùng sang mặt giữ tận xấu xí sợ tới mức nàng tức khắc liền từ trên giường đứng dậy khẩn trương mà xúc cuốn tới rồi mép giường ma láo thiết cảm nhận được nàng chán ghét cùng sợ hãi theo bản năng mà buông xuống đầu gắt gao mà để thấp chính mình mặt không cho liếu Viên Viên nhìn đến. Hắn thanh sắc khàn khàn mà nói, "Ngươi tỉnh." Liễu Viên Viên không có trả lời, trong đầu sông quận biển gầm mà hồi tưởng chính mình hôn mê trước đã phát sinh hết thảy, trong tay khẩn nắm chặt cũ nát trăn đồng, cơ hồ đem móng tay đều thâm chưa tiến bảo. "Ngươi bị hạ khí, ta đã cho ngươi đi tìm đại phu, dược ở chỗ này, sấn nhiệt uống lên đi." Hắn thanh sắc càng thêm lánh trầm, bởi vì Liễu Viên Viên thời khắc bảo trì cảnh giác, ma lão thiết không có nhiều lời, biết là chính mình dung mạo kinh hách đến đối phương. Vì thế chỉ là đem một chén đen tuyền mà nước thuốc bưng đặt ở liều viên viên giường, theo sau liền đi ra ngoài. Nhìn ma láo thiết đi ra thân ảnh, liều viên viên nhớ tới chính mình hôn mê trước từng xin giúp đỡ quá người này, không nghĩ tới cư nhiên thật sự đem chính mình cứu trở về tới. Vốn dĩ tưởng há mồm đem người cấp gọi lại, nề hà lời nói tới rồi một nửa, nghẹn ở trong miệng. Nàng cũng ý thức được chính mình mới vừa rồi hành vi, tự hồ có chút quá kích. Chờ đến ma lão thiết đi rồi sau, liều viên viên thoáng nhẹ nhàng thở ra. Nhìn cũ nát trên giường, kia thiếu biến chén sứ nổi đen tuyển nước thuốc. Để sát vào vừa nghe, tản ra từng trận tanh hôi vị, liều viên viên có chút khó xử. Nhưng chính mình thật là bị phong hàn, hiện giờ tay chân vô lực, cái gáy vẫn cứ là hôn hôn chầm chầm, này nếu là không uống đi xuống liền mất mạng. Vì mạng sống, liều viên viên ninh giữa mày, một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm đem nước thuốc toàn bộ cấp uống lên. Vô tình nhìn đến chén bên có viên quả táo lúc ấy không nhiều lắm tưởng, cũng liền nhét vào trong miệng tức mi Nhẹ nhẹ ngọt ý đem miệng nàng dược cây đắng cấp đẻ nén xuống Bất quá một ngụm dược uống xong đi Người cũng tinh thần không ít Tứ chi dần dần có chút sức lực Nàng nhìn quanh hạ bốn phía Hoàng thổ xây lên nhà ở Nóc nhà vẫn là dùng cỏ tranh cấp che đại trụ Mà bất quá 10 mét chi lớn lên nhà ở Chỉ có một giường dùng hố đất làm thành giường trừ bỏ trên giường kia hai tầng cũ nát chăn bông ngoại Phòng trong nhà chỉ có bốn bức tường Có thể nói là nghèo rất mồng tơi Cái gì đều không có Liêu viên viên nỗi lòng phức tạp Đồng nhiên một trận ồn ào thân ảnh quay dậy nàng tâm tư. Nàng Đức quăng nghe được liếu ra, viên nha đầu này đó tử, tựa hồ là đang nói chính mình. Nàng cũng là tò mò, theo tiếng từ nhỏ phòng trong đi ra ngoài. Thanh âm là từ đối diện nhà ở truyền đến, bởi vì chính là thổ trúc phòng, cách âm hiệu quả tương đối tới nói liền không phải như vậy hảo. Thoáng đi vào, liền có thể đem phòng trong động tĩnh nghe được rõ ràng. Ca, ngươi liền nghe ta một câu khuyên, chạy nhanh đem liếu ra nha đầu cấp tiến đi, nàng chính là cái thai họa Tường ngội đau khổ cầu xin trong giọng nói không chút nào che giấu đối với liễ viên viên chẳng ghét không có một chút đồng tình nhưng mà tưởng Tam ca chờ mặc không có trả lời từ ngội thấy chính mình đau khổ năn nỉ không thành cũng là nóng nảy ca kia trương người quệ là không hai tiền nhưng cũng là ở Trương gia trang hốn đến hai người người liền như vậy đem lilíu ra nha đầu cấp mang lại đây đến lúc đó nếu là trương người quệ tìm tới một tới chẳng phải là chúng ta xui xẻo trường Minhnh này tuổi gạo mắn mới nói chính là nghe không vào Tưởng muội đều không phải là là không hiểu biết ra huynh tính tình, nhưng phàm là nhận chuẩn chuyện gì, đó chính là một đầu chui vào đi. Tục nữ nói, có loại người là không đâm nam tưởng tâm bất tử, gia huynh chính là đụng phải nam tưởng đều có thể đem tưởng hủy đi tiếp tục đi. Như thế cô chấp tính tình, chính là đem tưởng muội cấp lo lắng. Yêu muội. Tưởng Tam ca thâm thủy ánh mắt trung phiếm kiên định ánh mắt, đứng ở tại chỗ suy nghĩ một lát sau, dũng nhiên nói, gia huynh thân là nam tử hán, đỉnh thiên lập địa, tự nhiên là muốn nói được đến làm được đến. Việc này ngươi có thể yên tâm, ta tự nhiên sẽ xử lý tốt. Hắn khàn khàn thanh sắc, lại nói đến tự tự ném mà hữu lực, lộ ra làm người không thể không tin phủ quy nghiêm. Tường ngội thấy chính mình thật sự là thuyết phục không được gia huynh, lại cấp lại táo, đơn giản liền dứt khoát chạy đến rừng bên, lôi kéo trầm mặc lâu ngày tưởng mâu nói lên. Mâu thân, ngươi nói một chút ca. Trong nhà hiện giờ đã là quá đến đủ gian nan, lại đem kia ngôi sao chổi cấp tiến cử môn, sau này nhật tử cần phải như thế nào quá. Tưởng Ngụy một vạn cái không muốn. Phần 2. Tưởng mẫu không có mở miệng, nàng thân mình không tốt, bị Tưởng Ngụy như vậy vừa nói, bất chấp nói chuyện, người liền nằm ở trên giường đất bỗng nhiên ho khăn lên. Tưởng Tam ca bất chấp nhiều như vậy, một tay liền đem Tưởng Ngụy cấp xô đẩy đến bên cạnh, ngồi trên xô bên, tay vô về Tưởng mẫu phía sau lưng. Ở trải qua một phen lăn lộn sau, Tưởng mẫu tình huống cuối cùng là hào chút. "Ca, ngươi xem, mẫu thân chính là bị ngươi cấp tức giận đến. Kẻ liếu ra nha đầu căn bản chính là Tang Môn Đình." Nếu là đặt ở nhà của chúng ta, chỉ sợ là mẫu thân đều phải bị nàng cấp khắc chết. Tưởng mội không phục mà nói. Hảo, ngươi đừng nói nữa, việc này ta sẽ cùng mẫu thân hảo hảo nói nói. Tưởng tam ca thần sắc nghiêm túc, chẳng tưởng muội liếc mắt một cái, này muội muội chính là ngày thường bị chính mình nuông chiều hỏng rồi. Bị tưởng tam ca dăn dậy một đốn, tưởng mội không phục mà chu chu môi, ở bên sần sinh khí hần dối. Mà tưởng tam ca một bên đỡ tưởng mẫu ngồi xong một bên ôn nhu nói, mẫu thân. Liễu gia nha đầu sự tình ta nếu đồng ý, kia đại trưởng phu nhất luôn cửu đỉnh, ta tự nhiên sẽ xử lý tốt. Ngươi hảo hảo dưỡng bệnh, mặc vì loại này việc nhỏ tức điên thân mình. Ngươi yên tâm, ta khẳng định sẽ làm ngươi cùng yêu mọi quá thượng hảo nhật tử. Trải qua như vậy một phen làm ở Mỹ, tưởng mẫu cũng có chút mệt mỏi. Hắn tử nhỏ liền khởi động cái này ra, hiện giờ lại cố chấp muốn đem nàng này cấp lưu lại, tưởng mẫu đối liều viên viên không có ấn tượng tốt, khá vậy không nghĩ bác nhi tử hảo ý, tạm thời liền không có nhiều lời. Đem tưởng mẫu cấp hầu hạ ngủ ngon hạ sau, tưởng tam ca vội vàng liền lôi kéo tưởng mội đi ra ngoài. Liêu viên viên nghe được tới rồi động tính, cũng vội vàng về tới chính mình phòng trong. Ước chừng tới rồi nhà ở nội, nghe được ra tưởng mội đối với liêu viên viên lưu lại vẫn cứ giận dối. Nhưng tưởng tam ca nói chuyện thanh sắc không lớn, cũng không biết cùng tưởng mội nói chút cái gì, người liền thở phì phì mà rời đi. Liêu viên viên nghe được không lớn rõ ràng, chỉ là ngồi ở trên giường, hồi tưởng mới vừa rồi tưởng mội theo như lời nói. Trong lòng mạc danh phiền muộn lên Cũng không biết ngồi ở chỗ kia bao lâu Đồng nhiên một tiếng động tính đem liều viên viên suy nghĩ cấp kéo lại Liền thấy tưởng tam ca bưng cái chén tiến vào Đêm này đặt ở liều viên viên trước mặt lạnh giọng nói câu An đi Liều viên viên sừng sốt Nhìn chén xứ chung kia mấy cái mạo nhiệt khí khoai lang Tức khác liền cảm thấy bụng nội sông cuộn biển gầm nói khác Nơi nào còn quản tốt nhất không thể ăn Cầm lấy tới liền ăn lên Chờ nàng đem kia khoai lang đều cấp ăn xong thời điểm Liêu viên viên cho rằng tưởng tam ca còn ở chính mình trước mặt, đang muốn mở miệng cảm kích, ai ngờ giơ tay, tưởng ngội đứng ở nàng trước mặt, thần sắc lạnh nhạt. Trước ba, thủy quỷ hóa thân. Ăn ngon sao? Đối với cái này tưởng ngội, liêu viên viên không nhiều ít ấn tượng tốt, vốn dị nét mặt biểu lộ tươi cười nháy mắt đọc lại, thân mình cứng cỏng, gật gật đầu. Tưởng ngội khinh thường mà liếc nàng kia yếu đối bộ dáng, càng xem càng cảm thấy người này lên không được mặt bàn, ăn ngon ngươi cũng tốt xấu chừa chút, đây chính là ta ca một ngày lương khô Hiện giờ đều bị ngươi cấp ăn, ta ca đi ra ngoài sợ là muốn đói bụng. Như thế vừa nói, Liêu Viên Viên giật mình mà nhìn đến bị chính mình ăn sạch sẽ khoai lang, nàng cho rằng loại đồ vật này rất là thường thấy. Hơn nữa Liêu Tiên vì có thể làm chính mình gả cho trương người què, đói bụng nàng một ngày một đêm, hơn nữa phong hàn thể hư, không khỏi cảm thấy đói khát khó nhịn. Nhìn đến cô ăn đến, trong lúc nhất thời liền không có tưởng nhiều như vậy, liền liền đem đồ vật cấp toàn bộ ăn. Liêu Viên Viên buông xuống mặt mày, cắn cắn môi, hé nãy nói Tưởng muội là ta không phải. Tưởng muội đem chén một lấy, hư lệnh một tiếng, cũng không quay đầu lại mà rời đi. Nhìn nhà chỉ có bốn bức tường phong nhỏ, liều viên viên thở dài, làm sáng tỏ như hổ phách đôi mắt, ảm đạm xuống dưới, ẩn chứa muôn vàn suy nghĩ. Này trong lòng bất ổn, người khác xuyên qua nàng xuyên qua, thân thế thê lương cũng liền thôi, cố tình còn lạc như thế nghèo túng, thật sự là đồng nhân bất đồng mệnh. Nhưng nhìn này hưu quạng trong nhà, liều viên viên bỗng nhiên nhớ tới tưởng tam ca. Khiê nghĩa vô phản cố đem chính mình từ lạnh băng nước sông chung cứu ra người nếu là nguyên chủ ký ức vô thố nói bị liêu ra thôn thôn dân trong miệng thường nói ma lao thiết liền chính là tưởng Tam ca chính là thôn ngoại đại lương dưới chân núi một người thợ săn ngày thường du du trong nhà tính cách quái gử bởi vì này tướng mạo xấu xí thôn bên người đều thực không nhiều lắm đại thấy hắn coi này vì ma quỷ hóa thân bất quá tưởng Tam ca sinh đến không tốt nhưng lại là này phụ cận tốt nhất thợ săn nhưng phạmm là có thời gian liền lên núi sáng thú Nghe nói tưởng tam ca từ nhỏ liền khơi vào cả nhà lá gan, sớm một chút nhân sinh đến tuần tiếu, trong thôn đầu hảo chút ra cô nương đều thích. Liền tới không biết ở săn thú thời điểm hại cái gì nhọc độc, bởi vì trong nhà có cái thân hoạn bệnh nặng mẫu thân, mỗi năm chỉ là xem bệnh liền phải hoa đi không ít ngân lượng. Vì cho mẫu thân xem bệnh, nhọc độc cũng liền không có đi trị liệu, vì thế liền rơi xuống hiện giờ này phiên xấu xí bộ ráng. Nghĩ đến đây, liếu viên viên một trận thổn thức. Đã tới thì an tâm ở lại. Tục ngữ nói tích thủy tri ân, ứng dung tuyển tương báo. Tường tam ca như vậy trợ giúp chính mình, hẳn là nghĩ cách báo đáp nhân ra, nàng Liễu viên viên cũng không phải là vong ân phụ nghĩa người. Vốn dĩ tính toán đứng dậy nhìn xem có gấp cái gì, nề hà thương thế chưa từng dưỡng hảo. Động là có thể đều động, nề hà nhấc không nổi sức lực tới. Vẫn là hảo hảo dưỡng thương, chờ thương thế hảo lại hỗ trợ, bằng không chỉ có làm trở ngại chứ không giúp gì phân. Liêu viên viên nghĩ, nằm trên giường. Bọc cũ nát chăn đông liền hôn hôn trầm chầm, chầm mà đã ngủ. Cũng không biết là ai bao lâu, từng đợt khắp khẩu thanh đem liếu viên viên từ trong lúc ngủ mơ cấp bừng tỉnh. Nàng hiếp hiếp mắt, thanh âm là từ bên ngoài truyền đến, ồn ảo đến rất là kịch liệt. Liêu viên viên gãi gãi cái gãi, xuống giường giường, đi đến cửa sổ nhỏ trước, trộm khai tiểu phùng. Liền thấy không ít người đều vây quanh ở bên ngoài, đem tưởng ra huynh muội cấp vây quanh ở bên trong, đại xảo đại nháo, không biết là ở tranh chấp cái gì Bất quá liêu viên viên từ trong đám người thấy được một mặt tố sắc thân ảnh trương người què, hắn sẽ xuất hiện ở chỗ này, như vậy này đó tranh chấp, danh như ý nghĩa quả quyết là cùng nàng thoát không được căn hệ. Liêu viên viên tùy tay cầm kiện cũ nát siêm ý gì ăn mặc, cũng liền đi ra nhà ở. nay mới vừa ra tới, nàng liền cảm nhận được ánh mắt mọi người đều ngưng tụ ở chính mình trên người, các màu đồn đại vớ vẩn sung nhị không dứt, giống như là nổ tung nổi dường như. Ma láo thiết khi nào có dấu người thê thói quen. Nhay Thương cũng không thấy ra tới, mà lão thiết cư nhiên có thể còn có này đam mê. Cũng không phải là mới vừa rồi còn ở nơi nào thề thốt phủ nhận người không ở hắn nơi này, hiện giờ xem hắn nói như thế nào. Tưởng ngội nghe được một bụng khí, quay đầu nhìn về phía liều Viên Viên, thấy nàng đi đến chính mình trước mặt, đệ thấp thanh âm liền trách nói, "Sao ngươi lại tới đây? Ngươi không ở trong phòng êm đẹp mà dẫn dắt, chạy đến nơi đây tới, ta ca thật là phải bị ngươi cấp hại chết." Nay Dương vừa dứt lời, người quẻ khập khiễng mà đi tới. Tiến lên liền phải giữ chặt liêu viên viên, ngươi nhưng tìm được lao tử hảo khổ, lão tử hoa như vậy nhiều tích tụ đem ngươi nên thú qua đi, ngươi không hảo hảo ngốc cư nhiên cho ta đào hôn. Xem ta trở về không đánh gãy chân của ngươi. Liêu viên viên phản ứng thực mau thân mình về phía sau lui một bước, làm trương người quẹ phát cái không. Đường chương người quẹ muốn lại qua đây thời điểm, tưởng tam ca chắn nàng trước mặt. Nhìn lên tưởng tam ca ngăn lại chính mình đường đi, chương người quẹ chửi ẩm lên lên, ngươi xem như thứ gì, còn không cho lão tử tránh ra. Tưởng tam ca kia trầm thấp thanh âm trầm dãi nói, ta sẽ không làm ngươi mang nàng đi. Liêu viên viên khiếp sợ mà nhìn tưởng tam ca, hoàn toàn không nghĩ tới hắn sẽ ở cái này thời điểm mấu chốt đứng ra. Nàng chính là lao tử hoa bạc mua trở về, kia sinh là lao tử người, chết là lao tử quỷ. Chứ người quẹ chỉ vào liêu viên viên băng to, lao tử khuyên ngươi không cần xen vào việc người khác, liền tính lao tử đem nàng bán được nhà thổ bên trong lập tức chờ nô tỷ, cũng cùng ngươi không có quan hệ. ở liêu viên viên xem ra Trương người quẹ lại xấu lại lùn còn không có tiền, cư nhiên còn muốn đem nàng cấp bán đi. Lúc ấy khí thượng trong lòng, chuẩn bị chờ trương người quẻ nên diện đi lên thời điểm, hảo hảo giáo hấn người này. Nàng ánh mắt lạnh lẽo, chờ đợi trương người quẻ xuất kích. Nói đi, người muốn nhiều ít ngân lượng. Tưởng Tam ca lại lần nữa không chút do dự ngăn cản ở liêu viên viên trước mặt. Hiển nhiên, trương người quẻ đối với tưởng Tam ca nói ngoài ý muốn không thôi. Vốn dĩ hắn cũng không tính toán đem người cấp nhường ra đi. Bất quả hắn nhìn mắt liêu viên viên gương mặt kia, tức khắc đáy mắt sinh ra chẳng ghét. Liêu viên viên thật là sinh đến không tồi, đáng tiếc trên mặt lại có cái màu đen đốm tích, vừa lúc liền chiếm 1 phần ba mặt. Ban ngày nhìn con hảo, buổi tối khó tránh khỏi làm người làm chẳng ghét. Nếu mà lao thiết như thế coi trọng cái này xấu nữ, bán đi cũng hảo. Hắn gian trá mà cười, hai lượng. Chỉ cần ngươi cho này hai lượng, ta chương người quẻ sau này không bao giờ dây dưa. Hai lượng. từ ngội kinh ngạc không thôi. Vội vàng muốn đuổi kịp đi ngăn lại tưởng tam ca Ai ngờ kia tưởng tam ca đã sớm chuẩn bị tốt Không chút do dự liền đem kia hai lượng bạc giao cho trương người quẻ Được tiền, trương người quẻ xem đều không nghĩ xem liều viên viên cái này xấu nữ liếc mắt một cái Ném đầu liền mang theo người đi rồi Ma láo thiết có mặt, xứng với liều viên viên cái kia xấu nữ Quả thực chính là duyên trời tác hợp Đám người tan sau, tưởng ngội hung tận mà trừng mắt liều viên viên Nổi giận nói, nói ngươi là ngôi sao trổi, ngươi thật đúng là Khi hai lượng bạc chính là trong nhà nhiều năm qua tồn xuống dưới, hiện giờ vì ngươi, ta ca nhiều năm như vậy tới nỗ lực toàn không có. Thường tam ca ninh mi, thần sắc trầm trọng, yêu muội ngươi đừng nói bậy. Hắn nói, khẩn trương mà nhìn về phía liệu viên viên, sợ nàng nghĩ nhiều, ngươi đừng nghe nàng. Ta nói bậy. Thường muội không thể lý giải, ca, ngươi nhất định là chúng thủy quỷ độc, nàng nơi nào là ngôi sao trổi, căn bản chính là thủy quỷ hóa thành tới mê hoặc ngươi. Chương 4, mua bán. Cái gọi là thủy quỷ, sinh vơi trong nước, trăng tròn hóa thành hình người. Nữ chi xinh đẹp như hoa, nam cũng anh tuấn tiêu sái, đều có thể mị hoặc nhân tâm, theo sau mang đến thai họa Nay về thủy quỷ truyền thuyết, ở phụ cận trong thôn lưu truyền rộng rãi. Chứ người quẹ sự tình bị tưởng tam ca cấp đè ép xuống dưới, tưởng mội nhưng thật ra an tĩnh mấy ngày, không có gì bao lớn động tĩnh. Chẳng qua liếu viên viên cùng tưởng tam ca sự tình ở phụ cận trong thôn nháo đến ồn ào huyên áo, càng truyền càng thái quá. Cũng may tưởng tam ca ra trụ xuống núi hạ, cách này chút thôn có một khoảng cách, đến nổi những cái đó nhàn nôn thoai ngữ, nghe không thấy. Trải qua trương người quẹ như vậy một ngáo, mấy ngày nay, liều viên viên tinh tế mà cân nhắc hạ tưởng mỗi nói, càng thêm ái náy. Vì thế nghĩ mau chóng đem chính mình thân mình, cũng hảo có thể giúp bọn hắn đem những cái đó bạc còn trở về. Nàng không thích thiếu nhân tình. Liều viên viên thân mình vốn dĩ liền không thế nào hảo, thế dưỡng mấy ngày vẫn cứ mới tính có chút khởi sắc, có thể bảo trì điểm thể lực. Nàng phát hiện dựa theo nguyên lai tưởng tam ca cấp liêu viên viên mời đến đại phu biện Pháp, ăn xong đi thương thế cũng muốn có một tháng tả hữu mới có thể khôi phục. Vì có thể làm chính mình mau chóng hảo lên, liêu viên viên làm ơn tưởng tam ca, ở đi săn thú thời điểm, giúp chính mình mang chút thảo dược trở về. Liêu viên viên xuyên qua tới phía trước, cũng bất quá là sáng đi chiều về tiểu hộ sĩ. Cầm bình thường tiền lương, quá tiểu nhật tử, ngày thường ái nhìn xem. Hồi tưởng hiện giờ tình cảnh, liêu viên viên phát sầu vô cùng. Cũng may tưởng tam ca mang về tới thảo dược có chút tác dụng. Bất quá nửa tháng, những cái đó bị trương người quẻ dẫn người đánh ra tới vết thương, nhanh chóng khôi phục phong hẳn cũng hảo đến không sai biệt lắm. Nàng đại học vốn là nghiên đọc trung ý dài học, dược lý phương diện nắm giữ một ít. Tưởng tam ca ngày thường thức khuya dậy sớm ở bên ngoài bận rộn, không sai biệt lắm nói màn đêm buông xuống mới trở về, trong nhà sở hữu việc nhà có đều dừng ở tưởng muội trên người. Nho nhỏ nhân nhi chọn như vậy nhiều gánh nặng, vất vả thật sự Chính mình tinh thần cũng không sai biệt lắm khôi phục tưởng, liều viên viên cũng không nghĩ mỗi ngày nhàn dối, bắt đầu chậm dài giúp đỡ tưởng muội làm sống. Phách xài nấu cơm giặt quần áo, mới đầu tưởng tam ca không đồng ý, phế đi liều viên viên thật lớn miệng lưỡi mới xem như thuyết phục Nhưng mà này đó liều viên viên mới đầu làm được rối tinh rối mù, nhìn chầm chầm tưởng mội thuyết giáo mang đến áp lực, ở dưỡng bệnh thời gian chậm dãi tôi luyện, càng thêm thượng thủ. Phần 3 Ngày này, nàng đem củi lửa phách xong Muốn đi hỏi một chút tưởng mội có hay không chuyện khác yêu cầu chính mình hỗ trợ. Nàng đi đến nhà ở bên, đột nhiên nghe được người trong nhà đẻ thấp thanh âm, không biết là đang thương lượng cái gì. Tự hỏi nàng là không có cái loại này nghe bị người khe khe nói nhỏ tật xấu, chính là đột nhiên nhắc tới chính mình, liều viên viên liền kìm nén không được chính mình lòng hiếu kỳ. Nương, người ta đã liên hệ hảo. Tưởng mội thanh âm, quá hai ngày học trợ, ta cùng đại ca nói mang viên nha đầu đi ra ngoài đi dạo, đến lúc đó đem nàng giao cho mẹ mình từ người. Phòng trong đầu tiên là chuyển đến một trận ho khăn thanh, thiếu khí vô lực mà nói, mẹ mìn tử cũng hảo, bán đến giá cả cao, vận khí tốt nói, cũng có thể đủ tìm hảo nhân ra. Kia cũng không phải là, liền nàng kia phó tư dung, ta chính là phí thật lớn công phu mới cùng mẹ mìn tử nâng tới rồi năm lượng bạc. Tường ngội chán ghét nói, dư thừa hai lượng cũng coi như là ta ca mấy ngày nay cho nàng chữa bệnh cùng ăn không uống không tiền, cũng coi như là hề nhau. Mấy ngày nay, vì làm liễu viên viên lưu tại trong nhà, Trong nhà nhiều năm tích tụ tất cả đều không có. Nếu không có nàng ca thức khuya dậy sớm, ở bên ngoài vất vả săn thú, trong nhà chỉ sợ là đã sơm chống đỡ không nổi nữa. Hảo! Tưởng mẫu hưu khí vô lực mà ho khan hai tiếng, đừng làm cho viên nha đầu cấp nghe chạy, người ca bên kia tính toán như thế nào công đạo. Tưởng tam ca chính là tưởng mẫu nhi tử, hắn cái kia tính tình chính mình lại rõ ràng bất quá. Như vậy mạnh mẽ muốn đem liếu viên viên lưu lại, nếu là người không thấy, trở về còn không biết sẽ làm ra như thế nào sự tình Tường mội nói, nương, này ngươi cứ yên tâm. Ta đến lúc đó liền nói viên nha đầu họp trợ sau nhớ nhà, ta liền đưa nàng đi trở về, theo sau nàng cũng liền không trở lại. Lấy cớ này thật là không tồi, liêu gia thôn người không thích tưởng tam ca các nàng là biết được, tưởng tam ca cũng chưa bao giờ sẽ đi liêu gia thôn. Kể từ đó, đẹp cả đôi Đảng Liên tính đến lúc đó tưởng tam ca đã biết, chỉ cần kéo một ít thời gian, người đi xa, cho dù hắn muốn đem người cấp chuộc lại tới, cũng là không có khả năng. Liêu viên viên ở bên ngoài đem tưởng ra mẹ con hai người kế hoạch tất nghe vào trong thai Nàng cũng không có lựa chọn vọt vào đi vạch trần Ngược lại có chút thất hồn lạc phách mà từ phòng trong đi ra Không nghĩ tới nàng liễu viên viên như thế vận mệnh nhiều trong gai Vừa tới không bao lâu, người khác đánh, hiện giờ lại phải bị bán cho mẹ mình tử Nàng ngồi ở tiểu táo trước, như bình thường giống nhau, nhóm lửa nấu nổi lên khoai lang Trong nhà cằn cối, khoai lang đã xem như thực không tồi thức ăn Cửa động kia châm bốc cháy lên ngọn lửa Tuổi lửa bị thiêu đến bùm bùm tiếng vang, liếu viên viên ngồi ở chỗ kia suy nghĩ thật lâu. Nàng làm một cái quyết định, quyết định dựa theo tưởng ra mẹ con kế hoạch, đem chính mình cấp buôn bán cấp mẹ mình tử. Tưởng ngội nói nàng ở chỗ này, nếu không có là tưởng tam ca thức khuya dậy sớm nói, chỉ sợ là sớm đã không có gì ăn, hơn nữa tưởng mẫu bệnh tình, trong nhà này thực yêu cầu ngân lượng. Chính mình tổng nói muốn đem ngân lượng còn cho nhân ra, chính là nơi này chính là cổ đại, trời xa đất lạ, cùng nàng cái kia niên đại có rất lớn khác biệt. Muốn kiếm lấy tiền tài, hã là dễ dàng như vậy. Như thế nghĩ lại, liêu viên viên cảm thấy chính mình liền tính là bị bán, kia cũng theo lý thường hẳn là sự tình. Tưởng ra cứu nàng mệnh, giúp nàng tránh thoát chương người què, này đó đều là nàng thiếu tưởng ra. Kỳ thật bán cho mẹ mình tử không chuẩn là cái không tồi lựa chọn, nếu là điều kiện tốt lời nói, cũng coi như hảo là có cái đặt chân địa phương. Nếu là tình huống quá kém, hiện giờ chính mình thân mình cũng không sai biệt lắm hảo, không được chờ đi xa lúc sau nàng lại tưởng chiêu số chạy ra tới. Trong lòng những cái đó bản tính nhỏ gõ định rồi, liều viên viên kế tiếp hai ngày cũng trở nên trầm mặc ít lời lên. Tốt xấu chính mình cũng là chịu tưởng tam ca ân huệ, hiện giờ không rên một tiếng đi rồi, không biết tưởng tam ca sau lại sẽ nghĩ như thế nào. đảo mắt liền đến họp trợ nhật tử, tưởng mội cũng không có hướng liều viên viên nói rõ, cùng tưởng tam ca cáo biệt lúc sau, liền liền rời đi. Đi được thời điểm, liều viên viên chính là nghẹn đủ kính không quay đầu lại. Học trợ cũng là đi bộ mà đi. Các nàng trời còn chưa sáng liền lên đường xuất phát, không sai biệt lắm hừng đông thời điểm, mới xem như tới rồi cửa thôn. Tường ngội sợ liêu viên viên chạy, nói dối nói chờ bằng hữu. Liêu viên viên cũng chỉ là ngây ngốc địa điểm đầu, bồi nàng ở nơi đó chờ bằng hữu. Nay nhất đẳng liền đợi nửa canh giờ, nhàn nhạt dư quang chiếu vào đường nhỏ thượng. Liêu viên viên xa xa liền nhìn đến phía trước có hai người đi tới, một béo một gầy, hình thành rõ ràng đối lập béo chính là nữ hẳn là đồn đãi chung mẹ Mịn Tử, hai to mặt lớn, mặt hướng dữ tợn, xem tưởng mọi cùng Liễu Viên Viên đều có chút sợ hãi. Gây chính là cái nam, lấm la lấm liệt. "Bán ai?" Mẹ Mịn Tử hung hắc hỏi. "Tường Ngụy mông, ngón tay hướng về phía Liễu Viên Viên, Liễu Viên Viên cũng theo bản năng về phía sau lui lại mấy bước. Chương 5, Đông táo. "Nha, bộ dáng này còn cùng ta mẹ Mịn Tử muốn năm lượng, này cũng quá công phu sư tử ngoạn." Mẹ Mịn Tử nhìn Liễu Viên Viên trên mặt kia khối đốm, phun nước miếng tử Gây nam tử tặc mị mị mà cười, nhìn tưởng ngội nói, hơn nữa ngươi bán năm lượng còn kém không nhiều lắm. Nói liền phải hướng tới tưởng muội tới gần, sợ tới mức tưởng muội xúc ở liếu viên viên phía sau, không phát hé răng. Kết quả mẹ mình tử trừng mắt nhìn gầy nam tử liếc mắt một cái, không kiên nhẫn mà nói, được rồi, xem ngươi cũng là người quen giới thiệu. Sàng khoái điểm, bốn lượng 5 tiền, cũng coi như là ta mẹ mình tử đại phát tứ bi, biết được nhà ngươi không hảo quá. Nàng vừa nói, Một bên tử túi tiền đem bạc cấp chạy ra tới, theo sau ném cho tưởng ngội, tiền ngươi cầm, người ta mang đi. Tưởng ngội tiếp nhận bạc, suốt thiếu năm tiền, khó tránh khỏi đau mình. Nhưng nhìn đối phương hung thần ác sát bộ ráng, một bụng tức giận cũng là tan thành mây khói. Liêu viên viên cũng không náo, tính toán quy quy củ củ mà đi theo mẹ mìn tử đi rồi. Cũng không khó trách, nàng cha mới đưa chính mình bán cho chương người quẹ một lượng bạc tử, mẹ mìn tử có thể cấp được bốn lượng năm tiền, thật là tận tình tận nghĩa. Liên ở Liễu viên viên còn một bụng cảm kích mẹ mỉn tử thời điểm, tính toán đi rồi, đồng nhiên phía sau chuyển đến một tiếng kêu to. Người này không bán, thiền cho các người. Thanh âm này nghe như vậy quen thuộc, liếu viên viên quay đầu nhìn lên, ai ngờ tưởng tam ca đang đứng ở cách đó không xa. Tưởng mội cũng dọa tới rồi, ca, ngươi như thế nào ở chỗ này. Tưởng tam ca cái gì cũng chưa nói, chầm mặc đi đến tưởng mội trước mặt, một phen liền đem ngân lượng đoạt lại đây, theo sau hướng tới mẹ mìn tử ném qua đi. Theo sau lôi kéo liều viên viên cùng tưởng mội cũng không quay đầu lại đi rồi. Này xem như sướng nào vừa ra. Mẹ min tử nhìn chính mình trong tay ngân lượng chóng váng, chẳng phải là bạch bận việc một chuyến. Ca, kia chính là mẫu thân cứu mạng tiền. Người ngắm lại bốn lượng 5 tiền, chúng ta cái này ra muốn tích cốc bao lâu mới có thể đủ tích cốc đến. Chờ tới rồi ra, tưởng mội nhịn không được buộc phát ra tới. Chính là tưởng tam ca sắc mặt tâm trầm, càng như là muốn núi lửa bùng nổ. Liều viên viên dư quang thường thường ngắm qua đi lòng còn sợ hãi. "Yêu muội, ngươi là ta duy nhất muội muội, ngày thường ta quán ngươi liền thôi. Hôm nay, ngươi như thế nào có thể làm ra này chờ hoang đường việc?" Tưởng Tam ca ngồi xuống, rất là bình tĩnh mà nói, trong lời nói nghe không ra một chút phẫn nộ, lại giấu giếm 10 phần hàn ý. Này ngắn gọn một câu, làm tưởng muội một bụng câu đoán hận nháy mắt liền nghẹn trở về, không dám nói nhiều. Nàng rõ ràng, "Ca, đây là sinh khí." Tưởng muội thành thành thật thật mà đứng ở chỗ đó, nghe Tưởng Tam ca giận dạy, Không rên một tiếng, lúc trước muốn đem liễu già cô nương cứu trở về tới, đó là ta quyết định của chính mình. Còn nữa muốn giúp liều già cô nương rời đi trương người què, kia cũng là ta chủ ý, việc này cùng liều già cô nương không có làm tốt quan hệ, đều là ta cái này làm ca ca thiện làm chủ trương tưởng tam ca đem trách nhiệm tất cả đều làm ở chính mình trên người. Tục ngữ nói không thể trông mặt mà bắt hình rong, tưởng tam ca xem như làm liễu viên viên kiến thức đến những lời này chân chính hàng nghĩa, như thế trọng tình trọng nghĩa người. Thiên hạ sợ là cũng không có mấy cái. Ca tưởng mội có điểm không phục, nàng vẫn là kiên trì cho rằng nhà mình ca hoàn toàn là bị liêu viên viên cấp mê hoặc. Được rồi, tưởng tam ca không muốn nhiều lời, tưởng mội là hắn muội mội, hắn trong lòng rõ ràng, việc này ta đã là nói được thực minh bạch, mặc kệ liêu ra cô nương sự tình, người mau cấp liêu ra cô nương nói lời xin lỗi. Xin lỗi, tưởng mội tưởng chính mình nghe lầm, rõ ràng nhà bọn họ vì người này lao tâm lao lực, vì sao lúc này muốn chính mình đi xin lỗi. Cái này làm cho tưởng mội hoàn toàn không thể lý giải. Chính là không có cách nào, tưởng tam ca kia không tức giận bộ dáng chính là tưởng mội nhất sợ hãi, cuối cùng ở kia thâm thúy không có phong ba đôi mắt nhìn chăm chú hạ, tưởng mội không cam lòng tình duyên mà cấp Liễu viên viên xin lỗi. Liêu viên viên là cử hai tay hai chân không tán thành tưởng mội cho chính mình xin lỗi, nề hà tưởng tam ca kia thật là lửa tính tình. Không đúng, quả thực lửa đều không có nàng như vậy quật cường. Như vậy một đạo khiểm, ngược lại làm Liễu viên viên càng ngượng ng Trải qua như vậy một làm ở Mỹ, Tưởng Tam ca vì việc này tìm tưởng mỗ nói thật lâu, hai người nốt ở nhà ở nội, cũng không biết là đang nói cái gì. Chờ ra tới thời điểm, Tưởng Tam ca đến Liễu Viên Viên trước mặt nói, "Ngươi yên tâm, ta đã thuyết phục ta nương. Ngươi liền ở chỗ này hảo hảo dưỡng thương, nhiều há mồm." Ta Tưởng Tam ca còn nhận được lời. Đơn giản một câu, thanh sắc mang theo vài tia khang khản, lại giống như tháng tư mang theo mùi hoa gió ấm, dễ nghe. Liễu Viên Viên ngơ ngẩn, có chút ngoài ý muốn. Từ ngội thái độ trước sau là không thấy chuyển biến tốt đẹp, liều viên viên cũng lười đến đi lấy lòng. Dù sao nàng thân mình cũng hảo đến không sai biệt lắm, chính mình hiện giờ chính là phải nghĩ lại, ở cái này cổ đại thế giới, nàng rốt cuộc muốn như thế nào làm giàu, lót thượng ba lượng bạc chỗ trống. Dựa theo trong thôn nhất giàu có người, mỗi ngày ở trong thành học trợ, mỗi tháng cũng bất quá mới tam đồng bạc. Này ba lượng bạc, cũng không phải là một bút số lượng nhỏ. Việc này nhưng sầu hỏng rồi Liễu viên viên, đầu bóc buồn liên tục mấy ngày cũng không có nghĩ ra một cái điểm tử. Ngày này liều viên viên trà sắt tay, đi theo tưởng muội xuống đất. Tưởng muội người không lớn, xuống đất loại này sống lại đều làm ở nàng một người trên người. Nho nhỏ cô nương gánh vác như vậy việc nhà, cũng là không dễ dàng. Liều viên viên duy nhất chỗ tốt chính là tay chân lanh lẹ, đi theo tưởng muội mặt sau hỗ trợ, vốn dị yêu cầu nửa ngày lượng công việc, không màng một canh giờ dưới liền giải quyết. Cái này làm cho tưởng muội tâm tình rất tốt, ở trở về thời điểm. Cô ý quẻo vào một rừng cây. Các nàng đi tới một chỗ xanh đun đại thụ hạ, tưởng mội buông trên người đồ vật, lập tức liền thượng thụ. Nhìn nàng kia thân thủ nhanh nhẹn bộ dáng thực mau liền bỏ lên trên. Liêu viên viên nâng lên đầu, nhìn đã lâu, mới xem như nhìn tưởng mội từ trên cây nhảy xuống. Nàng cầm quần áo hệ, làm cái đâu, căng phừng mà. Tưởng muội là cao hứng hỏng rồi, cũng mặc kệ phía trước không thoải mái, từ trong túi lây ra một cái trái cây, dùng tay háo xoa xoa thế cấp liêu viên viên, cười nói, người nếm thử. Liêu viên viên không nói có thói ở sạch, nhưng loại này đều không có tẩy, nàng thật sự là không muốn ăn, chính là ở tưởng mội chân thành dưới ánh mắt, đành phải ninh mi ăn xong đi. Giáp thức giòn, ngọt lành, ngon miệng. Không nghĩ tới mùa đông còn có trái cây, liêu viên viên cầm trong tay nhìn, có điểm quen mắt, nhìn như là đông táo, hương vị có thể so hiện đại khá hơn nhiều. Đông táo, kia chính là thứ tốt. Ăn ngon đi. Tưởng mội cười, cũng ăn một cái. Liêu viên viên gật đầu, đích xác không tồi. Ngươi cái gì không nhiều lắm thải điểm. Liêu viên viên lại ăn một cái. Tường mội nói, nhà ta chỉ có thể đủ ăn nhiều như vậy, thải nhiều, là ngược lại lãng phí. Liêu viên viên như suy tư gì gật gật đầu, đồng nhiên linh cơ vừa động, nhìn trong tay trái cây tửa hồ là nghĩ tới cái gì. Phần 4. Tường mội, ngươi giúp ta cái vội bái. Liêu viên viên cười, trên mặt xẻo có vẻ càng thêm dữ tợn Tường mội nhìn chói mắt, mới vừa rồi ý cười đã sớm biến mất, đem ăn một nửa trái cây ném, lạnh giọng cự tuyệt. Ta không cần. Chương 6, trong nhà sẽ ra chuyện. Liêu viên viên phản phất đã sớm liệu đến tưởng muội không ớn, nàng nhìn tưởng muội bối quá khứ thân ảnh, đem trên mặt đất cái quốc trở lung tung rối loạn đồ vật nhất nhất cầm lấy tới. Liêu viên viên trong mắt chuyển động, cười thấu tiến lên đi, tưởng muội ngươi nếu là giúp ta một cái vội, ta liền nói cho ngươi một bí mật. Không có hứng thú. Tưởng muội lạnh lùng mà nói, trong giọng nói lộ ra không kiên nhẫn. Nhưng liêu viên viên kia một bụng ý nghĩ xấu, cười mị mắt, ánh mắt phiếm xảo chán nói Ngươi nếu là giúp ta, ta liền nói cho ngươi một kiện về trương gia thôn, trương tiếu bí mật. Nghe được cái tên kia, tưởng mỗi ngươi ngẩn cả người, trong tay sống đều cấp dừng lại. Trương tiếu chính là trương gia thôn trương cử nhân nhi tử, nay trương cử nhân khảo cả đời không có thể thi đậu trạng nguyên, đơn giản cũng liền từ bỏ, dứt khoát liền trở về đương nổi lên phụ cận trong thôn dạy học tiên sinh. Nay trương cử nhân cũng là cổ hủ người, tục ngữ nói vọng tử thành long, trương cử nhân sở hữu kỳ vọng nhưng đều ký thắc ở duy nhất nhi tử trên người Cả ngày liền đem Nhi Tử ném ở thư đôi. Cũng may Trương Tiếu thông minh, cũng hảo đọc sách. Bằng không liền Liễu Viên Viên cảm thấy, người này phi đọc sách đọc choáng váng không thể. Trương thiếu so tưởng muội muốn lớn tuổi vài tuổi, tính thượng nàng ý trung nhân. Đến nỗi Liễu Viên Viên là như thế nào phát hiện, vẫn là phát hiện tưởng muội ra cửa trở về thời gian có điểm không đúng, vì thế kìm nén không được chính mình lòng hiếu kỳ, đơn giản liền trộm cùng đi ra ngoài một lần. Nhi lên, cũng liền phát hiện tưởng muội trộm chạy tới Trương gia thôn. Nàm bò thư thuộc xong cửa sổ nhìn chầm chầm nơi đó đầu tiểu tử xem. Mới đầu cho rằng nàng là tưởng đi học, sau lại xem nàng dùng nhánh cây ở trong đất viết đồ vật, trong lúc vô ý thấy được chương tiếu, lúc này mới xem như xuyến ở cùng nhau. Bị liêu viên viên như vậy vừa nói, tưởng ngội cả khuôn mặt đều đỏ, hồng tới rồi lỗ hai căn. Ngươi! Ngươi làm sao mà biết được? Tưởng ngội lắp bắc hỏi. Nhưng Liễu viên viên đắc ý rào rạt cười nói, ta không nói cho ngươi, dù sao ngươi không giúp ta trích. Ta ngày mai liền đi nói cho Trương gia thôn người, ngươi thích Trương thiếu. Vô lại. Tưởng muội trước nay không cảm thấy chính mình chán ghét Liễu Viên Viên như vậy vô lại quá. Bị buộc rơi vào đường cùng, cũng chỉ hảo đem những cái đó đông táo hợp với phụ cận cây ăn quả đều hái không ít cấp mang theo trở về. Về đến nhà, Tưởng muội cùng Liễu Viên Viên hai người còn không có nghỉ ngơi chân, Tưởng Tam ca từ bên ngoài ra tới, nhìn hai người hỏi, các ngươi như thế nào mới trở về? Tưởng muội nhìn hắn nôn nóng biểu tình, Lúc ấy liền cảm thấy khẳng định là đã xảy ra chuyện. Gia huynh trước nay vững vàng, rất ít sẽ có như vậy lo âu biểu tình. Nàng cũng không nghĩ nhiều như vậy, lập tức liền truy vấn, chính là trong nhà xảy ra chuyện gì. Nương em đẹp đống nhiên không thở nổi, các người hai người ở nhà trước nhìn, ta nhanh trương ra thôn thỉnh đại phu lại đây, cấp nương hảo hảo xem xem. Tưởng Tam ca cũng lao không kịp nói nhiều như vậy, đem lời nói cấp đơn giản mà công đạo sau, lúc ấy liền xoay người muốn ly khai. Nhưng tưởng mội lại ngăn cản, ca. Trước đó vài ngày 300 văn tiền đã cầm đi mua điểm mẹ trở về cấp nương ăn, hiện giờ là một chút tích tụ đều lấy không ra. Trương đại phu trước nay đều là trước đưa tiền, sao xem bệnh, ngươi như vậy đi, chỉ sợ là thỉnh không tới người. Tường ngội ý tứ tưởng tam ca lại như thế nào sẽ không hiểu được, chính là chính mình nếu là không đi nói, hán tổng không thể đủ trơ mắt mà nhìn nương liền như vậy xảy ra chuyện đi. Được rồi, không được ta liền đi cầu xin trương đại phu, hoặc là tưởng điểm khác biện pháp tưởng tam ca nôn nóng mà ném xuống những lời này liền muốn nít người. Còn không đi ra một bước, liêu viên viên biên xoa trên tay vết bẩn, biên hồ, chẳng biết có được không phương tiện làm ta nhìn xem, không chuẩn ta có biện pháp. Tưởng muội xác định vững chắc không đồng ý, nàng liêu viên viên không học quá y thuật, chính là cái bình thường trong thôn đầu cô nương, nơi nào sẽ đại phu kia chiêu. Nhưng là tưởng tam ca tử hồ cũng không như vậy tưởng, hắn nhìn liêu viên viên do dự non nửa sẽ, đồng nhiên không chút do dự tiến lên lôi kéo người đi. ai Ca, tưởng mượi truy ở phía sau Têu, bị Tưởng Tam Ca kéo đến tưởng mẫu nhà ở, liền nhìn tưởng mẫu chính nằm ở đầu giường đất, tay gắt gao nắm ngực, mặt nếu màu đỏ tía, như là xuyên bất quá đi tới, thống khổ đến biểu tình văn mẹo. Nương, ngươi nhưng nhất định phải chống đỡ, nhi tử nhất định sẽ nghĩ biện pháp cứu ngươi. Tưởng Tam Ca nhìn tưởng mẫu thống khổ biểu tình, trong lòng giống như là bị cứu một phen. Liêu Viên Viên đứng ở nơi xa nhìn tưởng mẫu tình huống, theo sau lại đi vào nhìn hai mắt. Nhìn tưởng mỗ tình huống, Hiển nhiên là phế quản bị cái gì cấp ngăn chặn, nếu là lại không nghĩ biện pháp đem đồ vật cấp lấy ra, như vậy vô cùng có khả năng sẽ hít thở không thông mà chết. Nang thân là hộ sĩ, y kỹ thuật giống nhau, lại hiểu được đơn giản cấp cứu tri thức. Chuyện tới hiện giờ, Tưởng Mẫu khởi sắc càng ngày càng không đúng. Cho dù Tưởng Tam ca hiện giờ có tiền đi thỉnh đại phu, Tưởng Mẫu cũng căng không đến khi đó. Liên ở Liễu Viên Viên mới vừa thăm dò Tưởng Mẫu dấu hiệu khi, Tưởng Muội đột nhiên hướng bên ngoài vọt tiến vào, tiến lên liền một phen giữ chặt Liễu Viên Viên. Giận hô liều viên viên ta nói cho ngươi đừng quá quá mức, nếu là ta nương ra cái gì tốt xấu, ta muốn ngươi trốn cùng. Nay còn không có động thủ thi cứu, chính mình đã bị ngăn đón. Trước mắt vẫn là cứu người quan trọng, liều viên viên lười đến cùng tưởng mội đi giải thích, dù sao chính mình nói như thế nào nàng cũng là sẽ không tin tưởng. Chỉ là một tay ở nỗ lực mà đem tưởng mội cấp thoát khỏi khai, một bên chỉnh trọng mà cùng tưởng tam ca nói, ngươi nếu là tin ta nói, không ngại làm ta thử xem, ta tất nhiên có thể cứu tưởng mẫu một mạng. Nếu là không có thể cứu thành, ta liếu viên viên cam nguyện dùng chính mình mệnh trả lại ngươi. Ai muốn ngươi mệnh, liếu viên viên ngươi cho ta đi ra ngoài. Tưởng mội ở phía sau lì lợm la liếm. Cho dù tưởng muội ở như thế nào không vui, tưởng tam ca dù sao giống như là chúng ta giống nhau. Tin Liễu viên viên nói, thật sự liền tránh ra, một tay liền đem tưởng mội cấp bắt được kéo dài tới một bên. Đã không có chói buộc, liếu viên viên vội vàng liền tiến lên đi đem đã liền dây rủa đều khó khăn tưởng mẫu cấp nâng dậy tới. Theo sau làm này túi đầu đi xuống, tay hoành e ôm lấy, đời trước dùng sức mà dùng sức từ phía sau va chạm tưởng mẫu. Như vậy một chút lại một chút, tưởng mội xem cơ hồ đều cấp khóc, hung hăng mà cắn tưởng tam ca một ngụm, thừa dịp hắn buông tay liền hướng tới tưởng mẫu nhào tới. Nương, ngươi nhưng ngàn vạn đừng có việc. Liêu viên viên, ngươi cho ta chạy nhanh buông ra, nếu không ta giết ngươi. Tưởng mội lại lần nữa xuất hiện rõ ràng ngăn trở tới rồi nàng tiến độ, nếu là lại như vậy chỉ hoán đi xuống. Tưởng Muội liền sợ muốn hít thở không thông mà chết. Liễu Viên Viên nhíu lại mi, phiên trán mà trừng mắt nhìn mắt Tưởng Muội, theo sau hướng tới Tưởng Tam Ca hô lớn, "Ngươi nếu là tưởng ngươi nương mạng sống, chạy nhanh cho ta đem ngươi mỗi cấp xem trọng." Có lẽ là bởi vì Liễu Viên Viên kia nghiêm túc biểu tình đem Tưởng Tam Ca cấp dọa tới rồi, vốn dĩ bắt đầu cũng có chút nghi ngờ nàng, tức khắc kinh ngạc hạ, vội vàng tiến lên đem Tưởng Muội cấp giữ chặt. "Nôn." Theo một trận nôn mửa thành, ở Liễu Viên Viên nỗ lực mấy lần lúc sau, Nhưng xem như làm tưởng Mẫu đem đổ vật cấp đổ ra. Liêu Viên Viên cố nén ghê tởm, mới xem như thấy rõ ràng một đoàn hoàng hô hô nôn hôn loạn một viên trái cây nhân. Đổ phế quản trái cây nhân cuối cùng là nhổ ra, tưởng Mẫu hô hấp thẳng đường, sắc mặt cũng đẹp hồi lâu. Trương Bảy Bình. Nương. Tưởng Mẫu nhìn đến tưởng Mẫu sắc mặt hóa hoãn, lại lần nữa nằm sẽ lòng đường trên giường, tức khắc vọt tới súc trước, thì cực mà khóc. Tưởng Mẫu được cứu vớt, nhưng rốt cuộc là tuổi lớn, vốn dĩ thân mình liền không tốt. Trải qua như vậy lan lộn, ngược lại có chút mệt mỏi. Nhìn tường mội lại đây, khỏe miệng hơi hơi dơ lên, rắt một tia thỏa mãn ý cười, cũng liền hôn hôn trầm chầm, chầm mà đã ngủ. tưởng tam ca lưu lại đem nhà ở đơn giản dọn dẹp một lần, liều viên viên cùng tưởng mội hai người trước đi ra ngoài, nhà ở không lớn, dung không dưới như vậy nhiều người. Ra tới thời điểm, liều viên viên đã là mồ hôi đầy đầu. Cấp cứu loại đồ vật này, thuần túy chính là thể lực sống. Nàng chính suy nghĩ nên tìm cái thứ gì thấy chính mình hãn sát một chút Đúng nhiên một khối phương khăn liền bãi ở nàng trước mặt, này nhìn chăm chú nhìn lên, mới phát hiện nguyên lai là tưởng muội Liêu viên viên nhìn kia tưởng muội trong tay phương khăn xứng suốt, không phản ứng lại đây đây là có ý tư gì. Cầm đi, lau mồ hôi cũng là tốt. Tưởng muội nói chuyện như cũng là như vậy không khách khí, nhưng ngữ khí phải bị phía trước nhu hòa không ít. Liêu viên viên gật gật đầu, đem phương khăn lấy lại đây, đơn giản mà lau chùi hạ mồ hôi trên chán, tức khắc cảm thấy có chút mệt mỏi. Lần này là ta không đúng. Da nương sự tình vẫn là muốn cảm ơn người. Tưởng muội nhìn Liễu Viên Viên suy nghĩ nửa ngày, lúc này mới ấp úng mà đem lời này cấp nói ra. Liều Viên Viên này mới vừa đổ chén nước, bị Tưởng muội bất thình lình cảm tạ, huống một ngụn, toàn phun ra đi. Cái này làm cho Tưởng muội sắc mặt có chút khó coi, nàng chu chu môi, không vui tránh ra. Nhìn Tưởng muội rời đi thân ảnh, liều Viên Viên muốn nói gì, nhưng lại không biết nên nói gì, như vậy do dự mà ấp úng hơn nửa ngày, cũng chưa nói ra tới một chữ, đơn giản còn chưa tính. Chủ yếu tưởng mọi này cảm xúc chuyển động quá nhanh, làm nàng trong khoảng thời gian ngắn có điểm vô pháp tiếp thu. Nay một lần nữa lại đổ một chén nước, liều viên viên vừa muốn uống thượng, đột nhiên có người ở phía sau hô nàng một tiếng. Liêu cô nương. Nay ba chữ làm liễu viên viên tay run hạ, nếu không phải lấy đến ổn, đã sớm rơi trên mặt đất quăng ngã lạ. Nàng ngừng đầu xem qua đi, liền nhìn tưởng tam ca đang đứng ở chính mình bên cạnh người, trên mặt nùng sang đã ảnh hưởng tới rồi hắn cảm xúc, cũng không biết là ở khóc vẫn là đang cười, làm người nhìn nút nhát. Lần này đa tạ liếu cô nương. Tưởng Tam Ca cảm kích mà nói, khó được hắn kia khàn khàn trong thanh âm có thể cảm nhận được rõ ràng cảm xúc dao động. Có thể thấy được tưởng mẫu xảy ra chuyện, chính là làm tưởng Tam Ca sợ hãi. Khách khí, tưởng Tam Ca đã cứu ta một người, ta cứu Lao Phu Nhân một người, một mạng đổi một mạng, xem như duyên phận. Liêu Viên Viên rất là hào sẵn nói. Tưởng Tam Ca cười ngồi xuống, cặp kia mát lạnh con người nhìn chăm chú vào Liêu Viên Viên, trong mắt mang theo tia ý cười. Hắn bốn tưởng rằng liều viên viên cùng thôn thượng những cái đó nữ tử đều không sai biệt lắm, đều là tưởng chờ tới rồi nhất định tuổi gà đi ra ngoài, giúp chồng dạy con cả đời. Nhưng mấy ngày gần đây ở chung xuống dưới, tưởng tam ca ngược lại Liễu viên viên tính tình rất là thú vị, có đôi khi ngây ngốc, có đôi khi lại tùy tiện, mà lại đôi khi lại rất đứng đắn. Đặc biệt là hôm nay cư nhiên thấy chính mình nương cấp liền xuống dưới, làm tưởng tam ca không thể không nói đối liều viên viên lau mắt mà nhìn. Nàng kia nghiêm túc bộ dáng, nếu là xem nhẹ trên mặt đốn. Còn thật sự là đẹp nột Có loại mạc danh mị lực Tưởng tam ca không nói chuyện Liêu viên viên lại ở nơi đó chính mình xem nhẹ lên Tưởng tam ca cũng không cần khách khí Kỳ thật việc này cũng là ta nên làm Lúc trước ta như vậy khó khăn Tưởng tam ca cũng là không chút do dự đem ta cứu Ta vô cùng cảm kích Ta tính nhân tình hiện giờ là còn Chờ mấy ngày nữa đem ngân lượng cấp còn thượng Cũng coi như được với là thanh toàn xong Liêu viên viên có lầm bầm lầu bầu tật xấu Vì thế lời này nhìn như đối tưởng tam ca lại nói Lại như là ở đối chính mình nói. Chính là tưởng tam ca ở nghe được thanh toán xong hai chữ sau, thật là không vui. Mới vừa rồi trong mắt còn mang theo ti tơi cười, khoảnh khắc lại lênh trầm xuống dưới. Hắn đứng dậy, lạnh giọng nói câu Nga, theo sau liền tránh ra. Liêu viên viên cũng là nhìn không hiểu ra sao, ninh mi, nhìn tưởng tam ca đi xa thân ảnh, hoàn toàn không rõ người này hêm đẹp nói chuyện, như thế nào lại đột nhiên lại lạnh như băng xương lên, quả thực không thể hiểu được. Phần 5. Khó trách ngoại giới đều nói. Mà lão thiết là cái quá nhân. Tưởng Tam ca đi xa, cẩn thận ngẫm lại cũng cảm thấy buồn bực, vốn dĩ liền một câu chuyện này, hắn vì sao phải vô duyên vô cớ sinh khí đâu? Liên tiếp mấy ngày, Tưởng Tam ca nhìn đến liệu viên viên thời điểm, cái kia tiểu cảm xúc liền bắt đầu dùng sức quấy phá lên, lạnh mặt, chính là không nghĩ phản ứng. Ngày này, Tưởng Tam ca cầm lương khô, tính toán đem hai ngày này chém đến tuổi lửa cấp lấy ra đi bán, đổi điểm bạc trở về. Chính là muôn còn không có ra. Liêu viên viên bỗng nhiên từ phòng trong đi ra, cũng không biết là ở túi đầu nghĩ cái gì, đôi mắt nhìn trên mặt đất, ở Đảng kia tìm A. Tìm A. Trong miệng lại là còn lẩm bẩm nói, như thế nào nơi này không có, như thế nào chỗ đó cũng không có. Nhìn bộ dáng, cả người giống như là xinh đốc. Tường Tam ca nhữ lại mi, ánh mắt liền đi theo ở liễu viên viên trên người chuyển động. Cuối cùng thật sự là nhịn không được, tưởng Tam ca hỏi, liêu cô nương, người đang tìm cái gì? Liêu viên viên hoảng sợ, Quay đầu nhìn mắt, phát hiện là tưởng tam ca mới xem như nhẹ nhàng thở ra. Ta không có việc gì. Liêu viên viên lầm bầm lầu bầu nói, tính toán tiếp tục vùi đầu tìm, ngắm lại vẫn là trở về lôi kéo tưởng tam ca hỏi, tưởng tam ca, nhà ngươi không có cái loại này tiểu bình sao. Tưởng tam ca nhữ lại giữa mày, nhìn liêu viên viên đối với không khí khoa tay múa chân nửa ngày, lắc lắc đầu, nói, không có, những cái đó bình không từng dùng, cũng trứng mắt, trong nhà cũng liền không có chuẩn bị. Mấy năm nay trong nhà nghèo rất mồng tơi, còn bán cơ hồ đều đã bán của cải lấy tiền mặt. Không có A. Liêu viên viên gãi gãi cái óc, có chút khó xử. Ngươi nếu là yêu cầu, ta có thể đi cho ngươi mang một cái. Tưởng Tam ca nói, vừa lúc ta hôm nay muốn đi ra ngoài, đem những cái đó củi lửa các bán. Nói như vậy, liêu viên viên xem như nhớ tới. Nàng nhìn Tưởng Tam ca nở nụ cười, nếu mua một cái cũng là mua, không bằng giúp ta mang 10 cái đi. Nàng chân thành tha thiết mà nói. Tưởng tam ca vừa nghe như vậy nhiều có chút khó xử. Tuy nói bình không quý, nhưng là 10 cái số dưới, giá cả không nhỏ. Không được sao? Nhìn tưởng tam ca nhíu lại mi, nửa ngày không có hồi phục liều viên viên nhịn không được thử hỏi hạ. Nhưng mà tưởng tam ca lắc lắc đầu, nói, kia không có, ngươi chờ, ta đi một chút sẽ về. Bên này đã nói tốt, tưởng tam ca phải đi, nhưng tưởng muội không biết từ chỗ nào toát ra tới, còn đem các nàng hai người đối thoại cấp nghe được rành mạch. Ca. Trong nhà đều nghèo đến mau không có gì ăn, chỗ nào còn có tiền nhàn dội mua vài thứ kia. Tường ngội có chút không vui mà nhìn mắt liễu viên viên, này nói này đó đổ vô dụng mua trở về, chỉ do là lãng phí tiền. Tường ngội một vạn cái không đồng ý, liêu viên viên đi qua đi, thử thuyết phục nói, ngươi cũng đừng lo lắng, này bút bạc ta cũng sẽ còn cho các ngươi. Trương tám bắt quái. Tường ngội cũng không tin tưởng liễu viên viên lời này, đã thiếu hạ như vậy nhiều bạc, nàng liêu viên viên có cái gì còn. Vốn dĩ tưởng muội là tính toán chất vấn Liễu Viên Viên, chính là lời nói căn bản liền không có cơ hội nói ra, Tưởng Tam ca liền đem người lôi kéo, cấp tún tới rồi bên sừng nhà ở nội. "Được rồi, ngươi bất tranh cãi, hảo hảo ở nhang đốc, ta đi ra ngoài." Tưởng Tam ca nói, xoay người liền phải đi đem củi lửa cong lên tới. Tưởng mọi người đối diện huynh như thế che chở Liễu Viên Viên rất là không vui, Ninh Mi nói, "Ca, ngươi xem nàng như vậy hái tiêu tiền, nhà chúng ta nơi nào thừa nhận được?" Nhưng Tưởng Tam ca lại nói lời nói làm tưởng ngội á khẩu không trả lời được. Hắn nói, nhân ra lại không phải nhà giàu thiên kim, có thể hòa ta mấy cái tiền. Vừa dứt lời, người đã bị con tủi lửa đi ra ngoài. Tưởng ngội như vậy ngăn đón, cũng là sợ tưởng tam ca đi ra ngoài mua nhiều như vậy đồ vật, tất nhiên sẽ tìm được trong thôn người nghị luận. Nhà bọn họ tuy nói khoảng cách 4 phía thôn có một khoảng cách, nhưng là nơi đây lại quy về trương gia thôn quảng. Từ trước người quẹ tới muốn người lúc sau, tưởng ngội rất nhiều lần đi trương gia trong thôn đầu. Trong lúc nghe qua không ít lời ra tiếng vào mới đầu cũng chỉ là về cấp trương người quẻ ba lượng bạc chuyện này, sau lại liền dần dần diễn biến thành viên nha đầu câu dẫn hăn ca, gần đây mấy ngày này nháo đến hung, cơ hộ mỗi nhà mỗi hộ đều ở truyền viên nha đầu chính là thủy quỷ chuyện này. Ngày hôm qua chính mình đi trương gia thôn thời điểm, trong thôn vài cái bác gái lôi kéo nàng, hỏi hơn nửa ngày về viên nha đầu chuyện này, khuyên nàng chạy nhanh làm nàng ca đem viên nha đầu đổi đi, nói này chính là bị viên nha đầu mê hoặc, nàng này chính là thủy quỷ chuyển thế. Còn hại các nàng một nhà. Tường Ngụy là cảm thấy, nếu là thủy quỷ yếu hại nàng ca, kia chẳng phải là thật sự hại, tội gì dùng được này đó rườm ra biện pháp. Nay đầu tưởng Tam ca cóm tuổi lửa vào trương gia thôn, cửa thôn đầu người nhìn hắn tức khắc tựa như lòng bàn chân mặt du dường như, chạy trốn không thấy bóng dáng. Đối với loại này, Tưởng Tam ca sớm đã thói quen, như cũ thần sắc nhàn nhạt về phía đi tới. Đem bụi lửa bán cho trong thôn trương mặt dỗ sau, thuận tiện thuê cái tiểu xe đẩy, cầm ngân lượng liền đi giúp Liêu Viên Viên mua đồ vật. Đi trước chương 5 nơi đó mua cái chút sứ bại, theo sau lại dựa theo hắn rời nhà khi, liếu viên viên khẩn cầu hắn mua chút đường trắng chờ đồ vật. Như vậy một mua, hôm nay ra cửa sở đổi lấy bạc, một nửa đều không có. Chờ chương 5 không sai biệt lắm lộng đầy đủ hết sau, tưởng tam ca đẩy xe ngứa cũng liền chuẩn bị rời đi. Nhưng chương 5 lại một phen tún tưởng tam ca, thần bí hề hề hỏi lên, tưởng tam ca, người đi phía trước chưa bao giờ dùng mấy thứ này, đồng nhiên mua nhiều như vậy chính là vì cái gì? Người trong thôn đều biết được tưởng tam ca ra trạng hướng không tốt lắm, ngày thường tỉnh ăn thiếu dùng cũng là vì phải cho mẫu thân trị liệu, vì thế đối với mấy thứ này, bọn họ hai huynh muội có thể tỉnh liên tỉnh. Hôm nay bỗng nhiên lập tức mua nhiều như vậy, không biết còn tưởng rằng tưởng tam ca phát tài đâu. Tưởng tam ca lạnh như băng mà nhìn chương năm, nói, mua tự nhiên hữu dụng, chẳng lẽ đặt ở trong nhà xem. Mới vừa nói xong lời này, tưởng tam ca liền đẩy xe ngựa đi rồi. Chờ này đi xa lúc sau. Không ít tránh ở chỗ tối bác gái đại thẩm đều cũng không biết từ chỗ nào vụt ra tới, lôi kéo trương năm liền bắt đầu hỏi đông hỏi tây. Nói đến là làm người dở khóc dở cười, tưởng tam ca tính nết táo bạo, hơn nữa diện mạo xấu xí, vì thế trong thôn này đó tam đại cô sáu đại bà cũng không dám trọng Người đánh vào thôn lúc sau, những người này liền ở phía sau gắt gao mà đi theo, rất giống cái trùng theo đuôi Tưởng tam ca nhưng tính đem đồ vật mang về ra, liếu viên viên không nghĩ tới tưởng tam ca cư nhiên lập tức giúp chính mình đem đồ vật cấp mua tể tức khắc cảm kích không thôi. Chính là tưởng muội nhìn, thiếu chút nữa không khí ngất xỉu đi. Kia tràn đầy một xe đồ vật, chính là muốn bao nhiêu tiền đột? "Ca, ngươi có phải hay không điên rồi, lập tức mua nhiều như vậy đồ vật?" Tưởng muội càm eo, đi theo Tưởng Tam ca mặt sau nói thầm. Nghe Hà Tưởng Tam ca hoàn toàn không phản ứng, liền cùng nghe không thấy dường như vùi đầu nhập phòng làm sống. Không có biện pháp, đồ vật mua đều mua, cũng bị hưng phấn liêu viên viên lập tức liền rửa sạch dùng lên, chẳng lẽ còn có thể đủ lấy về đi lui. Tưởng mội ô hô ai thai, đối cái này ra cảm giác sâu sắc tuyệt vọng. Đồ vật đã là đầy đủ hết, phía dưới chính là muốn lượng sản muốn cùng được với tới. Buổi tối ngủ trước, liêu viên viên đột nhiên đối tưởng mội nói, tưởng muội chúng ta ngày mai làm xong sự đi ra ngoài thải trái cây bái. Lần trước mang về tới trái cây, bị ta đều không sai biệt lắm dùng xong rồi. Như vậy nhiều đều dùng xong rồi. Tưởng muội cảm thấy có chút thiên phương dạ đàm, dưới ánh trăng làm nổi bật hạ, nàng nhìn trước mắt đầu kêu đạo bóng đen, một bụng o Này cái toàn dùng." Liễu Viên Viên gật gật đầu, lôi kéo Tưởng Ngụy cười, kỳ hào lên, "Ngươi liền giúp ta này một phen, ta bảo đảm ngươi sẽ không hối hận." Trải qua tưởng mẫu sự tình sau, Tưởng Ngụy đối với Liễu Viên Viên thái độ rõ ràng chuyển biến tốt đẹp, nghề Hà có điểm tiểu ngạo tiểu. Cũng may Liễu Viên Viên nàng người này khác không có, chính là da mặt dày. Như vậy dán Tưởng Ngụy năn nhĩ hơn nửa ngày, nhưng xem như đáp ứng xuống dưới. Ngày hôm sau, Liễu Viên Viên bằng mau tốc độ trợ giúp Tưởng Ngụy đem sự tình cấp làm xong lúc sau. Hai người từ ngoài ruộng trở về sắc trời thượng sớm, cũng liền đi chích trái cây. Như thế hai người hái được suốt một buổi trưa trái cây, sôi nổi mệt đến không được. Từ ngội dựa nghiêng trên liếu viên viên bên cạnh người, nhìn kia đầu sọt nội chậm rãi trái cây, có thể nói là các nàng một buổi trưa lao động thành quả. Không cấm dùng khăn lau mồ hôi, lộ ra vừa lòng tươi cười. Đến nỗi liếu viên viên nhìn kia sọt trái cây, sắc mặt hơi hơi ngưng trọng, chầm mặt đôi mắt không biết là nghĩ đến cái gì. Lại nói tiếp cũng là kỳ quái nói tưởng ra ở tại chân núi nhưng là đi thông trên núi có không ít chiêu số nhưng gần đây không biết vì sao như vậy nhiều người đều phải từ tưởng ra trước cửa trải qua nhìn sân nội không ai thời điểm còn lóp chân mắt trông mong mà hướng trong đầu xem ngày này có người từ tưởng ra viện con đường phía trước quá thói quen tính mà bái thổ bá nhìn sân nội cái gì tình cảnh người mới vừa vừa lên đi loan pháng liền nghe được bên trong phát ra tới từng trận khắc khẩu thanh người nọ lập tức liền dựng lốt hay tinh tế nghe tới ta nương thân mình không tốt Sao có thể liền ăn chút rau dại cùng bánh bột bắp? Tưởng ngội tức giận đến cả người phát run, phẫn nộ mà trừng mắt liêu viên viên, ngươi lại không phải đại phu, như thế nào có thể nói như thế? Liêu viên viên cao mày, nhìn mắt tưởng ngội, lại nhìn mắt ho khan tưởng mẫu, cuối cùng vẫn là đem ánh mắt dừng ở tưởng tam ca trên người, tràn đầy khó xử. Nàng cũng không biết như thế nào giải thích, gần đây chính mình nghiêm túc quan sát tưởng mẫu bệnh tình, phát hiện này có hiện đại người bệnh tiểu đường, hơn nữa trưởng kỳ dinh dưỡng bất lương mới có thể dẫn tới thân thể càng thêm suy yếu. Lúc trước tuy nói nàng học trung dược học, nhưng là sau lại chính mình cảm thấy vất vả, đơn giản liền chuyển đi học hộ lý. Đến nỗi phương thuốc vài thứ kia, sớm đã vứt tới rồi trên 9 tầng mây. Vì thế, nàng cũng chỉ có thể đủ từ ẩm thực thượng trước để ý tưởng mâu thay đổi hạng. Bằng không cùng loại với khoai lang mấy thứ này, có không ít đường phân, đối với tưởng mẫu bực này suy nhược thân thể, nếu là lại như vậy ăn xong đi, sớm hay muộn muốn khiến cho mặt khác bệnh biên chứng Nhưng nàng bất quá nhất thời hảo ý, nào biết hiểu tưởng mỗi nghe được sẽ có như vậy đại phản ứng. Chương 9 yêu nữ Liêu viên viên có chút chờ mong tưởng Tam Ca vì chính mình giải vây, chính là ở nàng xem qua đi thời điểm, tưởng Tam Ca cũng dùng một loại nghi ngờ ánh mắt nhìn qua, phản phất cũng là đối này cử rất là khó hiểu. Cái này chính là đem liêu viên viên cấp khó xử tới rồi. Nói đến cùng nàng trong lúc nhất thời đã quên nơi này là cổ đại, cổ đại tự nhiên là không thể đủ lý giải hiện đại kê bộ lý luận. Chính là muốn như thế nào giải thích mới là cái vấn đề. Nàng gái gái đầu, vắt hết ốc mà suy nghĩ nửa ngày, đồng nhiên linh quang trật lué, vội vàng giải thích nói, lúc trước ta nương đã chết sau, cha ta không nghĩ dưỡng ta, liền liền đem ta cấp ném tới am ni cô qua chút thời gian. Chỗ đó đạo cô không tồi, vì thế dạy ta chút ý hệ thuật, cho nên ta mới có thể đủ nhìn ra tới. Được cái này giải thích, tưởng mọi khí cũng thoáng tiêu chút. Lúc trước liêu viên viên mẹ đẻ bị chết thời điểm, liếu tiên nhưng không thiếu nháo ra động tính. Sau lại liêu ra thôn thôn trưởng không có cách, chỉ có thể đủ tạm thời đem một chút đại liêu viên viên đưa đến am ni cô qua chút thời gian. Kể từ đó, tựa hồ cũng nói được thông. Nếu không lần trước tưởng mẫu xảy ra chuyện thời điểm, nàng cũng sẽ không như vậy quyết đoán ra tay. Tưởng mội cùng tưởng tam ca hai người lẫn nhau một coi, lựa chọn tin liêu viên viên này bộ lý do thoái thác, này nhưng tính làm liêu viên viên âm thầm thư khẩu khí, về sau đánh chết nàng cũng lại không nhiều lắm miệng. Này vốn dĩ tưởng ra người đã giải quyết tốt sự tình cũng không biết như thế nào liền ở trường gia thôn chuyển khắp. Mấy ngày kế tiếp, không ít người đều xuống lại tới rồi tưởng ra sân trước, mang to liếu viên viên chính là yêu nữ. Vì việc này, thưởng tam ca không thiếu tức giận. Chính là những cái đó thôn dân bị đuổi đi lúc sau, ngược lại càng thêm thế tới rào rạng, thậm chí liền trường gia thôn thôn trưởng đều cấp mời đi theo. Thôn trưởng tới thời điểm, mặt sau đi theo không ít thôn dân, khả nhân đều đứng ở bên ngoài, trong tay cầm sẻn, đúa trở công cụ, căm tức nhìn trong viện. Tưởng Hồ chỉ chờ thôn trưởng ra lệnh một tiếng, liền muốn đem tưởng ra cấp san thành bình địa. Phần 6. Cũng may tưởng muội tay mắt lanh lẹ, nhìn bên ngoài người tới khi, vội vàng kéo đem liếu Viên Viên tránh ở phòng trong, làm này hảo hạng đốc, chớ có tùy ý đi lại. Tưởng ra người đối với thôn trưởng cũng không hiếu hảo, liếu Viên Viên lộ ra kẹt cửa miễn cưỡng nhìn đến một cái 6, 7 chục tuổi lão giả đầy đầu đầu bạc, quần áo mục mạc, bước thong thả bước chân đi đến, trong tay run run giãy giãy mà chống quả trượng, nhìn dáng vẻ chân càng không được tốt. Thường tam ca trước sau thần sắc lạnh nhạt mà đứng ở phòng trong, cũng không tốt nhất trước nên đón, nhìn người đi vào tới, hắn mới lạnh rộng hỏi, không biết thôn trưởng đến ta tưởng ra, là vì chuyện gì. Thôn trưởng ở nhi tử trương chính nâng hạ, tự chủ mà ngồi xuống, nhìn quanh liếc mắt một cái phòng trong tình cảnh, thở dài một tiếng, ta cũng chính là lại đây nhìn xem, nghe nói nhà ngươi liếu ra thôn viên nha đầu cấp cứu trở về. Ấn. Thường tam ca hừ lạnh một tiếng, không tiếc nhiều lời một chữ. Thôn trưởng chậm gì gì mà nói. Nàng này ngươi nhưng lưu không được, nàng chính là thủy quỷ, năm đó sinh ra liền đem nàng nương cấp khắc đã chết, chớ có lưu chữ người này ở chúng ta thôn thượng. Liêu viên viên nghe xong, không phục mà biểu môi. Cổ đại bởi vì tri thức cắn cối, vì thế có không ít ý thức đều là sai, thai phụ sinh sản mà chết kia chính là hơn xuất sự tình. Như thế nào hiện giờ ngược lại quái nàng là yêu nữ, mà khi thật là vùng khỉ ho có gãy nhiều điều dân. Tưởng tam ca trầm mặc không có nói, thôn trưởng lắc đầu nói. Ta biết được ngươi còn ở vì năm đó sự tình sinh khí, nhưng ta thân là thôn trưởng, cũng hẳn là vì trong thôn thôn dân suy nghĩ. Này không phải vì sợ kia yêu nữ thai họa ngươi một nhà, ta mới bước bộ xương giả này tự mình tới cửa khuyên bảo ngươi. Thôn trưởng bên này chính là mài rách môi, chính là muốn tưởng tam ca đem liếu viên viên cấp đuổi ra đi. Tưởng tam ca cả người liền xử tại nơi đó, giống cái đầu gỗ, không rên một tiếng. Nói được cuối cùng, thôn trưởng cũng là khó thở, lúc ấy liền đứng lên, run rời khỏe miệng nói. Ta đã nói nhiều như vậy, ngươi chính là cũng vì chính mình suy xét, cũng nên vì ngươi nương, vì trương gia thôn thôn dân suy nghĩ, có thể nào như thế ích kỷ ngang ngược. Tưởng Tam Ca liếc mắt nhìn hắn, cười lạnh nói, thôn trưởng, ngươi mà khi thật là quý nhân hay quyến sự. Năm đó nhân ta nương gả cho cha ta cái này họ khác, cha ta ngoài ý muốn đã chết sau, chính là các ngươi đem ta cô nhi quả phụ cấp đuổi ra trong thôn, khi đó các ngươi như thế nào không vì nhà ta ngắm lại. Sau lại vì cùng bên thôn tranh đoạt đường núi. Chính là muốn đem ta tưởng ra cấp hoa đến các người trường ra thôn. Nhớ tới quá vãng chua sót, tưởng tam ca cũng lười đến phản ứng thôn trưởng. Thôn trưởng thấy hắn vẫn cư vì đi phía trước sự canh cánh trong lòng, tức giận đến nói không nên lời lời nói, ở nhi tử nâng hạ liền đi ra ngoài. Liêu viên viên vì tưởng tam ca mới vừa rồi theo như lời nói kinh ngạc không thôi, không nghĩ tới tưởng tam ca rơi xuống này chân núi, cư nhiên còn có như vậy nhiều sâu xa, lại cũng là đáng thương toàn ra. Nay phiên không thể đồng ý, thôn trưởng trong lòng tới khí, đơn giản liền đem liếu viên viên nói được càng thêm nghiêm trọng. hắn bao cho thôn dân, nàng này chính là tu luyện trăm năm yêu nữ, đã là đem tưởng ra trên giới già trẻ toàn bộ cấp mê hoặc, không muốn đem này đổi đi. Bọn họ nếu là lại không nghĩ biện pháp đem này yêu nữ cấp trừ bỏ, như thế đi xuống, tất nhiên muốn họa cập toàn thôn. Được này tin tức, các thôn dân nhân tâm hoảng sợ, nghĩ vẫn là thấu một số tiền cấp thôn trưởng làm này thỉnh đạo trưởng đem này yêu nữ cấp đi ra ngoài. Lần trước xong việc, chứ người quẹ được ngân lượng, chính là đối tưởng ra vẫn cứ ghi hận trong lòng. Đặc biệt là liễu viên viên cái kia tiểu tiện nhân, chính mình chính là hoa thật lớn một số tiền, trông cậy vào ngày sau có thể có con trai con gái, xem như có cái tức phụ cũng không cho người chê cười. Nhưng liễu viên viên náo loạn như vậy vừa ra, ngược lại đem hắn cấp đẩy đến nổi bật thượng. Chưng người quẹ ngoa ba lượng bạc, trở về ngâm lại cảm thấy không giải hận. Trương gia thôn phụ cận có cái đạo quan, ngày thường không có gì người lui tới. Chưng người quẹ ở biết được này tin tức sau chính mình tung ta tung tăng mà chạy đến thôn trường ra, đem việc này cấp ôm xuống dưới. Thôn trưởng biết được Trương Ngươi Quẻ cùng kia đạo trưởng chính là bạn tốt, nếu là làm Trương người Quẻ đi thỉnh, không chuẩn còn có thể đủ tiết kiệm được một bút ngân lượng rơi vào hắn trong túi, tự nhiên cũng liền đáp ứng rồi. Trương Ngươi Quẻ cầm bạc sau, mua chút rượu và thức ăn liền đi tìm đạo trưởng. Nay đạo trưởng vốn dĩ cũng chính là bất nhập lưu, ngày thường khai cái đạo quan, vì phụ cận thôn dân làm pháp sự, xem như miễn cưỡng duy trì. Hiện giờ nhìn kia đưa tới cửa bạc Lại sao lại không thu? Chỉ là trương người quẹ có cái khẩn cầu, muốn cho đạo trưởng đem kia liếu viên viên cấp yêu ma hóa, nhưng cơ hội làm tất cả mọi người đem nàng đuổi ra đi, cũng hảo giải hắn trong lòng chi hận. Nói trở về, nay đạo trưởng cũng không phải ngốc tử, lấm la lấm lét bộ dáng, được trương người quẹ nói, tặc lưu lưu trong mắt qua lại chuyển động, trong lòng bản tính nhỏ đánh đến đó là bạch bạch bạch văng rội. Hôm sau, kia đạo trưởng đơn giản mà thu thập vài thứ, phụ trương người quẻ nói liền đi tưởng ra. Tưởng ngội mới vừa vì mẫu thân dùng sớm thực, nghe được tiếng đập cửa, cũng liền cấp hoảng sợ mà buông chén đua đi mở cửa. Nay một hai, liền thấy một đạo trường chính sử tại trước cửa, khi mắt, nâng xuống tay, kia ngón tay còn ở mọi nơi điểm, thần thần đạo đạo mà niệm cái gì, tưởng ngội cũng nghe không rõ. chương 10 thiêu chết. Tưởng ngội làm mặt quỷ mà nhìn người nọ nửa ngày, thấy hắn không có khác phản ứng, chỉ là trong miệng lầm nhầm lầm nhầm, chẳng lẽ là người điên. Như vậy nghĩ đến, tưởng ngội nuốt một ngụm nước miếng Liền tính toán đem viện môn đóng lại Đã có thể ở nàng vừa muốn động thủ thời điểm Cửa đạo sĩ liền mở miệng Vị cô nương này xin đừng nóng nội Bần đạo tính ra nơi này mãi có yêu vật hoành hành Đạo trưởng nói Đông nhiên mở mắt ra Tường ngội mở mịt mày Linh thành xuyên tự, yêu vật Đúng là như thế Đạo trưởng tin tưởng vững chắc đích xác định rồi hạ Bần đạo gặp người ra sân phía trên bị Một đoàn màu tím xương ngủ sở bao phủ Đây là yêu nghiệt hoành hành, kiên quyết không giả Hắn nói Trong tay phe phẩy bụi bặm liền ở ngày đó không chung không ngừng mua may. Tường mội ngửa đầu nhìn chơi nửa ngày, nhưng mà trên không cái gì đều không có. Đạo trưởng, người nếu là không có chuyện khác, như vậy ta liền đi trở về. Tường mội nói, cũng không đợi đạo trưởng đáp lời, trực tiếp liền đóng cửa lại. Cái này, đạo trưởng ăn cái bế muôn canh, ở trước cửa gõ nửa ngày đều không có phản ứng. Thấy tưởng ra người như vậy không biết điều, đạo trưởng giận thượng trong lòng, trong lòng đã đem đối phương cấp mắng cái 10 vạn 8.000 biến. Ai ngờ hắn mới vừa quay đầu lại, một chương tràn đầy nùng sang mặt tức khắc xuất hiện ở trước mắt hắn, mặt bộ dữ thợn, sợ tới mức đạo trưởng liên tục sau này thối lui. Người là người nào? Tưởng tam ca lạnh như băng hỏi, lạnh băng đôi mắt thoáng nheo lại, nhìn người này có vài phần quen mắt. Đạo trưởng bị dọa tới rồi, thực nhanh có chấn định hạ. Hắn nhận ra, đứng ở chính mình trước mặt bất chính là tưởng ra tưởng tam ca, bốn thôn Bát phương đều biết được ma lao thiết, mặt hướng đáng ghê tởm vô cùng, đó là liền quỷ thấy đều phải đường vòng mà đi Hắn ho nhẹ một tiếng, nghiêm mặt nói, vị này huynh đài chớn nên hiểu lầm, bần đạo chỉ là tính ra nơi đây có yêu vật xuất hiện, vì thế hôm nay lại đây vừa thấy, quả thực liền gặp người già trên không bị một đoàn xương ngủ tím quay trung quanh. Tưởng Tam Ca rất có kiên nhẫn, nghe hắn đem nói cho hết lời sau, hỏi lên, đạo trưởng nói như thế tới, chính là có biện pháp tải bỏ. Nghe tưởng Tam Ca như vậy vừa nói, đạo trưởng kia trong lòng liền đánh giá tất nhiên là hấp dẫn, lúc ấy vội vàng nói, bần đạo tu hành vài thập niên, du tẩu tư phương. Hàng yêu trừ ma. Nếu tiến đến, bần đạo tất nhiên sẽ đem hết toàn lực, vì này đem này yêu vật sẽ hóa giải khai. Tưởng Tam Ca gật đầu, cũng không có ở nhiều lời, ngược lại tiến lên gõ cửa hô thanh, tưởng ngụy nghe tiếng là ra huynh trở về, vội vàng đi mở cửa. Chính là nhìn thấy kia đạo sĩ xử tại Tưởng Tam Ca phía sau, trên mặt sán cười tức khắc liền tan thành mây khói. Ngươi người này như thế nào còn chưa đi, chẳng lẽ là muốn ta dùng cái chổi đem người cấp quét đi ra ngoài không thành. Tưởng ngụy nói động thủ sau liền động thủ. Hảo không hàm hồ nhưng thật ra nhìn hắn kia phó hung dạng cho dù lại không vui trong lòng vẫn là sợ hãi mà tránh ở tưởng Tam ca phía sau sợ đầu sợ đuôi Liên này bản lĩnh còn nói bắt yêu Tưởng ngội liếc mắt nhìn hắn đem nâng lên tới cái chhổi lại cấp đặt ở trên mặt đất ở tưởng Tam ca thuyết phục hạ tưởng ngội mới tính mở cửa ra làm đạo trưởng đi vào đạo trưởng vừa thấy có nhân vi chính mình xuất hiện cố ý nên ngang mà từ tưởng muội trước mặt đi qua cáo mượn oai hùn nhưng tưởng ngội căn bản là không phản ứng hắn Thấy liều viên viên ra tới, lập tức liền đi hướng bùng trong, đem người hướng bên cạnh lôi kéo, theo sau hai người tránh ở phía sau cửa nhìn trong viện tình cảnh. nay đạo trưởng một chút đều không khách khí, vào sân, làm ra vẻ mà niệm vài đạo khẩu quyết sau, dối tay liền hướng tưởng tam ca muốn ngân lượng. Liều viên viên cùng tưởng mội tránh ở phía sau cửa thấy như vậy một màn, cũng không giật mình, lại cũng kết luận người này rõ ràng chính là cái mười phần kẻ lừa đảo. Mà tưởng tam ca tựa hồn là đã sớm biết được người này là là kẻ lừa đảo. Cô ý đem này cấp mang về trong viện, vì chính là hảo hảo khiển trách người này một phen. Liêu Viên Viên từ phòng trong đuổi ra đi, nhìn đạo trưởng nghiêng ngả lão đảo chạy ra đi tình hình, cười to không ngừng. Nếu không phải người này chạy trốn mau, 10 phần ấn tưởng tam ca thật mạnh một vòng, chỉ sợ thật sự phải bị tưởng muội dùng cái chổi cấp đuổi ra đi. Người! các ngươi cho ta chờ, ta tất nhiên muốn các ngươi đẹp." Đạo sĩ nói ai đều không có để ở trong lòng, Liêu Viên Viên lại từ tưởng muội trong miệng biết được. Nguyên Lai thời trẻ đưa bọn họ tưởng ra huynh muội cùng tưởng mẫu lợi dụng quỷ ta nói đến cấp đuổi ra tới, đó là vị này đạo trưởng. Đừng nói là tưởng ra hiện giờ không có ngân lượng, chính là có, cũng đừng nghĩ các nàng huynh muội hay lấy ra một văn tiền. Vốn dĩ Liêu Viên Viên cùng tưởng ra huynh muội đều cho rằng, kia đạo trưởng bị dọa qua sau, quả quyết là không dám lại qua đây. Ai ngờ mấy ngày sau, đạo trưởng không biết như thế nào thổi phồng, cư nhiên mang theo thôn trưởng cùng liên can cầm trong tay công cụ thôn dân. Thừa Dịp Tưởng Tam Ca trên núi săn thú thời điểm, đem tưởng ra cấp súm lại cái chật như nêm gói. Vì đối phó nàng Liễu Viên Viên một người, này đó thôn dân cố ý tìm Tưởng Tam Ca không hề thời điểm xung tới, dùng chi tiện thủ pháp tới khi dễ các nàng này đó nhược trí nữ lưu. Buồn cười, bất quá nàng Liễu Viên Viên cũng đều không phải là là như vậy dễ chọc. Liễu Viên Viên cùng tưởng muội mới đầu thấy đạo trưởng tiến vào thời điểm, tính toán muốn đem này cấp đuổi ra đi, ai ngờ đã bị đạo trưởng cấp lừa dối trụ thôn dân hoàn toàn mất đi lý trí. Đem các nàng hai người cấp vây quanh, chắn ở góc tường chỗ, không cho bọn họ nhúc đích. Lao thôn trưởng quải gậy gỗ, run run rảy mà tiến vào, thấy liều viên viên bị khống chế, lúc ấy liền run rảy xuống tay, múa may trong tay gậy gỗ, hô người tới, mau đem đài cấp đánh lên tới, làm đạo trưởng cách làm. Theo lão thôn trưởng ra lệnh một tiếng, các thôn dân từ lục tục bên ngoài chen trúc tới, bất quá một lát liền đem đài cấp đắp hảo, pháp sự sử dụng chi vật, đầy đủ mọi thứ. Đạo trưởng nhìn liễu viên viên cùng tưởng mội đáng khinh cười. Ngay ngang mà đi đến bản trước, Liễu Viên Viên theo bản năng đem tưởng ngụy hộ ở chính mình phía sau. "Thôn trưởng, sau đó ta liền dùng này đạo phù giấy làm này yêu nữ hiện ra nguyên hình." Đạo trưởng từ bàn thượng cầm lấy một đạo giấy trắng, cầm trong tay trường kiếm, nhắm ngay Liễu Viên Viên liền nói năng hùng hồn đẩy lý lẽ nói. Những cái đó thôn dân ở nghe nói sau, lập tức ngay cả thanh trầm trổ khen ngợi. Như thế thanh thế to lớn, làm Liễu Viên Viên có chút khẩn trường, sắc mặt căng chặt, gắt gao mà nắm chặt tưởng ngụy tay, sau này thối lui. Nàng đều không phải là lo lắng cái này đạo trưởng nói nghiệm ra nàng là yêu nữ, mà là lo lắng người này đã lừa dối thôn dân làm cho bọn họ cơ hồ thất thân chí, rất có khả năng sẽ ở đạo trưởng thổi cổ hạ làm ra cái gì hành động ra tới. Từ ngội bị thôn dân kêu đến nghĩ mà sợ, thân mình run bẩn bật, tránh ở liêu viên viên phía sau. Đạo trưởng ở lấy ra lầm bẩm, trong tay phủ văn không ngừng mà ở hỏa thượng bay múa, thôn dân cảm xúc cũng tùy theo bị đẩy lên cao phong. Liêu viên viên cảm giác sâu sắc không ổn, dưới tình thế cấp bách Đông nhiên liếc tới rồi bên sườn trên tường có một con màu đỏ tiểu con nhện đang ở kết võng, kia đỏ thẫm nếu huyết phía sau lưng thượng còn có màu đen điểm mặc. Nhìn đến vật ấy, Liêu Viên Viên lo lắng thả sợ hãi trong ánh mắt, linh quang chợt lóe. Phần 7. Hô! Theo lửa lớn từ đạo trưởng trong miệng phun hướng bắt được đùa chú thượng, tùy theo đem này ném nhập chậu than bên trong, chẳng qua trong nháy mắt, kia trương trên tờ giấy trắng thật sự hiện ra quỷ đồ, rồi lại ở nháy mắt bị hừng hực lửa lớn cấp cắn nuốt hầu như không còn. Chương người quẹ thấy như vậy một màn, sợ tới mức lúc ấy liền lui về phía sau hai bước, sợ hãi mà chạy đến thôn trưởng bên người. Hô to, nàng này lại yêu nữ biến thành, mau đem này yêu nữ bắt lại. Thiêu chết nàng. Chương 11 vạch trần. Các thôn dân được chương người quẹ nói, lòng đầy căm phẫn mà đem liếu viên viên cùng tưởng mỗi hai người vây quanh. Những cái đó giữ tợn gương mặt thượng, hung ác đôi mắt gắt gao mà nhìn chầm chầm liễu viên viên. Hô to, thiêu chết nàng. Thiêu chết nàng. Này đó ngu dân tin vào trương người quẻ nói bậy, trong đó có mấy người lấy ra trước đó chuẩn bị thô dây thường liền phải đem Liễu Viên Viên cấp trói lại. Tường Ngụy sợ tới mức mắt hạt điền đỏ, doanh doanh lệ quang, nước mắt nhiều lần rơi xuống. Đạo trưởng thấy như vậy một màn, ra vẻ thanh cao trong ánh mắt toát ra ý cười, tràn đầy vui sướng khi người gặp họa. Liễu Viên Viên gắt gao mà đem tưởng Ngụy hộ ở sau người, ở những cái đó ngu muội cố nhân hướng tới chính mình tới gần thời điểm, nàng không chỉ có không có biểu lộ ra chút nào kinh hoàng ngược lại bỗng nhiên nở nụ cười. Thôn trưởng vừa muốn mở miệng sai người đem này bắt lấy, lại chú ý tới Liêu Viên Viên kia trầm chọc mỉa mai ý cười, lời nói đến bên miệng, đột nhiên vừa chuyển, "Ngươi cười cái gì?" "Ta cười cái gì?" Liêu Viên Viên không đáp hỏi lại, "Ta cười các ngươi nhiều người như vậy cư nhiên bị bực này, bọn bịp bợm giang hồ cấp lừa bịp, vì này là đường cái mánh khéo bịp người muốn đem vô tội người cấp tiêu chết, quả thực tàn nhận đến cực điểm." Mà ngươi thân là một thôn thủ lĩnh, cư nhiên liền phân biệt thị phi năng lực đều không có buồn cười đến thực điểm lao thôn trưởng ở trong thôn gần đấy năm nói như thế nào cũng hơi có chút danh vọng bị li viên viên rằm ba câu bực này chửi tới lập tức sắc mặt liền lanh trầm xuống dưới đạo trưởng bất chấp thôn trưởng đáp lời lập tức liền nhảy ra chỉ trích Liều viên viên hô lớn ngươi này yêu nữ tại đây hồ ngôn loạn ngữ còn không chạy nhanh đem nàng bắt lại thiếu chết nếu không các ngươi đều phải bị nàng yêu thuật mê hoặc liều viên viên vững vàng bình tĩnh nàng thần sắc đạm nhiên mà nhìn về phía đạo trưởng Nghĩa mai mà cười Ngươi cái này kẻ lừa đảo nói ta hầu ngôn loạn ngữ, mê hoặc nhân tâm, như thế nào liền không phải ngươi có tật giật mình, không dám làm ta chọc thủng ngươi đâu. Những lời này có thể nói là nhất trâm kiến huyết, đổ đắc đạo trường nghẹn đỏ bừng mặt, một câu đều nói không nên lời. Thôn dân phần lớn mất đi lý trí, khá vậy có thiếu bộ phận minh lý lẽ người, thấy liệu viên viên nói như thế tới, trong đó ngày thưởng cùng tưởng tam ca đi được hơi gần trường đi xa ra tới, nhân cơ hội dò hỏi, ngươi nói kia đạo trưởng là kẻ lừa đảo, chính là có biện pháp chứng minh Đó là tự nhiên. Liêu viên viên cười theo tiếng, nàng lập tức từ trong đám người xuyên qua, theo sau đi đến bản trước đem kêu bửa chú cầm lấy, nói, năm đó ta nương sau khi chết, ta từng ở Amni cô nội mang quá một đoạn thời gian. Amni cô đạo cô báo cho ta, kỳ thật chỉ cần đem một loại đặc thù thuốc bột hóa khai, theo sau đem này bôi trên phía trên, chỉ cần đặt ở hỏa thượng như vậy nhẹ nhàng đụng vào, tự nhiên mà vậy liền sẽ hiện ra ra đồ ăn tới. Giống nhau rất nhiều du lịch giang hồ kẻ lừa đảo. Thật là thích dùng này nhất chiêu tới hãm hại lửa gạt. Nói, liêu viên viên liền đem kia một sắp đùa chú toàn bộ đều cầm lấy tới, hướng tới đóng lửa một ném, liền thấy những cái đó trang giấy ở đoạn nháy mắt toàn bộ hiện ra ác quỷ hình tượng. Kể từ đó, đạo trưởng nói dối liền tự sổ đổ. Đạo trưởng thấy chính mình đại thế đã mất, thôn dân nghi ngờ cùng phẫn nộ ánh mắt tất cả đều nhìn về phía chính mình, hận không thể muốn đem này cấp xé nát, lúc ấy liền sợ tới mức cả người run bẩn bẩn. Có lẽ là cái khó lo cái lo khôn Đạo trưởng trong mắt vừa chuyển, lập tức liền cắn ngược lại Liễu Viên Viên một ngụm, "Các ngươi không cần tin tưởng nàng, này hết thảy đều là người này dùng yêu thuật tới mị hoặc các ngươi, toàn bộ đều là biểu hiện giả dối, mau đem nàng làm lên." Chính là Liễu Viên Viên phảng phất đã sớm đã dự đoán được đạo trưởng trở về này nhất chiêu, đối với loại này vô lại, thật sự là nói cái gì đều có thể nói được. Cũng may nàng sớm có chuẩn bị, nhất định phải được. Liễu Viên Viên cười, "Ở không có thôn dân cản trở sau," vừa nói, một bên hướng đạo trưởng bắn ra nện bức Nói, nói ta là yêu nữ, ta đây còn nói ngươi là heo tinh đâu. Vừa dứt lời, không đợi đạo trưởng sau này thối lui, liều viên viên nắm tay lúc ấy đối với đạo trưởng Bụng Huy đi xuống, theo sau thừa dịp mọi người chưa chuẩn bị, đem sớm đã dấu ở trong tay háo hồng con nhện đặt ở đạo trưởng trên mặt. Đạo trưởng ăn đau kêu lên, sợ tới mức con nhện lập tức cắn ngược lại một cái, như thế liều viên viên bùng tay, thừa dịp mọi người đem lực chú ý đều tập trung ở đạo trưởng trên người, búng tay vung lên, đem tiểu con nhện cấp ném đi ra ngoài. Thân không biết quỷ không hay. Liêu Viên Viên thời trẻ học quá thuật đấu vật, hơn nữa chính mình đại học học y lý, đối nhân thể cốt cách kết cấu phi thường hiểu biết. Nay một quyền đánh vào nơi nào, dùng sức nhiều ít có thể làm người sống không bằng chết, nàng phi thường rõ ràng. Đến nỗi kia con nện, Liêu Viên Viên đã từng ở trong sách xem qua giới thiệu, đối người có rất nhỏ độc tố. Đến nỗi hiệu quả sao, sau đó liền có trò hay nhìn. Giờ phút này đạo trưởng ố hô thẳng tê, đầy đất lăn lộn. Các thôn dân nhìn đạo trưởng nửa ngày sau, Chờ này cảm giác đau đớn thoáng giảm đi, ngẩn đầu lên, làm ở đây người đều đảo chịu một ngụm khí lạnh. Quả thực giống như liếu viên viên theo như lời, người này thật là heo tình không giả. liền thấy kia môi ở nháy mắt xưng nổi lên tới, chậm rãi khuyết tăng thai, cả khuôn mặt cũng tùy theo trở nên lại hồng lại xưng. Nhìn đến này vừa ra, các thôn dân các cũng không muốn ở chỗ này đã đi xuống, kia lòng bàn chân liền cùng mặt du dường như, nhanh như chấp đã không thấy tâm hơi bóng người. Thực mau, nguyên lai còn kín người hết chỗ tiểu viện nhiên liền quét sạch Tường Tam ca săn thú trở về, hôm nay bắt được hai con thỏ, vừa lúc có thể trở về nấu thịt thỏ cấp liễu viên viên cùng tưởng mội ăn, này tâm tình cũng là không tồi. Có thể đi đến cửa nhà trước không xa địa phương, liền nhìn đến rất nhiều thôn dân phân dũng mà ra, kêu hoảng sợ biểu tình giống như là thấy quỷ dường như. tưởng Tam ca lúc ấy phát hiện không ổn, ninh đồ vật điên cùng mà hướng trong nhà chạy đi. Cho rằng Liễu viên viên đã xảy ra chuyện, há liêu nàng bình em đẹp đái ở sân nội, lấy một chẩu nước cấp đạo trưởng đương gương. Đạo trưởng nhìn lên chính mình mặt xương phủ như vậy lại đau đớn khó nhịn, vội vàng quỳ xuống đất xin tha, khẩn cầu liễu viên viên buông tha chính mình. Các ngươi không có việc gì đi. Tưởng Tam ca đi vào tới, nhìn nhà mình muội muội bình an không có việc gì, thở phào khẩu khí. Chờ nhìn đến trên mặt đất đạo trưởng khi, hỏa khí tạch mà sung ra, bất đồng hắn nhiều lời vô nghĩa, tiến lên liền đem hắn cấp đánh một đốn, theo sau trực tiếp ném đi ra ngoài. Nếu là làm ta lại nhìn đến ngươi, nhìn thấy một lần đánh một lần. Tưởng Tam ca ném xuống những lời này nổi giận đùng đùng mà tướng môn cấp đóng lại không cần tưởng hôm nay đã phát sinh sự tình quả quyết cùng kia chiêu chiêu diêu đánh lừa đạo trưởng thoát không được căn hệ sự tình chính như cùng tưởng Tam ca sở liệu sau lại từ tưởng mọi trong miệng biết được ngon nguồn đối với đã phát sinh hết thảy tưởng Tam ca ấyấy khó làm cơm tối có thi thỏ, nếu viên viên cùng tưởng mỗi ăn lâu như vậy đồ chay thật vất vả khai chai cũng là vui mừng không thôi chính là ở đem cơm tối ăn xong lúc sau Liêu viên viên cũng không có nhìn đến tưởng tam ca thân ảnh. Sau tử tưởng mội trong miệng biết được, tưởng tam ca tất nhiên là vì ban ngày sự tình mà ấy nấy, giờ phút này đang ngồi ở trong viện phát ngốc. Màn đêm rơi xuống, ánh trăng như nước, nhẹ nhàng bao phủ đại điện. Liêu viên viên cầm bầu rượu từ phòng trong đi ra, nhìn đến tưởng tam ca quả thực ngồi ở chỗ kia nhìn bầu trời đêm, hai mắt vô thần mà sương sở. Nàng đi đến bên cạnh ngồi, tùy tay đem bầu rượu đặt ở bên sườn. chương 12 bán rượu. Tưởng Tam Ca có chút ngoài ý muốn, còn là cho Liêu Viên Viên làm vị trí. Kỳ thật ngươi không cần để ở trong lòng, việc này cũng không trách ngươi, vốn dĩ chính là hướng về phía ta tới. Liêu Viên Viên ôn nu nói. Tưởng Tam Ca lắc lắc đầu, thanh sắc thông thả nói, năm đó kia đạo trưởng đem ta một nhà cấp hại ở đây. Hắn mấy ngày trước đây đi vào thời điểm, ta nên hảo hảo giáo hấn hắn một đốn. Cũng may hôm nay ngươi cùng yêu muội không xảy ra việc gì, bằng không ta sợ là hối tiếc không kịp. Hắn suy nghĩ hồi lâu. Cập kia thâm thủy con người cũng tùy theo ảm đạm đi xuống. Liêu Viên Viên không có lập tức cấp tưởng Tam ca đáp án, ngược lại lo chính mình dùng chén từ bầu rượu chung đổ ly rượu, đưa qua. "Ngươi cũng đừng nghĩ quá nhiều, trước nếm thử cái này." Liêu Viên Viên cười nói. Lộ ra ánh trăng, trong chén rượu làm nổi bật ra màu hổ phách ánh sáng, nói không nên lời đẹp. Hắn nhẹ nhàng một người, mùi gian có thể tinh tưởng ngửi được kia cổ ngọt thanh hương thơm. Tưởng Tam ca sử xúc, theo sau vẫn là từ Liêu Viên Viên trong tay đem rượu cấp nhận lấy cũng không nghĩ nhiều, uống một hơi cạn sạch. Tức khắc chỉ cảm thấy một cổ thanh đạm phát ngọt hương khí ở không trung tàng ra, hơn nữa rượu gạo trải qua đu nóng, uống nhập trong bụng tại đây vào đông cũng không có vẻ rất lạnh, ngược lại có cổ ấm áp từ hắn trong bụng tàng ra. Thân kỳ, tưởng tam ca giật mình mà nhìn liều viên viên nói, đây là cái gì rượu, ta trước nay đều không có uống qua. Nhìn từ tưởng tam ca mặt mày giữa dòng lộ ra ý cười, liều viên viên biết chính mình phối phương là thành công. Hảo uống sao? Nàng áp lực không được nội tâm mừng như điên, lại truy vấn một lần. tưởng tam ca cười gật gật đầu, nói, hương vị thật là không tồi, uống xong rồi ngược lại không cảm thấy lãnh, cả người đều ấm hồ hồ. So với thiêu đao tử, này rượu làm người càng thoải mái. Nếu nói thiêu đao tử uống xong đi, đó là thiêu đến người nóng rất nhiệt. Mà này rượu giống như là đầu mùa đông tuyết sau ấm áp ánh mặt trời, dưng ở người trên người, có loại nói không nên lời ấm áp. Đây là ta cùng tưởng mỗi mấy ngày nay nghiên cứu ra tới rượu trái cây. Ngươi nếu là thích, nơi này còn có." Liêu Viên Viên nói, liền đem bầu rượu cấp đem ra, cũng không phải rượu mạnh, nhưng ngươi uống coi như mượn rượu tiêu sầu, đem nếu chuyện của ngươi toàn bộ vứt đến trên 9 tầng mây. Tưởng Tam Ca nhìn trước mặt bầu rượu, không biết vì sao, hắn trong lòng đột nhiên dâng lên một khổ mạc danh cảm giác, khỏe miệng cầm lòng không đậu thượng dương, dơ tay liền đem kia rượu cấp tiếp xuống dưới. Tam ly xuống bụng, thưởng Tam Ca cảm xúc cũng hảo không ít. Liêu Viên Viên nhân cơ hội thuyết phục Tưởng Tam Ca Tính toán lấy tam văn một chén lên giá, ở cửa thôn đắp cái nhà kho nhỏ, cùng tưởng muội nhàn tới không có việc gì thời điểm cũng có thể đi bán rượu tránh điểm tiền trinh. Liễu Viên Viên bắt đầu còn lo lắng tưởng Tam Ca không đồng ý, cái này nói hợp lại, để ở trong lòng đại thạch đầu, nhưng xem như bông xuống. Nhất thời kích động, cũng liền uống lên hai khẩu. Phút cuối cùng đi ngủ thời điểm, Tưởng Tam Ca nhịn không được hỏi Liễu Viên Viên một câu, "Này rượu ngươi rốt cuộc là đi như thế nào ra tới?" Ai ngờ Liễu Viên Viên hướng về phía hắn chớp mắt, cười thần bí. Bí mật. Không nói cho ngươi. Thực mau tưởng tam ca liền dựa theo liều viên viên yêu cầu, ở cửa thôn tìm cái không tồi vị trí. Têu lên chính mình hai ba cái ngày thường kết bạn lên núi bạn tốt, chém mấy cây răn chắc của gỗ, dựng đơn giản nhà kho nhỏ. Như thế, liều viên viên cùng tưởng mội liền ở ven đường bán nổi lên rượu. Mới đầu liên tục suốt 3 ngày, cửa hàng một người khách nhân đều không có, thậm chí liền cái tới hỏi người cũng nhìn không tới. Này nhưng đem tưởng mội cấp lo lắng, nàng phát sầu mà nhìn bình nội rượu. Hoan trách nói, nếu là không còn có khách nhân đem này đó rượu cấp bán đi, như thế đi xuống, sợ là sắp hỏng rồi. Tuy nói phí tổn không cao, nhưng là cũng đáp đi vào không ít ngân lượng. Nhìn tiên liền như vậy ném, tưởng ra vốn dĩ liền không giàu có, khó tránh khỏi giống như cắt thịt đau. Liêu viên viên cũng có chút bất đắc dĩ, chính mình rượu không có vấn đề, nề hà không người tham. Cùng nàng ngay từ đầu đoán trước tình huống, có rất lớn xuất xứ. Không được, chúng ta không thể đủ ở chỗ này chờ khách nhân tới cửa. Không có người tới, chúng ta liền nghĩ cách đi mời người tới uống. Liêu viên viên nhận thấy được lại như vậy chờ đợi quả quyết không được, đồng nhiên một phép bàn, hùng tâm tráng trí mà nói. Chính là tưởng muội mau tuyệt vọng, không nhắc tới tinh thần tới. Phần 8. Liêu viên viên suy sẽ đến, sinh ý kém như vậy, khả năng đồng đạo lớn lên sự tình, tuy rằng đã chứng minh rồi chính mình đều không phải là là yêu nữ, nhưng là không ít thôn dân vẫn cứ đối tưởng ra canh cánh trong lòng. Vì thế, Liêu viên viên không tính toán đại diện tích đi thỉnh trương ra thôn thôn dân, mà là làm tưởng mỗi đi đem phụ cận trong thôn mặt tìm ba người, tham rượu người, tham tài người, bát quái người. Đêm này ba người mời đến, có thể miễn phí làm cho bọn họ uống ba chén, nhưng là mỗi ngày chỉ có một lần cơ hội. Với này làm rượu trái cây ở chỗ này chờ khách nhân tới mà hư rớt, chi bằng miễn phí đưa ra đi, toàn cho là cho chính mình làm tuyên truyền. Hú hồ nàng không thể đủ đem ánh mắt chỉ cực hạn ở Trương gia thôn, chỉ cần nàng rượu hảo. Tin tưởng thôn bên người cũng quả quyết sẽ nghe tin tới rồi. Cần thiết muốn đem ánh mắt phóng lâu dài điểm, mới có thể đủ làm nàng rượu sinh tiền. Tưởng ngội đối với liều viên viên quyết định này không hiểu ra sao, hoàn toàn không biết trong đó mục đích. Nhưng những ngày qua đã trải qua như vậy nhiều sự tình, tưởng ngội vẫn là lựa chọn tin tưởng Liễu viên viên, ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa, cũng liền đi đem người cấp người tới. Đến nỗi sở thỉnh người, phân biệt là Liễu gia thôn liều tam, vương gia trang vương mặt Dỗ trần gia thôn trần đại thẩm. Này ba người liêu tam xuất phát từ tham rượu, vương mặt dâu nghị trước người, Trần Đại Thẩm hoàn toàn là được liêu viên viên tin tức, nghĩ tới đến xem có cái gì nhưng bắt quái tin tức. Ba người liền ngồi ở kêu đạm bạc trên sạp liêu viên viên đem ôn tốt rượu trái cây nhất nhất đặt ở bọn họ trước mặt, nói, nếm thử đi, làm như ta tân cửa hàng khai trương thỉnh các ngươi Này đều đã khai trương ba ngày, sợ là bán không xong mới làm cho bọn họ uống đi. Ba người trong lòng nói thẩm, đôi mắt nhìn bốn phía liền cá nhân đều không có. Lại xem trước mặt kia màu hổ phách rượu trái cây, hương là hương, nhưng ai biết có phải hay không bởi vì quá khó uống mới không ai. Hoặc là thả thứ gì, ăn hư bụng. Nhìn mỗi người dám nếm thử, tưởng mội thầm than cái này là xong rồi. Nhưng mà Liễu viên viên cũng không có từ bỏ, nàng ngồi ở liếu tam đối diện, cười lôi kéo làng quen. Liếu tam thúc, ta trước kia chính là nghe cha ta nói, ngươi chính là ngàn ly không say. nay phạm vi trong dặm, không ai có thể uống đến quá liếu tam thúc. Liếu viên viên khác đại bản lính không có. Lừa dối người chính là nhất lưu. Nay đầu khen đến liêu tam mặt đều đỏ, cười lắc đầu nói, nhìn ngươi này viên nha đầu, miệng như vậy ngọt. Nhưng tiếp theo câu, liêu viên viên tươi cười liền thu liêm trụ, khó xử mà nói, nhưng hôm nay liêu tam thúc ngồi ở nơi này như thế nào bất động, cha ta nói tam thúc chính là thích rượu như mạng, chẳng lẽ là sợ ta này rượu đem ngươi cấp uống say không thành. Liêu tam vừa nghe, tức khắc ý cười toàn vô, cả giận nói, nói bậy, ta liêu tam sống lớn như vậy, còn không có cứu có thể đem ta cấp chút say. Kêu liếu Tam thúc vì sao không uống liều viên viên trước mặt hắc bạch phân minh trong mắt tràn đầy vô tội chương 13 bất hiếu bị liêu viên viên như vậy vừa hỏi lúc ấy liền khó ở Liêu Tam Trần chờ mà nhìn trước mặt rượu trái cây trong bụng rượu trùng đã bắt đầu phát tác hắn trận tròn đôi mắt nuốt hạ nước miếng vẫn là không có động thủ Liều viên viên lại nhìn ra manh mối nàng cười cho chính mình đổ một vạn rượu trái cây Nói nguyên Lai Liếu Tam thúc sợ ta ở rượu bên trong hạ đổ vẩn một khi đã như vậy Như vậy ta liền trước làm vì kính. Nàng nói, người cũng là sảng khoái, lúc ấy đem bát rượu cấp bưng lên, uống một hơi cạn sạch. Liêu Tam thấy Liêu Viên Viên đã uống xong, cũng liền không có lại do dự, thật sự là chịu không nổi trong bụng rượu trùng, vội vàng đem rượu cấp bưng lên, lập tức uống. Ngọt lành rượu trái cây thật là vị mỹ, Liêu Tam uống một chén không đủ, liên tục muốn ba chén. Mặt khác hai người nhìn Liêu Tam một hơi toàn bộ uống xong, các cũng kiểm chế không được, thử uống một ngụm. Ai ngờ này uống lên liền dừng không được tới. Liêu Tam đã là đem 3 chén toàn bộ uống xong, chuẩn bị lại hướng Liêu Viên Viên thảo muốn thời điểm, lại bị này cấp cự tuyệt. Miễn phí chỉ có mỗi ngày 3 chén, nhiều chính là 5 văn một chén. Liêu Viên Viên nói, tính cả tưởng mội liền đem bàn thượng bát rượu cấp thu lên, nhìn dáng vẻ là tính toán thu quán. Liêu Tam không đồng ý, hắn uống lên nhiều năm như vậy rượu, còn chưa bao giờ uống qua như thế khẩu vị ngọt lành, mấy chén đi xuống, cho dù đại trời lạnh mà ngồi ở bên ngoài thổi gió lạnh, cũng cảm thấy cả người tràn ngập tâm áp Bất quá cùng nhà khác rượu so sánh với, liều viên viên đích sắc muốn tiện nghi rất nhiều. Liều tam đơn giản cắn răng một cái, liền từ trong lòng móc ra 30 văn tiền bông, cười to nói, cho ta tới 6 chén. Lúc sau liều tam mỗi ngày đều sẽ mang theo hắn hồ bằng bạn rượu lại đây, mà vương mặt dỗ như vậy keo kiệt người, thèm nhỏ rãi rượu trái cây thơ ngọn, cũng mỗi ngày tới uống 3 chén sau, nhịn không được lại tiêu tiền mua mấy chén. Đến nỗi trần đại thẩm, liều viên viên có thể bảo đảm liên tục 10 ngày. Mỗi ngày hướng nàng miễn phí đưa tặng ba chén rượu trái cây, chỉ cần nàng có thể giúp chính mình hảo hảo tuyên truyền một chút là được. Quả thực, ở Liễu Viên Viên biện pháp hạ. Nay rượu trái cây một chuyến 10, 10 chuyến trăm, bất quá hai ba cái công phu, tiểu sạp sinh ý càng ngày càng rực rỡ, thôn bên không ít người sáng tinh mơ liền tới xếp hàng. Mới đầu trương ra thôn người còn không quá vui lại đây, cho rằng chẳng qua là Liễu Viên Viên kêu miễn phí nhấm nháp ba chén chỗ tốt hấp dẫn thôn dân, chính là nhìn liên tục 2 3 tháng xuống dưới. Này sinh ý càng thêm rực rỡ, Trương Gia thôn người cũng kiểm chế không được, sôi nổi tiến đến xếp hàng nhóm nháp. Ở Liêu Viên Viên kinh doanh phương châm hạ, ngắn ngủi một tháng liền tránh ước chừng 3 lượng bạc. Niệm tưởng ra trước mắt tình huống không tốt lắm, thừa dịp mỗi tháng cuối tháng nghỉ ngơi thời điểm, mang theo tưởng muội liền đi Trương Gia thôn thượng mua điểm đồ vật trở về, tính toán hảo hảo cải thiện hạ. Ngày nay cùng tưởng muội mua xong tân giày, mấy ngày nay tưởng muội qua lại buồn ba vất vả, giày vải đã toàn bộ bị ma phá, hoàn toàn không thể đủ xuyên. Được kêu tân dảy tưởng ngội trở về thời điểm, cười đến đôi mắt đều mị lên, dường như bầu trời kêu cong cong trăng non nhi, nói không nên lời đẹp. Nhìn tưởng muội cười đến sẵn lạ, liều viên viên cũng thực vui vẻ, ninh một đống đồ vật, hai người vừa nói vừa cười mà đi trở về ra. Nhưng mới vừa đi đến viện môn thời điểm, loán thoáng liền nghe được trong viện chuyển đến từng trận tiếng vang. Tam ca, nhiều năm như vậy không thấy, người cũng trưởng cao không ít. Nghe có cái nam nhân thanh âm lộ ra ý cười bất quá cũng không khó nghe ra trong đó cố tình lấy lòng. Nói, lại có cái nữ nhân điểm táo thanh âm chuyển đến, cũng không phải là, chúng ta tưởng tam ca nhiều có khả năng, nhiều năm như vậy tới đem hắn mâu thân chiếu cố đến như vậy hảo. Liêu viên viên dựng lỗ tai nghe, từ này hai người lời nói tới xem, tựa hồ cùng tưởng tam ca quen biết thật sự, hơn nữa tuổi tựa hồ đã sắp trung niên chính là nàng ở tưởng ra thời gian dài như vậy, cũng chưa từng nghe qua này hai người thanh âm. Đang lúc liêu viên viên muốn hỏi hạ tưởng mội, Người tới người nào? Đã có thể ở nàng mới vừa nghiêng đầu nhìn lại thời điểm, Tưởng Muội đột nhiên đem viện môn cấp mở ra. Như vậy cái hành động, chính là làm Liễu Viên Viên trong lòng cả kinh. Các ngươi còn có mặt mũi tới nơi này? Tưởng Muội phẫn nộm mà nhìn về phía trong viện nói chuyện hai người. Kia hai người cũng là nhận thấy được, nhìn Tưởng Muội xuất hiện, lúc ấy có cái thôn cô bộ dáng nữ tử cầm cái tay nải liền đi đến Tưởng Muội trước mặt, hoàn toàn không để ý tới Tưởng Muội kia trương sú mặt, bất đắc dĩ thở dài một tiếng, Tưởng Muội Năm đó sự tình ta và ngươi thúc thúc không phải cũng là bị buộc bất đắc dĩ, ngươi ngẫm lại nhà của chúng ta chung còn có hai cái nhi tử, nếu là không như vậy làm nói, ngươi kia hai cái biểu đệ chỉ sợ là sống không lâu. Nữ tử nói, ra dáng da hình mà lau nước mắt, nhưng vừa giất lời không bao lâu, nàng vội vàng đem trong tay tay nải cấp mở ra, thân thiện mà cười, năm đó sự tình tưởng mội cũng không cần để ở trong lòng, ngươi xem đây là thím trước đó vài ngày đi chấn trên cho ngươi mua nguyên liệu, ngươi nếu là thích nói. Ngày mai thím liền cấp làm thân tân ý ghề phủ. Liêu viên viên ở bên an tính nghe, không nghĩ tới năm đó tưởng tam ca một nhà sẽ bị đuổi tới nơi này tới, tưởng nhị thẩm ra cũng chen chân không ít. Khó trách tưởng mội sẽ tức giận như vậy, mất công các nàng hiện giờ còn có mặt mũi tới cửa. Tưởng mội là người nào, xưa nay tuổi gạo mắm muối không tiến. Quả nhiên đang nghe tưởng nhị thẩm nói, lúc ấy lạnh mặt, xem đều không xem vải dạy liếc mắt một cái, tưởng nhị thẩm nếu là không có việc gì nói liền xin cứ tự nhiên. Ta cùng ta ca còn có chuyện đâu. Vừa dứt lời, tưởng ngội không chút do dự đưa bọn họ đưa tới đồ vật toàn bộ cấp nhét trở lại đi, vội vàng đem người cấp đuổi ra đi. Cái này tưởng nhị thúc nóng nảy, chính là quay đầu lại hướng tới tưởng tam ca hô. Tam ca, lại nói như thế nào ta cũng là người nhị thúc, ngươi không thể hiện giờ phát tải, trở mặt không biết người à. Tưởng tam ca trầm mặt mà nghe xong hồi lâu, đối với bọn họ giờ phút này nói hình như có khó hiểu, phát tải. Nhìn tưởng tam ca cuối cùng là có phản ánh. Tưởng nhị thẩm nước mắt nói đến là đến, nước mắt lưng chồng mà khóc lóc kể lệ lên, cũng không phải là, hiện giờ nhà các ngươi rửa bán rượu trái cây phát tài, như thế nào liền ngươi nhị thuốc đều không nhận. Năm đó sự tình thật là ta cùng ngươi nhị thuốc không phải, nhưng lại nói như thế nào chúng ta cũng là thân thích một hồi. Hiện giờ nhà ngươi giàu có, nhìn một cái thứ này mua một người tiếp một người. Nhưng ta và ngươi nhị thuốc thượng có lao hạ có tiểu, nhật tử khó khăn tung thiếu. Tưởng nhị thẩm nói tới đây, thanh sắc đột nhiên im bật. Từ tưởng mỗi bên cạnh vòng qua, lôi kéo tưởng tam ca cố ý để thấp thanh sắc nói, không bằng ngươi liền đem rượu trái cây phối phương giao ra đây, tốt xấu thân thích một hồi, cũng giúp ta cùng ngươi nhị thuốc tưởng cái phát tài chiêu số. Nguyên lai like mục đích là ở chỗ này, nàng liêu viên xem như kiến thức tới rồi. Kia phương thuốc không phải ta, chính là viên nha đầu. Tưởng tam ca không lớn cao hứng, thanh sắc lánh trầm vài phần, áp lực lửa giận. Tưởng nhị thuốc nhìn manh mối lập tức cũng đi lên quên đủ. Lúc trước ngươi dùng ba lượng bạc từ trương người quẻ trong tay đem viên nha đầu cấp mua, kia viên nha đầu còn không phải là ngươi người. Đường đường nam tử hán, tổng không thể sợ tức phụ là không. Bị cái nữ nhân đẻ ở trên đầu, chẳng phải là đại bất hiếu. Liên tường mẫu đều cấp dọn ra tới, nhìn kia bốn con giống như sói đói loang loáng tham tiến mắt, liếu viên viên liền chán ghét không thôi. chương 14 man tàn nhẫn. Chính mình đã thực minh sát từ chối, nhưng này hai người vẫn cứ là không thuận theo không đông tha. Làm tưởng tam ca vốn là lãnh trầm sắc mặt càng thêm khó coi Kia thâm thúy đôi mắt lánh nếu hàn băng Phản phất giống như một phen sắc bén trường kiếm Tùy thời đều có khả năng ra khỏi vỏ Ta cùng viên nha đầu không có nửa phần quan hệ Các ngươi nếu là lại hầu ngôn loạn ngữ Ta đại nhưng hiện tại liền đem các ngươi cấp đuổi ra đi Tưởng tam ca nói chuyện vốn dĩ liền chậm Hiện giờ một phát giận Cơ hội là từng câu từng chữ từ kẽ răng trung bài trừ tới Nhưng tưởng nhị thuốc ra từ khi ngay từ đầu liền hướng về phía phối phương tới Nếu có thể làm như vậy cằn cối trong nhà lấy ra ba lượng bạc tới, có thể thấy được tưởng tam ca đối liều viên viên vẫn là để bụng. Vốn định nếm thử vĩnh biệt biện pháp đem bí phương cấp móc ra tới, liều viên viên bỗng nhiên đi ra. Nàng mới từ trong lòng ngực lấy ra bốn lượng bạc, làm cho tưởng nhị thúc cùng tưởng nhị thẩm trước mặt đi tới tưởng tam ca trước mặt, lạnh lùng nói, đây là ta liều viên viên phía trước hướng tưởng tam ca mượn 3 lượng bạc, hiện giờ cả vốn lẫn lời, còn cho ngươi bốn lượng, từ đây ngươi ta hai người lẫn nhau không thiếu nợ nhau Này thanh lánh lời nói từ tưởng tam ca trong lòng lực quá, vốn dĩ liêu viên viên nghĩ chính mình cùng tưởng tam ca như vậy đi xuống, bọn họ hai người thanh danh phải bị này đó bà ba hoa cấp càng bôi càng đen. Thừa dịp hôm nay tưởng nhị thúc ra hai vợ chồng đều ở, dứt khoát đem mà còn, cũng thuận đường nói rõ ràng bọn họ quan hệ. Tỉnh sau này tưởng tam ca muốn cưới vợ, làm cho nhân gia hiểu lầm có cái gì đã có thể không hảo. Cho rằng như vậy kết quả cũng là tưởng tam ca sở vui nhìn đến. Ai ngờ hắn nhìn kia bốn lượng bạc ánh mắt trung hiện lên một tia phẫn nộ, theo sau liền phất tay háo rời đi. Liêu Viên Viên nhìn hắn rời đi thân ảnh, nhịn không được nhíu chặt mi, đầy bụng nghi ngờ, này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tưởng nhị Thúc cùng Tưởng nhị Thẩm còn không tính toán từ bỏ, tưởng từ Liêu Viên Viên trên người lại nỗ lực phí một phen mối lưới, không chuẩn có thể đem phối phương cấp lộng tới tay. Nhưng một gặp phải tưởng ngợi kia hung tận ánh mắt, tức khác liền thién. Từng người cầm đồ vật, sám xịt mà chạy. Phần 9. Lúc gần đi Tưởng nhị thẩm không được đến đồ vật, còn nhịn không được mắng liêu viên viên một câu, ngôi sao trổi, lấy hoán trả ơn đồ vật. Bất quá đối với này đó nhục mạng, liêu viên viên chút nào không bỏ trong lòng. Từ nàng xuyên qua cho tới bây giờ, nếu là cả ngày đều vì những việc này tức giận lời nói, chỉ sợ là đã sớm sống sở sở tức chết rồi. Liêu viên viên vốn là muốn đi xem tưởng tam ca tình huống như thế nào, nề hà tưởng mội giữ nàng lại, lắc lắc đầu, ngươi trước đừng đi, ta ca còn ở nổi nóng. nếu là hiện tại đi sẽ chỉ là lửa cháy đổ thêm dầu. Được tưởng mọi lời này, liêu viên viên thở dài, cũng chỉ hảo trước cùng nàng đem mua tới đồ vật cấp chỉnh lý hảo lại nói. Cũng không biết trương gia thôn người có phải hay không thương lượng tốt, đằng trước tưởng nhị thúc bên kia vừa tới, kia đầu thôn trưởng phu nhân cũng lại đây. Liêu viên viên ở biết được thôn trưởng phu nhân tới khi, nhiều ít có chút ngoài y mớn, còn là làm xuống dưới, mại hạ tính tình. Thôn trưởng phu nhân cũng thượng tuổi, tùy nàng lại đây còn có nàng con dâu trương Thúy Ngọc cũng là buồn thôn người Thôn trưởng phu nhân tính tình cao ngạo, mới vừa ngồi xuống liền ho khan một tiếng, nghiêm túc mà ánh mắt nhìn quanh mắt này cũ nát trong nhà, lạnh Lùng nói, từ trước đã phát sinh sự tình, chúng ta trương gia thôn cũng bất đồng các ngươi tưởng ra so đo. Hiện giờ ta muốn dùng 10 lượng bạc đem ngươi rượu trái cây phối phương mua tới, ngươi chạy nhanh đem phối phương viết cho ta. Căn bản là không hỏi liễu viên viên hay không vui, lúc ấy liền từ trong lòng lấy ra 10 lượng, đặt ở bàn thượng, trong giọng nói tràn ngập trắng ghét. Đây là 10 lượng, mau viết đi Liêu viên viên không hiểu ra sao, chính mình khi nào nói mua bán. Này trương gia thôn người như thế nào các đều như vậy kỳ ba, phía trước là kêu cha gọi mẹ, bên này là trực tiếp ném cho chính mình mười lượng, làm nàng đem phối phương giao ra đây. Liên mươi lượng bạc, tống cổ ăn mày đâu? Liêu viên viên muộn thanh ngồi ở kia, nội tâm đã đem vị này ngang ngược thôn trưởng phu nhân mắng cái trăm ngàn biến. Bạc đã lấy ra tới, thôn trưởng phu nhân đem liêu viên viên không có bất luận cái gì độc tĩnh, không vui mà tốt hạ mì, nói. Ta làm ngươi nhanh lên viết, ngươi ngồi ở chỗ này làm gì? Này đột nhiên quá lớn, liêu viên viên cười hạ, thôn trưởng phu nhân, ta cảm thấy chúng ta có lẽ là nơi nào có cái gì hiểu lầm, ta chưa bao giờ nói qua muốn đem này phối phương bán cho ngươi a Lời nói là nói như vậy, nhưng liêu viên viên mởi phần xem nhẹ thôn trưởng phu nhân ngang ngược vô lý tính tình. Ta tự nhiên là biết, ta lại đây không phải muốn cùng ngươi thương lượng, mà là lấy thôn trưởng phu nhân mệnh lệnh ngươi. Ngươi đều không phải là ta trương gia thôn người. Mà ta cùng thôn trưởng có thể làm ngươi ở chỗ này ngốc đi xuống, ngươi tổng nên cho chúng ta trương ra thôn làm điểm cống hiến. Thôn trưởng phu nhân ngằng đầu, có trật tự mà nói. Liêu viên viên giở khóc giở cười, ta đây nếu là cự tuyệt đâu? Cự tuyệt. Thôn trưởng phu nhân khinh miệt mà liếc mắt liêu viên viên, liền ngươi thân cha đều không cần ngươi, ngươi có cái gì tư cách cự tuyệt buồn phu nhân. Nếu là ngươi như vậy không biết điều, đừng trách buồn phu nhân trở mặt không biết người, đem ngươi cấp đuổi ra đi. Hào một phen uy hiếp lời nói nhưng liếu viên viên trong xương cốt phản nghịch kính, nghĩ đến là ăn mềm không ăn cứng. Đối với loại này huy hiếp, nàng càng sẽ không tha ở trong mắt. Như thế đã có thể muốn cho thôn trưởng phu nhân thất vọng rồi, đồ vật ta sẽ không giao ra đây. Liêu viên viên chém đinh chặt sắt nói. Những người này tưởng từ trong tay chính mình đem phối phương cấp mua đi, đến lúc đó cũng bán khởi rượu trái cây, chẳng phải chính là nàng đối thủ cạnh tranh. Không có việc gì cho chính mình tạo đối thủ cạnh tranh, liếu viên viên lại không phải ngốc tử. Liêu Viên Viên tuổi gạo không tiến, thôn trưởng phu nhân cùng nàng tức phụ bị nàng không lưu tình chút nào mà cự tuyệt, tức giận đến cả người thẳng run. Phải biết rằng nàng chính là thôn trưởng phu nhân, trong gia thôn còn không có người có thể cự tuyệt các nàng một nhà. Đối phương không bắt được, thôn trưởng phu nhân cũng không muốn lại ngốc đi xuống, nổi giận đùng đùng mà đi rồi. Đuổi đi thôn trưởng phu nhân, tưởng mọi đối Liêu Viên Viên càng ngày càng kính nể, nhìn thôn trưởng phu nhân giận dữ rời đi bóng dáng, ôm bụng cười cười to. Nhìn nàng như vậy, Liêu viên viên có chút bất đắc dĩ, nàng hỏi, những cái đó đồ ăn còn hảo. Thôn trưởng phu nhân lại đây, Liễu viên viên lo lắng tưởng mội bạo tính tình đem người cấp dò đi, vì thế khiến cho nàng tạm thời hiện tại phòng bếp bận rộn. từ mội gật gật đầu, cười liền lộ ra hai cái trắng tinh răng nanh. Mà liêu viên viên ngẩn đầu nhìn về phía bên ngoài, sát trời dần dần hắc trầm hạ tới, cũng không sai biệt lắm nên dùng cơm tối, tưởng tam ca còn không có trở về, làm nàng có chút lo lắng. Đảo không phải sợ có nguy hiểm. Mà lại như vậy lanh thiên, bị cấp đông lạnh hỏng rồi. Người trước chiếu cố tưởng mẫu, ta đi ngươi cả chỗ đó nhìn xem. Liêu viên viên ném xuống những lời này, xoay người liền ra nhà ở. Không biết có phải hay không tưởng tam ca tâm tình không tốt, liền thích ngồi ở hậu viện ghế gỗ tử phát ốc. Liêu viên viên đi thời điểm, người quả nhiên ở nơi đó. Làm một cái buổi chiều, lộ ở bên ngoài tay đều bị gió lạnh thổi đến màu da đỏ lên. Tưởng tam ca trên mặt tràn đầy lùng sang, hắn trên tay cũng không ít lớn lớn bé bé vết sẹo. Vết thương cũ thêm tân thương, nhiều đếm không xuể. Nhưng đôi tay kia làn da trắng nón, quả thực so liếu viên viên còn muốn bạch phơi không hát người. chương 15 rượu kế. Chính là ta giữa chưa thời điểm, nói sai nói cái gì làm người không vui. Liêu viên viên thật cẩn thận hỏi. tưởng tam ca lắc lắc đầu, thở dài một tiếng, ta chỉ là không nghĩ làm người đem chính mình đường người ngoài. Nghe ngươi nói kêu lời nói, tựa hồ người là tính toán rời đi nơi này. tưởng tam ca tâm thần không yên hỏi, khẩn trương mà nhìn chăm chú liêu viên viên. Liêu Viên Viên nhíu lại giữa mày, nghi hoặc không thôi, không có, ngươi như thế nào sẽ đột nhiên nói như vậy. Dứt lời, Tưởng Tam Ca nguyên bản suy sút tâm tình bỗng nhiên liền sáng ngời lên, khó có thể ngôn ngữ vui sướng. Bất quá hắn vẫn là thực mau liền bình tĩnh xuống dưới, cúi xuống đầu, khẩn trương mà trà sắt tay, hỏi, vậy ngươi đem bốn lượng bạc cho ta là. Nguyên lai là vì kia bốn lượng bạc, Liêu Viên Viên không biết nên nói như thế nào mới hảo. Bất quá nàng vẫn là loại hạ tâm đem chính mình ở khi đó đem ngân lượng giao cho nàng ý tưởng cấp nói ra. Húng hồ tưởng mẫu bệnh muốn trị, kia bốn lượng bạc cũng thật là ta thiếu ngươi, trả lại ngươi cũng là hẳn là. Liêu viên viên bổ sung nói, tưởng tam ca hoàn toàn không nghĩ tới liêu viên viên cư nhiên là này đó ý tưởng, hán tưởng đang nghe tưởng nhị thẩm hồ ngôn loạn ngữ sau, sợ cùng chính mình dính dáng đến thượng không nên có quan hệ, vì có thể kiệt lực phủi sạch, mới cư thế cấp đem bạc còn cho chính mình. Nói như thế tới, tưởng tam ca cũng bình thường trở lại. Cái này giải thích rõ ràng, bốn lượng bạc ngươi cũng nên có thể nhận lấy đi. Liêu viên viên đem ngân lượng đặt ở tưởng tam ca trước mặt, nhuận miệng cười. Chính là tưởng tam ca lắc lắc đầu, nói, này bạc ngươi tạm thời trước thay ta bảo quảng, nói như thế nào ngươi cũng trói lại ta tưởng ra không ít, coi như là ta tưởng ra một phần tử. Hắn nói, đông nhiên chuyện vừa chuyển, yêu mội theo ta nhiều năm như vậy, nếu là có cái gì thích nói, ngươi liền cho nàng mua. Rốt cuộc là nữ hài tử, tổng hội thích chút son phấn loại này. Lời nói nghe thật là như vậy cái đạo lý, liều viên viên nhìn ở trong tay chết lựa bạc, nhữ lại giữa mày, vì sao sẽ tổng cảm giác không đúng chỗ nào đâu. Bên ngoài quái lánh, mau trở về ăn cơm đi, ta đều ngửi được mẹ thơm. Tưởng tam ca thấy nàng không có lại đem bạc đẩy cho chính mình, tâm tình rất tốt, lôi kéo liều viên viên về tới nhà ở nội. Rượu trái cây bán đến hảo, cơ hồ mỗi lần hái về tam cái soạn lượng cũng chỉ có thể đủ dùng thượng hai ngày. Hôm sau, Liễu viên viên cùng tưởng mội thỉnh sớm, mang lên công cụ cùng tưởng Tam Ca cùng nhau lên núi. Tưởng Tam Ca muốn đi săn thú, vì thế ba người ở giữa sân núi liền tách ra. Chờ liêu viên viên cùng tưởng mỗi hai người tới rồi vườn trái cây thời điểm, hai người chính là trận tròn mắt. Nguyên bản khắp nơi kết đầy trái cây cây ăn quả, nhưng cái đó trái cây trong một đêm toàn bộ đều không có. Này trái cây hai ngày trước còn ở, như thế nào đột nhiên liền toàn không có. Tưởng mội khiếp sợ mà nói, nhìn bốn phía cây ăn quả thượng trùi lủi, lòng nóng như lửa đốt. Liêu viên viên so sánh với hạ liền bình tĩnh rất nhiều, nàng tới thời điểm liền phát hiện trên mặt đất có không ít rơi rụng trái cây, còn có bị đa số người dấm bước qua dấu vết, hẳn là có người cố ý tới đêm này đó trái cây cấp thải đi. Người trước đừng có gấp, chúng ta đi phụ cận nhìn xem. Liêu viên viên trong lòng đã có đáp án, bất quá vẫn là muốn đi bốn phía nhìn xem. Ở liêu viên viên an ủi hạ, tưởng mọi cũng chỉ hảo nhẫn mại tính tình cùng chi phân công nhau hai lộ. Đang xem một vòng xuống dưới. Quả nhiên này bốn phía sở hữu trái cây toàn bộ đều biến mất không thấy. Cái này cần phải như thế nào cho phải, không có trái cây nói, chúng ta chữ hàng chỉ sợ liền ba ngày đều căng không đi xuống. Tường mội nhìn kia chửi lủi thụ, nóng nổi không thôi. Liêu viên viên không có hẹ răng, xoay người liền đi ra trái cây lâm. Tường mội nhìn nàng rời đi, lúc ấy liền theo đi ra ngoài, tính toán hỏi này muốn đi đâu, nhưng liễu viên viên trước sau một đường trầm mặc. Các nàng lập tức đi tới, vẫn luôn đi tới trường già thôn trước. Liêu viên viên mới dừng lại nệm bước. Tròn tròn tỷ ngươi tới chỗ này làm cái gì? Tường muội cao mày, hoàn toàn không hiểu nàng ý tứ. Mà liêu viên viên nâng lên đầu chỉ vào cách đó không xa, nói, ngươi xem nơi đó. Nghe nói liêu viên viên theo như lời, tường ngội thuận thế nhìn qua đi, liền thấy mọi nhà trước cửa đều dùng cái sọt chứa đầy trái cây, đặt ở cửa giao hàng. Tại sao lại như vậy? Tường muội bừng tỉnh đại ngộ, mất mát mà nói. Nàng như thế nào cũng không nghĩ tới. Những cái đó biến mất không thấy trái cây cư nhiên sẽ chạy đến trường ra thôn thôn dân nơi này. Thường lui tới nhiều lắm thôn dân không có việc gì thải mấy viên trở về nếm thử mấy mẻ, giữ lại những cái đó trái cây trước nay đều là ở trên cây lạn rớt, cũng không có người hỏi đến. Hiện giờ từng nhà toàn bộ đem trái cây cấp tháo xuống, đặt ở cửa bán, vừa thấy liền biết chính là cô ý. Không đợi tưởng mội phục hồi tinh thần lại, liều viên viên liền đi hướng gần nhất một hộ nhà hỏi, Đại thẩm tử, này đó trái cây bán thế nào? Này không phải viên nha đầu cùng Tưởng Ngụy. Vị kia đại thẩm tựa hồ đã sớm dự đoán được các nàng trở về, cười mỉm mắt, thân thiện đến nói, "Thím cũng không hố các ngươi, một cân 20 văn. Một cân 20 văn, các ngươi như thế nào không đi đoạt lấy đâu?" Tưởng ngội thiếu chút nữa cho rằng chính mình xuất hiện ảo giác, nếu là dựa theo một cân 20 văn mua nói, các nàng rượu trái cây căn bản là không kiếm tiền. Đại thẩm lập tức liền phủ quyết, Tưởng ngội cũng không phải là thím Vương bà bán dưa mèo khen mèo dài đuôi. Này trái cây hiện giờ liền số nhà ta nhất tiện nghi, người hướng nhà khác đi một chút, kia đều là muốn ba 40 mươi văn một cân đâu. Đại thẩm nói, liều viên viên cũng không kinh ngạc. Bất quá nàng cũng không có ngây ngốc mà mua tới, mang theo tưởng muội đi hỏi mặt sau mấy nhà, đối lập xuống dưới, đại thẩm nói đích xác không giả. Liều viên viên lười đến cùng những người này tranh chấp, mang theo tưởng mội cũng liền đi trở về. Trở về thời điểm, tưởng tam ca săn thú xong trở về đem công cụ cấp bông. Sau đó đi chợ đem chính mình sở săn thú đồ vật cấp bán đi. Bên này mới vừa tính toán ra cửa, ai ngờ một mở cửa liền nhìn đến liêu viên viên cùng tưởng mội đứng ở cửa, đến nỗi các nàng mang đi ra ngoài cái sọt dông tuyết, cái gì đều không có. Mà tưởng mội bữu môi, như là bị thiên đại hủy khuất dường như. Đây là làm sao vậy? Tưởng tam ca đoán chức là đã xảy ra chuyện. Tưởng mội hư lạnh một tiếng, còn không phải trong thôn những người đó, nhìn nhà của chúng ta kiếm tiền đỏ mắt, tưởng từ tròn tròn tỉ trong tay đem phối phương mua lại đây. Nghê Hà tròn tròn tỷ không đồng ý bọn họ liền nghĩ ra ngoại chiêu, đem nguyên bản không có người muốn trái cây toàn bộ cấp hái xuống, theo sau ở bằng thấp 20 văn giá cả bán cho chúng ta. Như thế khinh người quá đáng. Tưởng Tam ca thanh sắc lệnh leo đi xuống, hung hăng mà nói. Trương gia thôn đám kia không biết xấu hổ sự tình làm đã đủ nhiều, hiện giờ cư nhiên còn như vậy chơi xấu, quả thực là buồn cười. Tròn tròn, ngươi đừng lo lắng, ta đây liền đi tìm bọn họ nói rõ lý lẽ. Tưởng Tam ca lời son sắt nói. Nếu là bọn họ không chịu cho nói, như vậy ta liền về sau nhiều đi ra ngoài săn thú, khẳng định có biện pháp kiếm tiền dưỡng ngươi cùng từng ngượi. Phần 10. Vừa dứt lời, Tưởng Tam ca quay đầu liền phải đi ra ngoài, nhưng liếu Viên Viên lại kịp thời đem hắn cấp giữ chặt. Tam ca, ngươi cũng đừng xúc động. Trầm mặc lâu ngày, liếu Viên Viên bỗng nhiên nói, nàng khẽ miệng ngậm tiêu ý cười, sơn nhân tử có rượu kế, ta có biện pháp giải quyết. Chương 16 ghen ghét. Chương 16. Biện pháp gì biện pháp gì? Tường ngội vội vàng lôi kéo liêu viên viên tay háo hỏi. Trong nhà thật vất vả có điểm khởi sắc, cũng không thể làm này đó đỏ mắt người cấp chỗ lẫn. Ngươi một hồi đi trong thôn dạy học tiên sinh kia cho ta mua chút giấy và bức mực. Liêu viên viên không chút hoang mang nói. Đều khi nào ngươi còn có tâm tư viết chữ vé tranh, không có trái cây chúng ta rượu trái cây lập tức liền phải bán hết. Tường ngội xem liêu viên viên định liệu trước bộ dáng vốn dĩ chờ mong có thể có cái gì giải vây Diệu pháp, kết quả nghe được chỉ là làm nàng đi mua chút giấy và bức mực Một chút tiết khí ngồi dưới đất. Cho ngươi đi ngươi liền đi, ta tin tưởng tròn tròn khẳng định là có nàng đạo lý. Tưởng Tam ca nhìn Liễu Viên Viên bình tĩnh tươi cười, cũng tin tưởng nàng khẳng định là có phá giải biện pháp. Tưởng Ngụy xem Tưởng Tam ca cũng nói như vậy, đành phải không tình nguyện đi mua. Bắt được giấy và bút mực, Liễu Viên Viên đem giấy chia làm tam phần, phân biệt đưa cho Tưởng Tam ca cùng Tưởng Ngụy. Ta niệm, sau đó chúng ta ba cái cùng nhau viết, nhiều viết mấy phân, tranh thủ tại hạ sơn phía trước dán đến trong thôn các lượng người đại địa phương. Hôm nay khởi thu mua sân quả, chỉ thu 3 ngày. Ngày đầu tiên thu mua giá cả vì mỗi cân 10 văn, ngày hôm sau vì mỗi cân 5 văn, ngày thứ 3 mỗi cân 1 văn. Liêu viên viên cầm viết tốt một chồng bố cáo, lại đọc mấy lần, xác định nội dung lúc sau, lôi kéo tưởng mội tay nói, chúng ta hiện tại liền đem này đó dán đi ra ngoài. Chòn cho tỷ chúng ta như vậy dán có thể có người tới sao, này đó đỏ mắt người chính là quyết tâm muốn bán chúng ta giá cao A. Từ mỗi buổi sáng nhìn đến kia thím sắc mặt, Lo lắng liều viên viên gián này đó rất khó lấy được hiệu quả. Ngươi yên tâm, đêm nay khẳng định liền có người tới. Thôn này cũng không giàu có, còn có hai thành trở lên thôn hộ sinh hoạt khó khăn ăn cơm đều thành vấn đề, lần này khẳng định cũng là có người kích động thôn dân cùng nhau chích trái cây lên nào hào ra cả. Nhiều như vậy thôn dân, Tổng hội có một hai cái sợ nếu là trái cây lạn ở trong tay liền một chút cũng bớt không đến. Quả nhiên Thái Dương vừa ra sơn, liền có người gõ tưởng ra đại môn. Tường muội mở cửa vừa thấy. Đúng là buổi sáng 20 văn giá cả muốn bán cho các nàng đại thẩm. Hừ, không phải nói 20 văn sao? Như thế nào 10 văn cũng thượng vội vàng tới bán. Tường muội còn đối buổi sáng sự tình canh cánh trong lòng, hư lệnh chế nhạo đại thẩm một phen. Ta nhi tử mấy ngày hôm trước bị chó hoang cắn bị thương, trong nhà vội vã dùng tiền chữa bệnh, này không phải tưởng sấn này cơ hội thải trái cây đổi điểm tiền cho ta nhi tử mua thuốc, bằng không buổi sáng cũng sẽ không so nhà người khác giá ép tới tháp a. Thí bông trên lưng sọ so che, lau hai hạ khỏe mắt. Liêu viên viên đem thím Sam vào nhà, nắm thím tay Trần An, thím ngài đừng nóng nội, ngài trái cây có bao nhiêu ta đều 15 văn giá cảm ứng, nhưng là ngài đến giúp ta cái vội, ngài xem được không? Cô nương ngươi cứ việc nói là được. Liêu viên viên nằm ở thím bên thai nói nhỏ vài câu, thím liên tục gật đầu. Tiến đi thím, tưởng ngội vội vàng hỏi, ngươi làm gì muốn giá cao thu nàng trái cây, này nhóm người chính là xem không được chúng ta hảo. Liêu viên viên cười cười, ngày mai chúng ta đem bố cáo đổi một đuổi. Viết hôm qua đoạt lại tổn kho quá nhiều, chỉ lại thu hôm nay một tiền, giá cả mỗi cân 3 văn. Chỉ thu 50 cân. Ta làm thím sen lẫn trong vây xem trong đám người, cùng trong thôn miệng nhất thoái mấy cái thím nói chuyện thiếm, để lộ ra nàng nghe nói ngày hôm qua không ít người tới chúng ta này bán trái cây. Những người này biết có người đoạt trước kiếm lời tiện nghi, nghĩ chính mình này trái cây nếu là lại bán không ra đi, liền này ba văn bạch nhặt tiện nghi đều lấy không được, khẳng định sẽ tranh đoạt tới đưa trái cây. Quả nhiên. Đã đổi 10 bố cáo cùng ngày, tưởng ra đại môn đã bị tới bán trái cây thôn dân đổ cái chật như nêm cối. Thậm chí còn đầy hứa hẹn xếp hàng vị trí trước sau phát sinh tranh chấp suýt nữa động khởi tay tới. con hảo Liễu Viên Viên nói chẳng phân biệt trước sau đều có thể thu mua mới an tĩnh lại. Tường bội nhìn cửa những người này, có chút lo lắng hỏi Liễu Viên Viên, nhiều như vậy trái cây, chúng ta nơi nào phóng hạ, thu chẳng phải là bạch bạch lặn rớt. Liêu Viên Viên cũng không lo lắng, uống lên nước miếng đối tưởng Tam Ca nói Có thể hay không phiền toái tam ca lại vì ta đi một chuyến đâu Nói xong lấy ra giấy bút, trên giấy miêu tả ra một con tinh tế nhỏ sinh bình. Làm phiên tưởng tam ca lại đi một lần thợ xây phô, hỏi một chút có thể hay không vì ta định chế một đám như thế ngoại hình tiểu bình. Hảo, ra đây liền đi. Tưởng tam ca cũng không hỏi nhiều, hắn biết liều viên viên làm cái gì khẳng định đều là có kế hoạch của chính mình, chỉ cần tròn tròn mở miệng, hắn tận lực đi làm là được. Liều viên viên cùng tưởng tam ca giao đãi quá đối bình yêu cầu. Liên cùng tưởng muội cùng nhau, đem thôn dân trái cây cùng nhau ước lượng kết khoản, dọn tới rồi phòng bếp. Tưởng muội, trong nhà nhưng có cái gì lớn hơn một chút sạch sẽ vật chứa sao? Liêu Viên Viên xoa xoa mồ hôi trên trán hỏi tưởng muội. Tường muội suy tư một lát, từ phòng bếp trong một góc dịch ra một con đại lu. Tròn chon tỷ ngươi xem cái này con hành." Tường muội thân mình nhỏ lại, này đại lu cơ hồ muốn cùng tưởng muội ngực tê cao, đem cái này quái vật khổng lồ hoạt động vài bước đã làm nàng cái trán thấm ra một mảnh mồ hôi mỏng. Thở hổn hển dựa vào vách tường. Liêu Viên Viên nhìn tưởng Ngụy Kiệt Lực khuôn mặt nhỏ đỏ bừng thật là đang yêu, cười khanh khách móc ra khăn tay thế tưởng Ngụy lau lau trên mặt mồ hôi. Tưởng Ngụy nhìn Liêu Viên Viên trăng non cười mắt, trong lòng cảm thấy Liêu Viên Viên tựa hồ cũng không giống mới nhìn thời điểm như vậy xấu. Liêu Viên Viên đem tẩy Sạch Sơn Quả phủ kín lưu đế, lại kêu Thượng Ngụy cùng nhau hỗ trợ ở Sơn Quả thượng giải lên một tầng đường trắng. Cứ như vậy một tầng Sơn Quả một tầng đường trắng đem toàn bộ đại lũ đều lấp đầy. Này xương tưởng tam ca đi tới ấm xanh phô, đem bản vẽ đệ với lão bản. Xin hỏi lão bản có không ý gì này bản vẽ chế tạo gấp gấp một đám tiểu vại. Tưởng tam ca nhìn phía lão bản rõ hỏi. Ngươi này bản vẽ thật là tinh xảo, chế tắc lên tuy rằng không khó, nhưng là lại là cực yêu cầu kiên nhẫn cùng thời gian, ta người ở đây tay khẩn, ngươi đi nhà khác nhìn xem đi. Lão bản tựa hồ đối này đơn sinh ý cũng không như thế nào cảm thấy hứng thú, trước đêm chối từ nói bày ra tới. Thường Tam Ca tới phía trước đã ở chợ thượng hỏi tham qua, này phụ cận mấy cái thôn, cửa hàng này phô danh tiếng tốt nhất, tay nghề việc cũng nhất kinh hỉ nếu là tròn tròn giao phó, tự nhiên là muốn tìm tốt nhất sư phó tới làm. Lão Bản có không giúp ta này vội, ta nhiều ra gấp đôi thủ công tiền, nhà ta người cần dùng gấp này bình. Thường Tam Ca nói, cưới xấu Lão bà phát tại sao? Một tiếng châm chọc tự tưởng Tam Ca phía sau chuyển đến, quay đầu nhìn lại, không phải người khác. Đúng là lúc trước cường cưới liều viên viên chương người quẻ chống quải trượng đứng ở mặt sau. Thấy chương người quẹ ngoài cười nhưng trong không cười biểu tình, tưởng tam ca biết người này là cái phố phường vô lại, cùng hắn nhiều lời vô ích, liền không để ý đến chương người quẻ khiêu khích. Cùng ấm sành phô lão bản thương định hảo định chế công việc, liền thu thập rời đi. Trương người quẹ ngươi mệt lớn a ha ha, tích cóc nửa đời người tiền cưới cái phá tướng xấu lão bà, kết quả tay còn không có sở đến khiến cho nhảy hà, tiện nghi nhân ra mà lao thiết. Hiện tại nhân ra cuộc sống này quá đến là có tư có vị, nghe nói Phú Lưu Du đâu. Người này người quẹ sợ không phải nửa đêm đều hối hận bừng tình đi. Liêu viên viên đào hôn bị tưởng tam các yếu, lại bị người trong thôn chuyển vì thủy quỷ. Tại đây vài tòa thôn đã sớm chuyển khắp, hiện tại dựa rượu trái cây đã phát tài, càng là trở thành chuyện nhà sau khi ăn xong để tải câu chuyện. Mấy người này nhìn đến chương người quẹ ở tưởng tam ca nơi này ăn bẹp, chân biếm trương người quẹ một phen liền tan đi. Chương người quẹ bị người ta nói chúng chỗ đau. Trong khoảng thời gian ngắn còn muốn không đến nói cái gì đó phản bác, vốn dĩ chính mình một fan tuổi khó khăn mới có thể lộng cái lao bà, còn nghị sinh đứa con trai cho chính mình dưỡng lao, kết quả bị ma lao thiết đoạt đi, tuy nói còn hai lượng bạc, nhưng thượng nào lại mua được như vậy tiện nghi lao bà. Đến nỗi liêu viên viên bán rượu trái cây làm tưởng ra sinh hoạt hảo lên, liền càng làm cho trương người quẹ toan hàm răng đều đổ. Ma lao thiết, ngươi chờ coi, đoạt ta đến miệng thịt, ta phi làm ngươi cho ta nổ ra không thể. chương 17 sản phẩm mới Tưởng tam ca về đến nhà, nhìn đến tưởng mội cùng Liễu viên viên hai người đều ghé vào chính sảnh trên bàn ngủ rồi. Đi đến liều viên viên bên người, tinh tế đoan trang. Liều viên viên lộ ra tới nửa bên mặt đúng là không bị đốm đen bao trùm bộ phận, hoàng hôn xuyên thấu qua cửa sổ chiếu dọi ở trong phòng, chiếu dọi liễu viên viên trên mặt lông tơ đều nhiễm một tầng kim sắc. Đậm nhạt thích hợp lông mày thoạt nhìn rất là thú khí, làn da giống nấu chín lòng trắng trứng giống nhau hoặc nộn, môi là nhàn nhạt hồng nhạt, trường mà con Các người đã trở lại. Bị tường ngội một tiếng giòn kêu phục hồi tinh thần lại, tưởng tam ca mới phát hiện chính mình bất chi bất giác thế nhưng nhìn ra được thần. Hai người như thế nào thu cái trái cây liền mệnh thành như vậy, ta vào cửa các ngươi cũng không biết. tưởng tam ca nhìn này hai người vẻ mặt mệt mỏi, có chút nghi hoặc lúc này mới nửa ngày các nàng làm chút sự tình gì thế nhưng mệt thành như vậy bộ dáng. Ta cùng tròn tròn tỉ đem kia mấy chục cân sơn quả tất cả tẩy sạch lại chuyển đến dịch đi, tay đều toan nâng không đứng dậy. Tưởng ngội vắc tưởng tam ca cánh tay làm nũng. Về sau loại này việc nặng, đều chờ ta trở lại lại làm, tròn tròn ngươi thân thể vừa vạn kinh không được mệt nhọc, nếu là mệt muốn chết rồi, lại tu dưỡng lên liền phiền thoái. Tưởng tam ca nhìn liêu viên viên đơn bạc thân thể, đau lòng không thôi. Liêu viên viên nghĩ thầm ta thể lực đã sớm ở bệnh viện luyện ra, 200 cân tráng hán ta cũng có thể nâng động, hướng chi này mấy chục cân trái cây. Nhưng ngoài miệng vẫn là nói, tưởng tam ca đừng nói như vậy, ta cũng không phải cái gì giấy làm người. Sao có thể điểm này việc liền mệt muốn chết rồi. Ca ngươi thật là bất công, tròn tròn tỉ kinh không được mệnh nhọc, ta liền kinh mệnh nhọc, thật là có lao bà đã quên muội muội. Tưởng muội chu lên cái miệng nhỏ, hầm hừ xoay người sang chỗ khác không để ý tới Tưởng Tam ca. Ngươi đừng nghe yêu muội nói bậy, nàng tuổi còn nhỏ không lựa lời, tròn tròn ngươi đừng để ý. Tưởng Tam ca bị tưởng muội sặc hai câu, sắc mặt có chút thừng đỏ, sợ Liễu Viên Viên nghe xong xấu hổ vội vàng giải thích nói. Kia bình ta đã cùng ấm sành phô lão bản nước hảo. Nhóm đầu tiên chỉ có thể làm 20 cái, đêm nay liền đêm làm không nghỉ, ngày mai liền nên trở về. Tron tron tỷ ngươi còn chưa nói chúng ta đem kia một lù trái cây xử trí như thế nào là hào đâu. Ta vừa rồi đi xem kia trái cây không biết sao đã chảy ra thật nhiều thủy, nên sẽ không đã hỏng rồi đi. Tường mội còn nhớ thương trong phòng bếp kia mấy chục cân sân quả. Liêu viên viên biết đây là trái cây chảy qua đường trắng ướp tự nhiên chảy ra quả keo, cũng thật không biết nên như thế nào cùng thời đại này người giải thích quả keo cái này khái niệm. Liêu Viên Viên ở trong sân nhìn quét một vòng, ánh mắt cuối cùng dừng lại ở trong viện gánh nước đòn gánh thượng. Đem đòn gánh dùng nước giếng lặp lại rửa sạch mấy lần phơi khô sau đưa cho Tưởng Tam Ca. Hiện nay là thật sự có cái việc tốn sức muốn cho Tưởng Tam Ca hỗ trợ, thỉnh ba cái giúp ta đem này lưu sơn quả toàn bộ phá đi. Tưởng Tam Ca lên tiếng, tiếp nhận đòn gánh liền bắt đầu dùng sức đấm đảo. Đại Tưởng Tam Ca đem sơn quả toàn bộ phá đi thành bùn, Liêu Viên Viên hướng bếp lò nội điền củi lửa, đem nồi thiêu nhiệt liền đem quả bùn toàn bộ ngã vào trong nồi. Chậm rãi ngao nấu đến đặc sệt. Ngày thường liễu viên viên đi làm sợ đến chế cơm sáng liền thường xuyên là mức trái cây cùng bánh mì đối phó một ngụm. Thân là hộ sĩ đương nhiên biết việc đời thượng mua được bình trang mức trái cây bên trong đều là bỏ thêm mấy chục loại chất phụ ra, vì thân thể khỏe mạnh liền bắt đầu ở nhà tự chế mức trái cây. Lần này nhìn đến tồn kho lớn như vậy sơn quả, lập tức liền nghĩ tới có thể làm thành quả tương tới bảo tồn. Chon chon tỷ ngươi làm gì vậy đồ ăn a nghe lên hảo thanh Hương Thường ngội chưa từng gặp qua có người xào trái cây, tò mò hỏi. Liêu viên viên cũng không biết nên như thế nào giải thích đây là ta quê nhà thực phẩm. liền thuận miệng nói, đây là ta ở thư thượng nhìn đến phương pháp, trải qua ngao chế trái cây có thể thời gian dài không hủ không xấu. Lan lộn một ngày, ba người đều sớm ngủ hạ. Hôm sau, tưởng tam ca thu hồi định chế tiểu bình, ba người đem một chỉnh nồi mức trái cây lô hàng 20 vại, còn lại dùng thùng gỗ phong hảo, đặt ở phòng bếp giữa tối góc. Chứ người quẹ tự lần trước hướng tưởng tam ca khiêu khích không thành phản bị thôn dân nhục nhã lúc sau, liền vẫn luôn nắm lấy hẳn là như thế nào trả thù tưởng tam ca cùng liêu viên viên, chính môi hết cói lòng nghĩ ý xấu, nên diện liền đụng phải một người. Chứ người quẹ vốn dĩ liền chân cẳng không linh hoạt, lần này không thấy lộ thẳng ngơ ngác đụng phải cái té ngã, đang chuẩn bị mắng là cái nào không có mắt, lại phát hiện người này là lần trước bị đánh thành heo yêu đạo trưởng. Nguyên lai like này đạo trưởng phía trước còn có thể giả thần giả quỷ cố tình vô chi thôn dân tiền tài Bị Liêu Viên Viên vạch trần xiếc lại nói hắn là heo yêu, phụ cận mấy cái thôn không còn có thỉnh hắn cách làm người, chặt đức tài lộ, giả đạo trưởng đã nghèo túng ăn ngủ đầu đường. Phần 11. Hai người nhất trí cho rằng chính mình rơi xuống hôm nay như vậy đồng ruộng đều là bởi vì Liêu Viên Viên cùng Tưởng Tam Ca dứt khoát liền kết thành minh hữu, nghị cùng nhau tìm cơ hội trả thù Liêu Viên Viên. Liêu Viên Viên giải quyết nguyên vật liệu sơn quả vấn đề, tiệm rượu tự nhiên còn cùng từ trước giống nhau rực rỡ. Vì đẩy mạnh tiêu thụ mức trái cây Liều viên viên lại tới tìm lúc trước giúp chính mình đẩy tin tức thím. Thím ngài lần này chỉ cần ở ngài nhi tử cùng mặt khác hài tử chơi đùa thời điểm, dùng lạnh nước giếng đem ta này mức trái cây giải khai cấp bọn nhỏ uống là được. Liều viên viên đưa cho thím một vại phong kín tốt mức trái cây, lại tắt 20 văn tiền. Này sẽ không xảy ra chuyện gì đi. Thím có chút lo lắng hỏi. Biết đây là không tín nhiệm chính mình, liều viên viên mở ra bình phong kín, đào khởi một đại muông đặt ở trong miệng. Thiếm xem liễu viên viên ăn xong cũng không có gì phản ứng, mới yên tâm tiếp nhận tiền. Trùng hợp hôm nay vào tiết nóng, đúng là một năm chung nhất khô nóng thời điểm. Không ít thôn dân xem này hẹ nóng bức thời tiết điển đều không có hạ, chỉ ngồi ở trong viện thừa lương. Duy nhất không bị này, oi bức ảnh hưởng chỉ có tinh lực cùng thể lực đều vô hạn tiểu hải tử. Nay Phục Thiên cũng cùng bình thường giống nhau ở thôn chống trải địa giới truy đổi chạy nhảy chơi vui vẻ vô cùng. Một đám mồ hôi đem trên người quần áo đều đánh cái thấu. Thím ngẩn đầu nhìn hẳn là một ngày bên trong ngày nhất liệt lúc, liền ấn liêu viên viên giao phó, dùng mới từ ngầm giếng đánh ra tới vướt còn băng tay nước giếng đem mức trái cây điều thành mấy chén dáng màu đỏ nước trái cây, tiếp đón đám hùng hài tử lại đây uống. Nay cổ đại có thể ăn đồ vật vốn dĩ liền ít đi, có thể làm hài tử đồ ăn vật đồ ăn liền càng thiếu. Bọn nhỏ nơi nào uống qua này ngọt lành ngon miệng nước trái cây, một ly mát lạnh mang theo quả hương ngọt ngào chất lỏng xuống bụng độc, thời tiết nóng lập tức tan một nửa Uống xong lại tranh đoạt suy nghĩ muốn lại đến một chén. Về nhà lúc sau sôi nổi la hét tầm ý cùng trong nhà cha mẹ muốn uống ở thím ra uống qua nước trái cây. Cha mẹ nhóm bị triền không có biện pháp, đành phải đi hỏi thím ở nơi nào đến tới thứ này. Nguyên bảng nghe thím nói này, nho nhỏ một vại muốn 50 văn tiền đều liên tục xua tay, nhưng không lay chuyển được nhà mình hài tử năn nghỉ, đều ở tiệm rượu mua một vại mang đi. Liêu viên viên nhìn này đó cha mẹ, không khỏi cảm thán một câu, bất luận cổ đại hiện đại. Sùng hai tử điểm này thật là cha mẹ bệnh chung. chương 18 ăn bạn. Vị cô nương này, xin thương xót, thưởng ta bát rượu uống đi. Một vị quần áo tả tơi khất cái ngăn lại chính vì khách nhân ôn rượu liêu viên viên. Nhà của chúng ta rượu phải bỏ tiền, cho người đảo chén bạch nước uống đi nhanh đi. Tường ngội xem đã có mấy bàn khách nhân hướng bên này nhìn qua, sợ này khất cái chậm trễ chính mình làm buôn bán, liền tưởng mau chóng đem hắn đuổi đi. Ai, không dối gạt ngài nói, một phen tuổi, không có gì khác yêu thích. Liền thêm này một ngụm, ngụm rượu. Thật xa đã nghe gặp ngươi này mùi rượu, cái kia hương à, đem rượu của ta sâu đều cầu ra tới. Ngài là được giúp đỡ, thưởng ta khẩu nếm thử. Lão khất cái xoa xoa cánh khô giống nhau tay cầu xin Liêu Viên Viên. Liêu Viên Viên thấy khất cái nói đáng thương, liền thịnh một chén rượu trái cây cho hắn. Lao nhân ra thỉnh cầm đi. Lão khất cái liên tục nói lời cảm tạ, đôi tay tiếp nhận liền uống một hơi cạn sạch. Rượu ngon. Cô nương này rượu thật là ta nhiều năm như vậy uống qua nhất ngon miều rượu. Cảm ơn cô nương khoản đãi, ta, ta. Lao khất cái đột nhiên biểu tình thống khổ, dùng tay bóp chặt chính mình cổ nằm liệt trên mặt đất. Người này rượu, vì sao ta uống xong như vậy khó chịu. Lao khất cái nộ mục trứng to, hướng liêu viên viên quát. Nguyên bản ẩm ý tiệm rượu nhân này một tiếng quát lớn đột nhiên an tính lại, ánh mắt mọi người đều tích tụ ở lao khất cái trên người. Lao khất cái ở mọi người dưới ánh mắt nhìn chăm chú hạ, phốc phun ra một ngụm máu tươi, ngã trên mặt đất không có tiếng động. Mọi người phát ra một trận kinh hô Đều đứng dậy vây quanh lại đây. Cá biệt gan lớn rỗi tay ở khất cái cái mũi phía dưới xem xét, người này đã chết. Không khí. Vây xem thôn dân nghe nói này khất cái đã chết, tất cả đều mồm 5 miệng 10 nghị luận lên này sao lại thế này a Ta xem này uống lên chén rượu trái cây liền không thích hợp. Này rượu sẽ không có cái gì vấn đề đi. Đi ngang qua người cũng đều gia nhập đến trong đám người xem náo nhiệt. Không biết khi nào xen lẫn trong trong đám người chương người quẹ nhìn người càng ngày càng nhiều. Một tiếng cười dữ tợn đẩy ra mọi người tễ tới rồi khất cái thi thể bên cạnh. Chúng ta đại gia nhưng đều thấy rõ, người này uống lên ngươi rượu trái cây liền hộp máu mà chết, ngươi cần thiết cho chúng ta một cái cách nói. Chứ người quẹ đi đầu chất vấn liêu viên viên. Đúng đúng. Cần thiết cho chúng ta cái cách nói. Chúng ta này mới vừa uống lên không ít, sẽ không cũng giống người này giống nhau đi. Trung quanh thôn dân cũng đi theo phụ hòa nói. Ngươi này yêu nữ quả nhiên lại ra tới làm hại nhân gian. Đúng là kia heo yêu đạo trường. Kheo yêu đạo trường ngồi xổm xuống phiên phiên khất cái mí mắt, lạnh rộng quát, người này chính là chúng thủy quỷ chi độc. Nàng này noại thủy quỷ hóa thân, lần trước bần đạo định đem nàng bắt lấy, nghề hà nàng công lực thâm hậu, ngược lại đem buồn nói đả thương. Lúc này chính ngọ nơi này lại ly nguồn nước khá xa, đúng là này thủy quỷ lực lượng yếu nhất thời điểm, chúng ta đại gia đồng lòng hợp lực, định có thể đem này yêu nghiệt bắt chú. Đại gia còn chờ cái gì? Này đều đã chết người. Lại không tiêu diệt cái này yêu nữ. Chúng ta thôn liền phải diệt ở tay nàng thượng. Chưng người quẹ xem đạo trưởng đem diễn làng đủ, vội vàng kích động thôn dân cùng nhau chế phục liêu viên viên. Bắt lại. Thiêu chết cái này yêu nữ. Vây xem thôn dân tận mắt nhìn thấy này khất cái là uống lên liêu viên viên cấp rượu trái cây ngã xuống đất mà chết. Lại bị heo yêu đạo trưởng cùng trương người quẹ cổ động, cũng sôi nổi nhận định liêu viên viên chính là thủy quỷ. Cùng nhau đều gào muốn đem liêu viên viên tiêu chết. Hôm nay ai dám động tròn tròn một chút, đừng trách ta tưởng tam không khách khí Tưởng Tam Ca săn thú trở về vừa lúc thấy mọi người phải đối liêu viên viên bất lợi, vọt vào đám người chắn liêu viên viên trước người. Ca ngươi nhưng đã trở lại, bọn họ muốn thiêu chết tròn tròn viện viện tỷ Tưởng ngội chưa bao giờ gặp qua bực này trận thế, đã sớm dỏa nước mắt và nước mũi ra hàn thấy Tưởng Tam Ca đã trở lại, vài bước chạy tới tránh ở Tưởng Tam Ca phía sau. Tròn tròn đừng sợ, chỉ cần ta ở, ai cũng không thể động người mảy may. Tưởng Tam Ca đem liêu viên viên cũng ôm ở chính mình có thể bảo vệ phạm vi, thấp giọng nói. Người này đã bị thủy quỷ hạ cổ thuật Mất tâm trí Liên hắn cùng nhau thiêu chết theo yêu đạo trường nhớ tới lần trước Bị tưởng tam ca hành hung sự tình liền ghi hận trong lòng Đơn giản làm thôn dân cùng nhau Đem tưởng tam ca cũng trừ bỏ Tưởng tam ca, đem kia khất cái an trí Ở bên cạnh ghế trên Liêu viên viên không chút hoang mang nói Này đó thôn dân là biết tưởng tam ca Thân thủ nhanh nhẹn, xem tưởng tam ca Di chuyển khất cái cũng không dám ngăn trở Đều yên lặng lui ra phía sau Vài bước cấp tưởng tam ca nhường đường Gia này rượu trái cây đại gia cũng uống nhiều ngày, có từng từng có nửa điểm không khỏe tình huống, hôm nay việc, thượng không rõ ràng lắm chạm hôn thượng. Liêu viên viên nói một nửa đột nhiên xoay người thao khởi đảo mức trái cây một chủ y đối với khất cái hữu đầu gối chủ y đi xuống. Ai u, vốn đã không có hơi thở khất cái đau hô một tiếng đá hạ đuổi phải. Thôn dân hai mặt nhìn nhau không biết sao lại thế này. Phía trước lá gan đại do ra khất cái không có hơi thở người. Uống lên khẩu rượu trắng thêm can đảm lại dơ tay ở khất cái cái mũi phía dưới xem xét. Sống, sống, người này như thế nào lại có khí nhi. Vây xem đám người một mảnh ô lên. Liêu viên viên vừa rồi đã sớm sấn loạn hào hạ này khất cái mạch đập mạch tượng vững vàng hữu lực. Kết luận người này hẳn là ở giả chết, làm tưởng tam ca đêm này khất cái sắp đặt ở ghế trên. xuất kỳ bất y đánh khất cái đầu gối, là bệnh viện thí nghiệm đầu gối nhảy phản ứng phương pháp. Thượng nhân là vô pháp khống chế chính mình đầu gối phản xạ cũng làm ra đá chân động tác. Ai làm ngươi tới này giả chết? Tưởng Tam ca thấy thế cũng biết này khất cái là ý định tới nơi này náo sự, tâm sinh tức giận, hung hăng nắm khất cái bả vai. Tưởng Tam ca tay kính cực đại, khất cái chỉ cảm thấy chính mình xương cốt đều phải bị bóp nát, liên tục xin tha, thủ hạ Lưu Tình, thủ hạ Lưu Tình, là kia đạo trưởng cho ta 10 văn bạc để cho ta tới diễn này diễn, ngài tạm tha ta đi. Đạo trưởng thấy sự tình bại lộ, xoay người muốn chạy. Bị tưởng tam ca một chân đá ngã xuống đất. Lần trước liền nói quá sau này gặp ngươi một lần đánh ngươi một lần, ngươi như thế nào không giải chi nhớ, lại trở về gây sóng gió. chương 19 yêu đơn Vương theo yêu đạo trường đã sớm lĩnh giáo qua tưởng tam ca nắm tay, vội vàng xin tha. Tưởng tam huynh đệ chuyện gì cũng từ từ, ta cũng là chịu người chỉ thị, nhất thời mê tâm hồn, ngài cùng nhị vị cô nương đại nhân có đại lượng, tha ta một mạng. Người nào sai xử. Tường tam ca cũng kỷ quái này, đạo sĩ cùng liêu viên viên không oán không thủ, như thế nào liền năm lần bảy lượt tới tìm liêu viên viên phiền thoái, này sau lưng nhất định còn có những người khác. Là là kia trương người quẻ suối dục ta, lần trước cũng là thằng nhãi này tới tìm ta, làm ta vu hám liêu viên viên cô nương là thủy quỷ, những việc này đều là hắn chỉ thị ta làm, ta cũng là nhất thời mỡ heo trẻ tâm, ngài nâng dơ tay, tạm thà ta lúc này đây. Này đạo sĩ vốn dĩ cũng không phải cái gì nghĩa khí người. Mắt thấy tưởng Tam ca nắm tay lập tức liền phải đến chính mình trên mặt vì giải vây chính mình vội vàng nói mấy câu liền đem trương người quẻ run lên ra tới đôi mắt ở vây xem thôn dân khắp nơi tìm kiếm muốn đem trương người quẻ bắt được tới để quá người Hà quét vải vòng cũng chưa thấy được Trương người quẹ nửa bóng người Nguyên Lai like kia trương người quẹ thấy giả chết khất cái lậu hãm biết sự tình bại lộ tưởng Tam ca tất nhiên sẽ không bỏ qua chính mình đã sớm lòng bàn chân mặt du sấn loạn lưu nào còn có thể bị đạo sĩ tìm được người người mau nói Việc này có phải hay không kia chương người quẻ sai xử? Đạo sĩ tìm không thấy chương người quẹ, càng là hoàng sợ, nhéo kia khất cái cổ áo, muốn cho khất cái làm chứng chương người quẻ mới là chủ mưu. Kia khất cái đã sớm bị tưởng tam ca vẻ mặt hung tướng dọa đáy trong quần, hiện tại càng là nửa câu lời nói đều nói không hoàn chỉnh. Tưởng tam ca, chuyện này liền thôi bỏ đi, kia chương người quẻ trước mắt khẳng định đã sớm trốn đến nơi khác, lại dây dưa cũng không có kết quả gì, sắc trời không còn sớm chúng ta vẫn là sớm một chút trở về đi. Liêu viên viên thấy này ăn vạ việc đã chân tướng đại bạch, rượu trái cây danh tiếng cũng bảo vệ, liền không nghĩ lại ở chỗ này nhiều làm dây dưa, giữ chặt tưởng tam ca khuyên giải an ủi nói. Kia không phải tiện nghi này đạo sĩ. Tưởng mội hạnh mục nén giận, khoe mắt còn có chưa hong gió một kia nước mắt. Vừa rồi này phiên lan lột, đem tưởng muội dọa không rõ, hiện tại chân tướng rốt cuộc trồi lên, xem này đạo sĩ càng là giận sôi máu. Hận không thể hiện tại khiến cho tưởng tam ca đánh hắn một đốn. Trải qua này hai tao. Hắn về sau sợ là ở gần đây cũng hôn không đến cái gì nghề nghiệp, chúng ta liền không cần cùng hắn dây dưa. Liêu viên viên cho rằng này hai người hẳn là sẽ không lại đến tìm phiền thoái, không nghị sinh thêm nhiều sự tình. Tưởng tam ca thấy liêu viên viên kiên trì như thế, liền buông ra kia đạo sĩ, ba người thu thập thỏa đáng cùng nhau trở về tưởng ra. Qua mấy ngày bình đạm quan cảnh, liêu viên viên đang cùng tưởng tam ca ở phòng bếp hủ rượu trái cây, liền thấy tưởng ngội từ ngoài cửa một đường khóc lóc chạy vào chính mình phòng. Liêu Viên Viên nghĩ thầm này, tưởng muội ngày thường từ trước đến nay tùy tiện, hoặc bác hiếu động, hôm nay là như thế nào trời trong biến thành nhiều mây. Lau khô tay đẩy ra tưởng mội cửa phòng, thấy tưởng muội toàn bộ mặt đều chôn ở gối đầu. Muội muội đây là làm sao vậy? Ai khi dễ ngươi tưởng tam ca ngày thường đau nhất tưởng muội, thấy tưởng muội khóc sắp nước, trước tiên liền cho rằng là trong thôn cái nào người khi dễ tưởng muội. Tưởng muội cũng không ngẩng đầu lên, Têu Dên trả lời, không thể nào, chỉ là mê đôi mắt. Liêu viên viên thấy tưởng mội như vậy bộ dáng, trong lòng đã hiểu cái đại khái. Tưởng tam ca, ta vừa rồi đã quên đem mới vừa nhưỡng tốt rượu trái cây phong kín, người đi phòng bếp nhìn xem, nhưng đừng vào cái gì phi trùng. Liêu viên viên cấp tưởng tam ca một cái làm hắn đi trước ánh mắt. Hảo! Ta đây liền đi! Tưởng tam ca tuy rằng không biết liêu viên viên chi khai chính mình là vì chuyện gì, nhưng cũng tin tưởng liêu viên viên khẳng định có nàng đạo lý, lên tiếng liền rời đi phòng. Chính là trương thiếu. Trong nhà đã nhiều ngày cũng không có gì sự tình, tưởng mội ngày thường cũng không cùng ai kết toán. Này tuổi thanh xuân thiếu nữ có thể có cái gì sầu khổ có thể khóc thành như vậy bộ dáng, hơn phân nửa là tình đầu sơ khai quân khó hiểu ý. Tưởng mội nghe được trương tiếu tên khóc lớn hơn nữa thành liều viên viên càng thêm khẳng định, hơn phân nửa là trương tiếu cự tuyệt tưởng mội. Người cùng ta nói nói, nói không chừng ta có thể cho người lấy ra chủ ý liều viên viên nghĩ thầm ở hiện đại ngôn tình ta cũng xem qua không ít, đối phó một cái trương tiếu như vậy còn một sách còn không phải dư giả. Trương Tiếu, Trương Tiếu hắn đính hôn. Tường mội đem đầu từ gối đầu rút ra nhào vào liêu viên viên trong lòng ngực. Trương Tiếu phía trước không có đã nói với người đính hôn việc sao. Hay là này Trương Tiếu là cái đùa bỡn ở nông thôn thiếu nữ cảm tình cha nam. Phần 12 Ta, ta cùng với hắn chưa bao giờ nói chuyện qua. Tường mội ngẩng đầu lên, hai con mắt xương giống quả đảo, môi đều khóc khô. Liêu viên viên cứng họng vốn dĩ tưởng giúp tưởng mội bày mưu tinh kế. Ai ngờ đến tưởng mội như vậy nghĩ sao nói vậy người, cư nhiên vẫn luôn là yên lặng yêu thầm nhân ra, hiện tại trương tiếu việc hôn nhân đều định rồi, trừ bỏ cấp tân nhân, nào còn có cái gì kế sách nhưng dùng. Người cùng trương tiếu cũng chưa nói chuyện qua, ta xem hắn diện mạo cũng chỉ là trung đẳng, như thế nào cố tình thích. Liêu viên viên nhìn tưởng mội có chút đau lòng. Hắn sẽ viết thơ, tuy rằng nghe không hiểu, nhưng liền cảm thấy là hào thơ. Tưởng mội có chút ngượng ngùng, túi đầu nắm chính mình góp áo. Cổ đại thiếu nữ cũng thích văn học thanh niên. Nghĩ đến ở cổ đại, sẽ viết thơ liền cùng hiện tại sẽ sướng dốc ẩn dồn giống nhau, đường động có thể hay không nghe hiểu ở sướng cái gì, tuổi thanh xuân thiếu nữ chính là cảm thấy như vậy nam hài tử đặc biệt có lực hấp dẫn. Ở hiện đại cũng nói qua mấy chàng luyến ái liêu viên viên biết, tiểu cô nương thất tình thời điểm, ai tới khuyên cũng nghe không đi vào, cũng không hề cơ cầu, chấn an tưởng mội vài câu liền rời đi. Tròn tròn, ta Muội muội là làm sao vậy? Tưởng tam ca lo lắng tưởng muội Đang ở trong viện chờ lo lắng, thấy liều viên viên từ trong phòng ra tới lập tức tiến lên dò hỏi. Không có gì đại sự, chính là tiểu cô nương tâm tư, thất tỉnh. Ta như thế nào không biết tưởng muội cùng nhà ai thiếu niên đi gần. Tưởng tam ca nghĩ nghĩ, ngày thường cũng không gặp tưởng muội cùng ai đi thân cận A. Hai người lời nói cũng chưa nói qua một câu, là yêu đất phương. Cái nào thiếu nữ không có xuân, đậu khấu niên hoa ai chưa từng nhìn lén ái mộ xanh miết thiếu niên. Kêu hiện tại như thế nào cho phải. Tưởng tam ca mấy năm nay cũng không từng cùng cái nào cô nương giao hảo quá, đối tưởng mọi tình huống không biết như thế nào xử lý. Yên tâm, chúng ta đừng đi quay dày nàng, làm nàng an tĩnh một chỗ, quá mấy ngày thì tốt rồi. Hai người cũng không trải qua cái gì thế non hẹn biển kinh tâm động phách, thời gian dài không thấy, tự nhiên liền đã quên người này rồi. Tưởng tam ca nghe liếu viên viên nói như vậy, cũng cảm thấy hẳn là không có gì đại sự, liền yên tâm lại săn thú đi. Kìa thôn trưởng phu nhân lần trước lấy 10 lượng bạc cường mua rượu trái cây phối phương không thành, vẫn luôn canh cánh trong lòng, nhiều lần hướng thôn trưởng thổi gió thoảng bên thai phải cho liếu viên viên bọn họ một cái giáo hấn. Thôn trưởng lần trước bởi vì giả đạo trưởng sự tình bị liễu viên viên ở chúng thôn dân trước mặt châm trọc mất mặt ngũi, bị phu nhân 5 lần 7 lượt sối rụng, cũng cảm thấy cần thiết phải cho liếu viên viên một cái ra vai phủ đầu. Bằng không tại đây trong thôn nào còn có uy tín. Ngay hôm sau, thôn trưởng phu nhân liền phái chính mình bảo đệ. Mang theo năm sau cái hung thần ác sát đẩy mặt giữ tận đại hán tới tiệm rượu. chương 20 tự giúp mình. Liêu viên viên thấy này nhóm người hùng hổ mà đến, trong lòng biết này nhóm người không phải người lương thiện. Nhưng là người tới là khách, vẫn là ý cười doanh doanh tiếp đãi này đàn đại hán. Này nhóm người lại cũng không có làm ra cái gì khác người hành động, chỉ là một người chiếm một cái bàn ngồi xuống. Lão bản, cho chúng ta huynh đệ một người một chén nhỏ rượu trái cây. Thôn trưởng phu nhân bảo đệ cười tủm tìm đối liêu viên viên nói. Liêu viên viên ứng thanh, đem rượu trái cây ai bàn đưa qua. Chỉ là những người này bắt được rượu cũng không uống, chỉ là đặt lên bàn. Tiểu tiệm rượu tổng cộng cũng chỉ có 6 trương cái bàn, đều bị bọn họ chiếm đi. Nếu có mặt khác thôn dân nghĩ đến đua bàn uống thượng một hồ, cũng đều bị này mấy cái khuôn mặt giữ tợn người cấp dò chạy. Này nhóm người ở tiệm rượu suốt làm một ngày, vẫn luôn chờ đến liêu viên viên thu thập quầy hàng về nhà, những người này mới uống trong chén rượu rời đi. Từ đó về sau... Này nhóm người mỗi ngày tất tới liêu viên viên tiệm rượu uống rượu. Chỉ cần một người một chén, lại ba chiếm chỉnh trương cái bàn, chính là mua một chén rượu cũng là khách nhân, liêu viên viên cũng không thể đuổi bọn hắn đi. Làm hại Liễu viên viên liên tục mấy ngày, đều chỉ bán ra 6 chén rượu trái cây. Liêu viên viên biết đây là thôn trưởng phu nhân mua phối phương không thành, tìm tới chính mình bảo đệ quay rối Nhưng là ngại với thôn trưởng phu nhân thân phận, lại không hảo trắng trận táo bạo làm khó chính mình, liền nghĩ ra loại này biện pháp. Chỉ cần bọn họ ở, liền không ai dám tới uống rượu. Thời gian dài, này sinh ý tự nhiên liền kinh doanh không nổi nữa. Chon Chon tỷ, nay đàn vô lại cả ngày chiếm chúng ta địa phương, không cho người khác tới, chúng ta rượu đều phải hỏng rồi." Tưởng muội lo lắng hỏi Liễu Viên Viên. "Chon Chon đừng lo lắng, ngày mai ta liền đi đưa bọn họ đuổi đi." Tưởng Tam Ca đi ra ngoài mấy ngày, vừa trở về liền nghe tưởng muội nói bực này khi dễ người sự, sắc mặt chuyển vì xanh mét, chuẩn bị ngày mai sáng sớm liền đem này mấy người đánh đi. Tam ca đừng nóng nội, mở cửa làm buôn bán, chỉ cần tới chính là khách nhân, có thể nào bởi vì bọn họ tiêu phí thiếu, liền đem nhân ra đuổi đi. Liêu viên viên suy tư một lát, ngày mai chúng ta đổi cái phương pháp bán rượu. Cách thiên sáng sớm, liêu viên viên mới vừa đem tiệm rượu chiêu bài treo lên, này nhóm người liền đi vào trước bàn ngồi xuống kêu la làm liêu viên viên mau chút thượng rượu. Liêu viên viên cười cười chỉ chỉ tiệm rượu quầy thượng tân bố cáo, buồn tiệm từ hôm nay trở đi, 10 văn trẻ chén. Ngươi đây là có ý tứ gì Đi đầu đại hán khó hiểu hỏi. Tiểu điếm từ hôm nay trở đi, rượu trái cây bất luận ly bán, chỉ cần 10 văn tiền, một nén nhang thời gian trong vòng ngài uống nhiều ít đều được. Một đám người hai mặt nhìn nhau, một nén nhang thời gian liền phải 10 văn tiền, nếu muốn ở chỗ này uống thượng một ngày, sợ là một tháng bạc đều phải giao đại ở chỗ này. Vài người hai mặt nhìn nhau, không biết như thế nào cho phải. Đi đầu khẽ cắn môi, móc ra 60 văn tiền chụp ở quầy thượng, cứ việc thượng rượu. Người này nghĩ... Nếu là giống phía trước như vậy chứ bản, bạc là tuyệt đối không đủ sức, liều viên viên nếu nói một nén nhang trong vòng tùy tiện uống, chúng ta đây 6 người đem này tiệm rượu chứ hàng uống xong không phải được rồi. Cách môn đều nói uống lên cái thủy no, này mấy người nguyên bản nghĩ đem liều viên viên uống rượu xong rồi nàng liền không thể tiếp tục làm buôn bán, ai ngờ mới uống 4-5 chén lớn, vài người liền cảm thấy bụng đã trướng đến muốn vỡ ra. Đại ca, ta thật sự uống không nổi nữa. Ta vẫn là đi thôi. Mấy người trung niên kỹ thuật nhìn nhẹ nhất nhịn không được cùng đi đầu năn nghỉ Chúng ta đi. Đi đầu nghĩ nghĩ, đỡ chính mình chướng cổ viên cái bụng, hoán hận nói. Liêu viên viên nghĩ thầm, thiệt đứng thứ này, mua vẫn là không có bán tinh Buổi tối về đến nhà, tưởng mỗi đêm sự tình hôm nay trải qua cùng kia mấy người quân thái sinh động như thật giảng cấp tưởng tam ca nghe, tưởng tam ca khó được cũng cười lên tiếng, cười nói, tròn tròn luôn là có nhiều như vậy hảo điểm tử. Xem liêu viên viên ánh mắt, cũng có chút vi diệu. Liêu viên viên thấy tưởng Tam Ca nhìn chầm chằm vào chính mình xem, không biết sao trong lòng hoàng hốt, vội vàng nói sang chuyện khác. Tam Ca, hiện tại này tiệm rượu sinh ý tuy hảo, nhưng tổng không phải lâu dài biện pháp. Thôn trưởng một nhà tuy rằng lần này dài quá giao hấn, chẳng lẽ quá mấy ngày sẽ không lại đến nháo ra cái gì chuyện xấu sự tình. Trước mắt chúng ta cũng tổn chút tích tụ, ta muốn đi trong chấn nhìn xem, ngươi xem coi thế nào. Khác nữ chủ xuyên qua đến cổ đại, đều có thể làm ra chính mình một fan sự nghiệp. Ta liếu viên viên có thể nào an tâm tại đây hoang dã nông thôn bán cả đời rượu trái cây. Tưởng Tam Ca trầm ngâm hồi lâu, cảm thấy liếu viên viên nói rất có đạo lý, trong thôn người tuy nói tạm thời không tới tìm phiền thoái, nhưng tóm lại là đỏ mắt này rượu trái cây mua bán. Tại đây tiểu địa phương thượng, thôn trưởng chính là nơi này thổ ba vương, sau này nói không chừng còn sẽ có cái dạng nào chuyện phiền thoái nhi. Tam Ca, chúng ta đi theo tròn tròn tỷ cùng đi đi, chấn trên người nhiều náo nhiệt, nương bệnh cũng có thể tìm cái hảo đại phu coi một chút. Tưởng ngội từ biết trương tiếu đính hôn, mỗi khi tái kiến trương tiếu liền rắc trong lòng khó chịu, nghĩ nếu là đi chấn trên, thấy không trương tiếu, thời gian giải chính mình liền có thể quên hắn. Chính là nương nàng. Tưởng tam ca lo lắng tưởng ngẫu, thượng tuổi, tóm lại là không muốn đi lại, cũng hơn phân nửa không muốn rời đi chính mình quê nhà. Nương nơi đó ta đi nói. Tưởng ngội thấy tưởng tam ca tựa hồ cũng coi ý này, vội không ngừng chủ động xin ra trận đi làm tưởng ngẫu tư tưởng công tác. Tưởng ngội tới rồi tưởng ngẫu phòng, làm nũng lan lộn Đem đi chấn trên chỗ tốt tinh tế đến một chuyến, rốt cuộc thuyết phục tưởng mẫu. Nhạy bắn tới cùng liễu viên viên cùng tưởng tam ca hội báo. Tròn tròn tỷ ta nương đã đồng ý cùng chúng ta cùng đi chấn trên. Đem tam muội hương phấn cái chán một tầng mồ hôi mỏng. kia đã nhiều ngày các ngươi trước tiên ở ra thu thập hành lý, ta đi trước chấn trên cân nhắc cân nhắc tìm cái chỗ ở, chờ an bài hảo lại trở về tiếp các ngươi. Tưởng tam ca tưởng chu toàn, tổng muốn trước đem đặt chân địa phương tìm hảo lại nói chuyển nhà sự tình. Tang gia tốt nhất tìm cái cửa hàng dậy đặc trụ người nhiều địa phương, quý điểm cũng không quan hệ, chúng ta tới rồi trong chấn, vẫn là muốn khác tưởng mua bán, người đa tải hảo làm buôn bán. Liêu Viên Viên đem trong khoảng thời gian này tích tụ tiếp tục lấy ra hơn phân nửa đưa cho Tưởng Tam ca. Dung Hiện Đại nói rằng, đây là muốn Tưởng Tam ca ở Hoàng Kim Thương vòng tìm cái vợ vô. "Hảo, kia đã nhiều ngày các ngươi hai cái cũng đừng đi cửa thôn bán rượu, tỉnh bọn họ lại tới náo." Tưởng Tam ca không yên tâm dặn dò, nay vừa đi sợ là muốn mấy ngày Nếu là những người này lại đến sinh sự, hắn lo lắng liêu viên viên cùng tưởng mội hai cái cô nương bị bọn họ khi dễ. Ca ngươi chừng nào thì trở nên bà bà mụn mụn, tròn tròn tỉ ở, làm sao có cái gì vấn đề. Tưởng mội vác trụ liêu viên viên bả vai cười duyên nói. Hôm sau, tưởng tam ca mang theo bạc đi vào trấn trên, nhiều mặt quan sát, rốt cuộc tuyển định một chỗ sắt đường phòng ở toàn bộ phố thương gia phẩm loại phôn là trấn trên nhất phồn hoa đường phố. Nay phòng ở trên dưới hai tầng, hạ tầng có thể khai cửa hàng. Thượng tầng có thể ở người, còn có một chỗ hầm, có thể chữ vật. Tưởng Tam Ca tương đối luôn mãi, cùng bán ra ký hợp đồng bắt được khế đất. chương 21 đất cho thuê. Tưởng Tam Ca đem phòng ở định hảo sau, liền mua chiếc xe ngựa suốt đêm chạy về trường Gia Thôn. Sớm đã thu thập hảo tâm mềm ở trong nhà chờ đợi lâu ngày liều viên viên cùng tưởng mội, thấy tưởng Tam Ca tới rồi cửa, liền hợp lực đem tưởng mẫu đỡ lên xe, bốn người cùng đánh xe hướng cảnh lương trấn xuất phát. Tron tron tỉ, người xem này trấn thật náo nhiệt Này phố so chúng ta toàn bộ thôn người đều nhiều. Tường ngội vừa đến trấn trên liền một đường kinh hô. Từ nhỏ liền ở trong thôn lớn lên tường ngội, thói quen thôn nhỏ một mạc căn bình, sơ tới cảnh lương chấn, cảm thấy hết thẻ đều lộ ra mới lạ, xem nơi nào đều cảm thấy thật là náo nhiệt đẹp. Liêu viên viên một đường đôi mắt cũng không nhàn dối, âm thầm quan sát đến trên phố này các lộ cửa hàng, tự hỏi nếu là từ này phố vào tay, nên làm điểm cái gì mua bán mới có thể rực rỡ. Tam ca, này phong ở thật đại. So nhà chúng ta muốn rất tốt vài lần đầu. kia về sau nói chuyện, có phải hay không muốn kêu mới có thể nghe được? Tường ngội mới vừa thấy tân ra, cao hứng cơ chân mua tay, cùng trong thôn rách nát lầy lội nhà cũ so sánh với, này nhà mới nhìn nơi trốn đều tốt đến không được. Các ngươi này một đường sóc này cũng mệt mỏi, đem hành lý thả từng người nghỉ ngơi đi thôi. Tường tam ca nhìn ở lầu một trong đại sảnh hưng phấn xoay quanh tường ngội, cảm thấy tới chấn trên cũng là cái không tồi quyết định. Tròn tròn ngươi đã nhiều ngày cũng vất vả. Sớm chút nghỉ ngơi đi, trên lầu phòng lúc ta tới đã dọn dẹp sạch sẽ. Tưởng tam ca rỗi tay tiếp nhận liều viên viên hành lý, tính toán đưa liều viên viên về phòng nghỉ ngơi. tam ca ta còn không mệt, tưởng ở phụ cận đi dạo, ngươi mang tưởng mội cùng tưởng mâu đi trước nghỉ ngơi đi. Liều viên viên nghĩ ở phụ cận nhiều quan sát quan sát, tìm kiếm một chút thương cơ. Ngươi vừa đến này trấn trên, trời xa đất lạ, vẫn là ta và ngươi cùng đi đi, ngươi thả ở chỗ này chờ ta một lát. Tưởng Tam ca lo lắng Liêu Viên Viên mới tới cảnh lương chấn thượng không quen thuộc, chủ động xin ra trận muốn cùng Liêu Viên Viên cùng đi. Đem tưởng mẫu cùng tưởng ngụy đưa đến lầu 2 sửa sang lại tốt phòng giàn xếp hạ sau, hai người liền ra cửa. Liêu Viên Viên một đường quan sát suy tư, toàn bộ phố ước chừng có 2000 nhiều mễ trưởng, đường phố 2 sườn một nhà dựa gần một nhà đều là các loại cửa hàng. Kinh doanh phạm vi cũng thực rộng khắp, tiệm rượu khách điếm, kim khí ngọc thạch, lăng la tơ lùa, son phấn, gia cụ vật trang trí từ từ cái gì cần có đều có. Nếu là đặt ở hiện đại, đây cũng là một cái thành thục náo nhiệt thương nghiệp một cái phố. Ở như vậy ăn, mặc, ở, đi lại mọi mặt chu đáo phố buôn bán, xô vàng đầu tiên hẳn là từ nơi nào có đâu. Liêu viên viên một đường tự hỏi nên làm chút cái gì mua bán, bất chi bất giác liền đi tới một mảnh ao hồ bên cạnh. Đây là trong thị trấn lớn nhất ao hồ, tên là Thúy Hồ. tưởng Tam ca thấy liêu viên viên xuất thần nhìn mặt hồ, mở miệng cùng liêu viên viên giới thiệu này hồ. Này hồ nước thật sạch sẽ liền dưới nước dung ngư đều xem rõ ràng. Công nghiệp ô nhiễm, nước bẩn bài phong thế kỷ 21, liều viên viên ở hiện đại trước nay chưa thấy qua như vậy thanh triệt hồ nước, trong ấn tượng trước kia gặp qua hồ nước hơn phân nửa chỉ có thể xa xem, gần xem cũng chỉ có thể thấy trong hồ đục lãng quay cùng. Lần đầu tiên thấy như vậy thanh triệt trong suốt hồ nước, liều viên viên hưng phấn ngồi sổng xuống, dùng tay ngâng lên một hoàng nước trong, tiến đến bên miệng uống một ngụm. Phần 13. Này hồ nước cư nhiên là ngọt. Mới nếm thử tự nhiên cam tuyển liễu viên viên quay đầu lại cùng Tưởng Tam ca xua tay, tiêu Tưởng Tam ca cùng nhau tới nếm. Tưởng Tam ca nhìn Liễu Viên Viên phủng hồ nước cười ngọt ngào hướng chính mình xua tay kiểu tiếu bộ dáng, trong lòng một trận rung động, trên mặt xấu xí vết sẹo đều giãn ra vài phần. Tưởng Tam ca thấy ven đường có vài quặng đính bản xanh biếc mở ra bạch phấn sắc tiểu hoa thực vật, cảm thấy thập phần tố nhã mỹ lệ, liền tùy tay chít một cây đưa cho Liễu Viên Viên. Này hoa thật là đẹp mắt, là cái gì hoa Liễu Viên Viên chưa bao giờ gặp qua như vậy hoa. Đóa hoa là thon dài rủ xuống loa hình, hoa bên cạnh còn có một đám màu xanh lục hình trứng lông xù xù trái cây. Chưa từng nghe nói qua này hoa có tên, nhưng thật ra thường xuyên ở ở nông thôn đất hoang thấy mấy đóa, hẳn là cái gì không biết tên hoa dại đi. tưởng Tam Ca cũng chưa từng nghe nói có người nhận thức loại này hoa. Liêu viên viên xem kia lông xù xù xanh non trái cây lớn lên rất là đáng yêu, nhịn không được dùng tay nhẹ miết xóa nắn. Xoa không vài cái, trái cây ngoại ra liền dặn nước, lộ ra bên trong màu trắng hạng. Liêu Viên Viên đem tổn hại trái cây đặt ở lòng bàn tay đối với ánh mặt trời cẩn thận quan sát, phát hiện bên trong một cái màu trắng mạch lạc sỏ xuyên qua trước sau, màu trắng mạch lạc thượng bám vào rất nhiều màu trắng thật nhỏ hạt. Nay thoạt nhìn tựa hồ có điểm như là hạt mẹ Liêu Viên Viên đánh bạo nhéo lên mấy viên đặt ở trong miệng nhấm nuốt, kinh ngạc phát hiện thật là hạt mẹ hương vị. Ở hiện đại ăn hai mươi mấy năm hạt mè, hiện tại mới biết được nguyên lai hạt mẹ là trưởng thành như vậy, lại còn có sẽ nở hoa. Sớm biết rằng muốn xuyên qua lại đây, Hẳn là trước học bổ túc hạ tam nông tri thức ca. Tròn tròn ngươi không sao chứ. Tưởng tam ca thấy liêu viên viên ăn này không biết tên trái cây sau một lúc lâu đều không nói lời nào. Tưởng ăn ra cái gì vấn đề, vội vàng hỏi. Tam ca phía trước có từng ăn qua này trái cây. Chưa bao giờ ăn qua, cũng chưa từng thấy người khác ăn qua. Tưởng tam ca đúng sự thật trả lời. Xem ra hạt mẹ ở thời đại này còn không có bị phát hiện dùng ăn giá trị. Những người này còn đem hạt mẹ trở thành ở nông thôn hoa dại, không có chú ý. Tam ca này hoa ngươi ở nơi nào thải? Liêu viên viên cảm thấy chính mình tựa hồ phát hiện một tia thương cơ, vội hỏi tưởng tam ca ở nơi nào hái này hoa. Liên ở vừa rồi tới khi đồng ruộng bên cạnh, tròn tròn ngươi có cái gì phát hiện sao? Mau mang ta đi, chọn thêm chút này trái cây, ở cảnh lương hương trấn xô vàng đầu tiên nói không chừng phải nhờ vào nó. Liêu viên viên lôi kéo tưởng tam ca hướng hạt mẹ hoa chạy tới. Tưởng tam ca bị liêu viên viên bắt lấy tay, trên mặt đằng dâng lên một đóa mây đỏ. Còn hảo Liễu viên viên chỉ lo tìm hạt mẹ hoa, cũng không có chú ý tưởng tam ca dị thường. Hái tràn đầy một túi hạt mẹ rác, liếu viên viên cùng tưởng tam ca cảm thấy mị mãn về tới trong nhà. chon tròn tỷ ngươi này một đống là cái gì đồ ăn, buổi tối muốn ăn cái này sao tưởng mội cũng chưa bao giờ gặp qua hạt mẹ trái cây, còn nghĩ chấn trên chính là đồ vật phong phú, này đồ ăn phía trước trước nay không ở trong thôn gặp qua. Thứ này gọi là hạt mẹ, sao chín lúc sau mùi hương nồng hậu, là có thể cấp thái sắc gia tăng phong vị đồ vật. Thường tam ca, này trấn trên nhưng có có thể loại đồ vật đồng ruộng. Điểm này hạt mẹ đương nhiên không đủ làm gì đó, cần thiết muốn đại lượng gieo trồng mới được. Này phố không xa liền có đồng ruộng. Người bình thường sức của đôi bàn chân đi lên một nén nhang thời gian là có thể tới. Kia không thể tốt hơn, tam ca ngày mai đi tìm tìm, nhìn xem nhà ai nguyện ý đem địa tô cho ta. Liêu viên viên trong đầu đã não bổ một bức hạt mẹ làm đồ. Vì sao phải thuê, mua không phải càng tốt? Tường ngội khó hiểu hỏi. Không chỉ muốn đất cho thuê, ta còn muốn thuê này khối địa nông hộ, ta cung cấp hạt giống, thuê bọn họ mà cùng lao động, giúp ta gieo chồng cùng khán hộ. Trong trọt loại chuyện này trường học cùng trước nay không dạy qua, liếu viên viên một chút môn đạo đều sờ không tới, vẫn là trực tiếp biến thành đại loại hình thức tiết kiệm sức lực và thời gian. chương 22 hạt mẻ, từ ngội đầu nhỏ xoay nửa ngày, cũng không cân nhắc ra cái này nguyên cơ tới, nhiều năm như vậy ở trong thôn cũng đều là các gia loại các gia đồng ruộng. Thu hoạch liền ở trong thôn cho nhau trao đổi hoặc là kéo đến trong thị trấn bán đi, chưa bao giờ nghe nói thuê điền còn thuê người. Tròn tròn tỷ ngươi này biện pháp phía trước chưa bao giờ nghe nói qua, nếu là kia nông hộ thu tiền không hảo hảo chăm sóc, nhưng làm sao bây giờ? Tường muội nghi hoặc hỏi. Cái này ta đã sớm nghĩ tới, chúng ta cấp nông hộ cung cấp hạt giống, sau đó cùng bọn họ định cái khế ước, ở thu hoạch thời điểm, lấy nhất định giá cả giảng thu hoạch xuống dưới hạt mẹ toàn bộ thu mua, như vậy này đó nông hộ vì đề cao thu hoạch khẳng định sẽ dụng tâm đi hộ lý đồng ruộng. Mười mấy năm trước TV thượng đặc biệt lưu hành dưỡng con bò cạp quảng cáo, chính là người mua mua bò cạp mầm, bán ra phụ trách viễn trình dạy dỗ nuôi dưỡng phương pháp chờ chờ đến con bò cạp trường đến nhất định lớn nhỏ lại bán ra lại lấy giá cao thu về. Tuy rằng này đó phần lớn là âm hưu nhưng là cái này hình thức liêu viên viên cảm thấy có thể tham khảo. kia ngày mai ta liền đi tìm tìm, nhìn xem nhưng có nguyện ý cùng chúng ta hợp tác nông hộ. Tưởng Tam ca nhìn liễu viên viên giới thiệu chính mình to lớn đại kế thời điểm trong ánh mắt tựa hồ đều ở loang loáng, cảm thấy liễu viên viên hưng thú bừng bừng bộ dáng rất là đáng yêu. Hôm sau, tưởng Tam ca mang theo liễu viên viên cùng nhau đi tới phụ cận thôn trang, cùng bốn hộ nông hộ định rồi đất cho thuê khế ước. Không biết là cảnh lương trấn thổ điệu đặc biệt phi nhiêu, vẫn là này cổ đại hạt mẹ chủng loại tương đối đặc thủ, thế nhưng một tháng liền kết thành thục trái cây. Mướn mấy cái nông hộ đem mấy xe hạt mẹ lôi trở lại trong nhà Liêu viên viên mới bắt đầu phạm sầu hẳn là như thế nào xử trí nhiều như vậy hạt mẹ. Vừa mới bắt đầu chỉ là cảm thấy loại này thu hoạch còn chưa bị thời đại này người phát hiện, hẳn là một chỗ thương cơ, chính là nhiều như vậy hạt mẹ, hẳn là như thế nào tiêu hao cũng thành một năn đề. Liêu viên viên bắt đầu ở trong đầu nhanh chóng hồi ước hạt mẹ ăn pháp bách khoa toàn thư. Nhất thường thấy An pháp tự nhiên là tương vừng, hạt mẹ đường. Hạt mẹ đường còn hào thuyết, tương vừng khắp nơi trong trí nhớ hẳn là dùng thạch ma ma thành, chính là từ xuyên qua đến nơi đây giống như còn chưa từng phát hiện cùng loại thạch ma đổ vật xem ra chỉ có thể dựa vào chính mình phát minh sáng tạo liều viên viên đôi tay chống cảm bắt đầu tự hỏi trong trí nhớ thạch ma bộ bộáng sau đó bắt chước trên giấy thử họa ra bản vẽ tưởng Tam ca vừa vào cửa liền thấy liệ viên viên vào đầu bức thai bộ bộáng buồn cười cười một tiếng họa cái gì như vậy nhập thần ta ở nghiên cứu đem hạt mẹ biến thành tương vừng công cụ liều viên viên hương phấn dơ lên mới vừa họa tốt bản vẽ hiến vật quý Dường như trình ở tưởng Tam ca trước mắt Tưởng tam ca đoan trang liếu viên viên trong tay bản vẽ một tòa trên thạch đài mặt cùng sở hữu hai cái thạch vòng thoát nhìn nội vòng hẳn là cố định ngoại vòng thượng cắm một cây gậy gỗ chon tròn là tưởng bên ngoài vòng thạch hoàn cùng nội vòng thạch hoàn cho nhau xô đẩy tới mải rua hạt mè tưởng Tam ca nói ra chính mình suy đoán Tam ca hảo thông minh một chút liền nói chúng ta muốn làm như vậy một cái khí cụ không biết có thể hay không làm được Liều viên viên đầy mặt chờ mong nhìn về phía tưởng Tam ca người cho ta ba ngày thời gian ta nhất định cho người làm ra. Tưởng Tam Ca nhìn Liễu Viên Viên, kiên định nói. Tưởng Tam Ca quả nhiên không có nuốt lời, ngày thứ hai buổi trưa liền mang Liễu Viên Viên đi tới nhà kho, cấp Liễu Viên Viên triển lãm chính mình tân làm ra thạch ma. Tam Ca như thế nào tại như vậy trong thời gian ngắn liền đem thứ này làm ra tới. Liễu Viên Viên nhìn đến thạch ma vui mừng khôn xiết có chút kinh ngạc tưởng Tam Ca là như thế nào tại như vậy trong thời gian ngắn liền hoàn thành. Tròn tròn muốn, ta tự nhiên sẽ tận lực. Tưởng Tam Ca có chút ngượng ngùng thấp giọng nói. Tam Ca nói cái gì Liễu viên viên chuyên trúc cẩn thận quan sát đến chính mình làm giàu công cụ, không có nghe rõ tưởng Tam Ca lời nói. Hiện tại công cụ cũng thể, tròn tròn chuẩn bị như thế nào làm. Tưởng Tam Ca đem đề tài tách ra, không nghĩ bị liếu viên viên nghe ra chính mình ngượng ngùng. Tam Ca thả đi theo ta, chúng ta đến trước đêm này hạt mẹ hạ nổi sao một chút. Liếu viên viên nhắc tới một túi hạt mẹ, tưởng Tam Ca vội vàng từ Liễu viên viên trong tay tiếp nhận, về sau loại này việc nặng đều từ ta tới làm. Hai người đi vào phong bếp, Liêu Viên Viên đem hạt mẹ chỉnh túi đều ngã vào trong nồi phiên xảo, thức mau liền chuyển ra hạt mẹ đặc có mùi hương. Tường Ngụy thật xa nghe thấy được mùi hương, nhảy bắn vài bước chạy vào phong bếp, tròn tròn tỉ, Tam ca, các người đang làm cái gì? Nơi nào tới mùi hương? Cái nồi này chính là chúng ta loại kia đồ vật. Tường Ngụy tò mò thăm dò nhìn trong nồi mạo mùi hương hạt mè. Nghe thấy nửa ngày rốt cuộc nhịn không được trộm rỗi tay cầm mấy viên. Nang nang nang, hảo năng, năng, năng, hào năng. Tưởng ngội trắng non ngón tay năng đỏ bừng, liên tục ở vành thai xoa nắn. Như thế nào như vậy không cẩn thận, cho ta xem có phải hay không bị thương. Tưởng tam ca đau lòng tưởng ngội, quan tâm cầm lấy tưởng ngội tay. Này hương vị quá thơm sao? Tưởng ngội ngây thơ cười cười, đem trong tay hạt mẹ bỏ vào trong miệng. chon tròn, tròn tỉ thứ này nghe hương, ăn lên đảo còn hảo, chính là chúng ta liền bán cái này có thể có người mua sao? Tưởng ngội ăn xong hỏi. Tự nhiên vẫn là muốn lại ra công vài đạo chính tự. Tưởng ngội đem trong nồi xào tốt hạt mẹ cất vào buồn gỗ, ở trong nồi đảo tiến đường trắng ngao nấu, tưởng ngội tò mò nhìn trong nồi đường trắng dần dần hòa tan. Chờ đến trong nồi đường trắng ngao nấu thành màu hổ phách dính chủ chất lỏng, liều viên viên bỏ vào 1/3 hạt mẹ, tắt đuổi lửa nhanh chóng phiên xào. Chờ đến hơi lạnh liền thừa ra tới đặt ở bên cạnh tất thượng. Liên như vậy lượng đi, chúng ta đi trước thử xem thạch ma. Liều viên viên lau lau tay nói, đi tới tưởng tam ca tân chế tạo thạch ma bên. Đem trong bùn hạt mẹ tất cả đảo tiến thạch ma trong ngoài vòng trung gian, chuẩn bị thúc đẩy thạch ma bắt tay. Ta tới. Tưởng Tam ca nhìn ra Liễu Viên Viên ý đồ, dành trước một bước giúp liều Viên Viên thúc đẩy thạch ma. Theo tưởng Tam ca thúc đẩy thạch ma xoay quanh, thạch ma trung hạt mẹ đã chịu đè ép dần dần biến thành càng thật nhỏ hạt, lại dần dần trở nên càng vì tinh tế. Cuối cùng trở thành màu cỏ nâu tương vừng. Tưởng Ngụy gấp không chờ nổi dùng ngón tay dính một chút đặt ở trong miệng, tròn cho tỉ, này nước chấm hương vị hảo thuần hậu. Ngươi nảy thèm yêu." Liêu Viên Viên nhìn Tưởng Ngụy nhịn không được cười nói, "Cái này chứ không phải cho ngươi ăn, mang ngươi ăn đường đi." Liêu Viên Viên kéo Tưởng Ngụy tay, trở lại phòng bếp tìm kiếm vừa rồi xào tốt hạt mẹ đường. Liêu Viên Viên dùng dao đem đã hạ nhiệt độ kết khối mẹ đen đường cắt thành phần chia đều tiểu khối, cầm lấy một khối đưa tới Tưởng Ngụy bên miệng, "Ngươi nếm thử." Tưởng Ngụy một ngụm nuốt vào hạt mẹ đường, đôi mắt cong thành một đạo trăng non, "Này đường ăn lên hảo tô hương, so với ta trước kia ăn qua đường đều ăn ngon." Tam ca ngươi cũng nếm thử. Liêu viên viên cũng để một khối cấp tưởng tam ca. Tưởng tam ca chưa bao giờ cùng cô nương như vậy thân cận quá, có chút biệt nữ dôi tay tiếp được hạt mẹ đường nếm một ngụm. Hương vị tinh khiết và thơm. chon tròn tỉ kia chúng ta là phải làm này hạt mẹ đường tới bán sao. Tưởng ngội lại ăn một khối hỏi. chương 23 phần ăn. Nếu chỉ là bán đường, sợ là chúng ta không có gì lợi nhuận, hôm nay cũng vội trăng mệt mỏi, buổi tối ta lại nghĩ lại tưởng. Liêu viên viên xảo này một nồi hạt mẹ cánh tay đã sớm đau nhức nâng không đứng dậy, đề nghị trước nghỉ ngơi một đêm lại nghỉ Buổi tối nằm ở trên giường Liễu viên viên lăn qua lộn lại tưởng, đến tột cùng nên làm một ít cái dạng gì buôn bán nhỏ làm ở cảnh lương chân bắt đầu. Ăn, mặc, ở, đi lại, nhu cầu lượng lớn nhất hẳn là thực, trên phố này lui tới thương hộ, phụ cận tới chọn mua người, hẳn là đều yêu cầu một cái có thể phương tiện mau lẹ đi ăn cơm địa phương. Hiện tại cư chú cái này sát đường phong ở. Lâu một diện tích cũng không tính đại, đại khái chỉ có thể buông 7-8 chương 4 người bàn nhỏ, thích hợp hẳn là cũng là một ít đơn giản nhanh trong thức ăn nhanh. Cơ bản phương hướng đã định ra, liều viên viên bắt đầu tự hỏi cái gì phương tiện đồ ăn thích hợp tình huống hiện tại. Chính trực hè nóng bức, nên làm chút mát lạnh ngon miệng đồ vật mới có nguồn tiêu thụ. Liều viên viên hồi ước hạ ở hiện đại chính mình mùa hè thích nhất đồ ăn. Đông nhiên linh quang trận lóe, chính mình ở nhà thời điểm môi đến mùa hè, mụ mụ nhất thường làm chính là lạnh mặt. Chỉ cần nấu chín mì sợi quá hạ nước lạnh, không dùng được 3-5 phút, tùy tiện quấy điểm cái gì thêm thức ăn đều có thể làm người ăn uống mở rộng ra ăn một trình chén. Mà Liêu Viên Viên thích nhất, chính là tương vừng gà ti lạnh mặt, hiện tại tương vừng đã có, vạn sự sẵn sàng chỉ thiếu gió đông, Liêu Viên Viên nghĩ vậy an tâm đi ngủ. Phần 14. Ngày hôm sau sáng sớm, Liêu Viên Viên liền đi trên đường mì phở cửa hàng mua một ít sinh mì sợi, lại ở nhà cầm quán mua mấy chỉ đùi gà, trở lại phòng bếp bắt đầu rồi chuẩn bị công tác Thịt gà nước sôi nấu chín cắt thành điều, dưa chuột thiết ti ở bàn biên mã hảo, mì sợi nấu chín phóng thượng gà ti dưa chuột ti, ngã vào tân ma tốt tương vừng, một muỗng nước tương một muỗng hưng giấm, hơn nữa một chút tỏi giã cùng đường. Liêu viên viên đem bốn chén tương vừng gà ti mặt bưng lên bàn dọn xong, liền lên lầu kêu tưởng Tam ca bọn họ xuống dưới ăn cơm. Tròn tròn tỷ đây là cái gì mặt, thoạt nhìn rất là thoải mái thanh tân. Tường ngội tò mò hỏi, người đem này gia vị quấy đều lại ăn, ăn xong cho ta chút đánh giá Liêu viên viên có chút lo lắng cổ đại người có thể hay không thích hiện đại khẩu vị, muốn cho tưởng mội trước nếm thử. Tưởng mội cầm lấy chiếc đua quấy hảo mì sợi, cuốn lên mấy cây mì sợi tiến dần lên trong miệng. Liêu viên viên xem tưởng mội ăn xong một ngụm lại không nói chuyện, nghĩ thầm này lạnh mặt sợ là không hợp cổ nhân khẩu vị, không khỏi có chút được trí. Tưởng tam ca thấy liêu viên viên mất mắt xin, kẹp lên chính mình trong chén mì sợi nếm một ngụm. chon tròn này lạnh mặt, chính là ta ăn qua ăn ngon nhất mặt. Thường tam ca nhìn phía túi đầu đảo não liêu viên viên nói. Liêu viên viên thầm nghĩ tam ca này sợ là đang ăn ủi ta, vẫn là không khỏi có chút mất mát. chon tròn tỷ có thể hay không lại cho ta làm một chén. Này xương tưởng mội đã sớm đem một chén lạnh mặt ăn cái sạch sẽ. nay mặt ăn quá ngon, tương vừng ăn lên thơm quá, chuyên tâm ăn mì đã quên phải cho tròn tròn tỉ đánh giá. Liêu viên viên lúc này mới tin tưởng bọn họ là thật sự cảm thấy ăn ngon, tâm tình lập tức có chút ngảy nhót. ngày hôm sau... Chon tròn, tròn quán mì liền nên đón khai trương. Liêu Viên Viên biết tân cửa hàng khai trương, khẳng định muốn làm chút chiết khấu hoặc là tặng phẩm chờ đẩy mạnh tiêu thụ thủ đoạn mới có thể có lưu lượng khách. Vì thế đánh ra quán mì tân khai, mua một chén lạnh mặt đưa tặng một ly rượu trái cây manh lưới. Này tên phố vì Hoa Thành phố, là toàn bộ thị trấn nhất phồn hoa đường phố, ngày thường thường xuyên có phụ cận quanh thân tiểu thương nhân tới trên đường mua bán nghĩa vật, tiểu các thương nhân đuổi một ngày đường, giữa trưa có thể có một chén mì còn có thể đưa tặng một ly rượu trái cây giải khác, tự nhiên là không thể tốt hơn. Lão bản, tới hai chén mặt. Hai vị thổạt nhìn dị tộc trang điểm người bán dạo người vào tiệm muốn hai chén lạnh mặt. Liêu Viên Viên đem hai chén lạnh mặt hai ly rượu trái cây đặt ở trên bàn. Hai vị dị tộc thương nhân buôn bán một buổi sáng, đã sớm miệng khô bốc hỏa, bưng lên rượu trái cây liền uống một hơi cạn sạch. Này rượu, này rượu là cái gì rượu, ta làm buôn bán nhiều năm đi qua địa phương cũng không ít, chưa bao giờ uống qua như thế ngọt lạnh ngon miệng rượu. Tuổi hơi đại chút dị tộc thương nhân kinh ngạc cảm thán hỏi. Đây là chúng ta quán mì tự nhưỡng rượu trái cây, này mặt cũng là chúng ta quán mì chưa bài, địa phương khác ăn không đến, ngài không ngại trước nếm thử. Liêu viên viên nhân cơ hội hướng dị tộc thương nhân đẩy mạnh tiêu thụ chính mình lạnh mặt. Hai vị thương nhân cũng đã sớm đói trước ngực dán phía sau lưng, mấy khẩu đem một chén mì ăn cái tinh quang. Lao bản ngươi này mặt nước chúng ta cũng chưa bao giờ gặp qua, cũng là lao bản bị chế. Hai người vốn dĩ một đường hè nóng bức một thân hòa khí Ăn này mặt chỉ cảm thấy cả người sảng khoái, ăn uống mở rộng ra, thời tiết nóng cũng giải không ít. Này nước chấm là chúng ta cửa hàng độc môn tài liệu làm thành, ngươi cảm nhận được đến vừa lòng được đến khai cửa hàng đệ nhất sóng khách nhân tán thành, liều viên viên tâm tình dãn ra không ít. Lão bản, không biết ngươi này rượu trái cây cùng nước chấm có không ngoại bán ta kêu kim kỳ, ta huynh đệ kêu kim mộ, chúng ta huynh đệ hai người hàng năm lui tới với cảnh lương trấn cùng quê hương của chúng ta bưng biển, nếu là lao bản nguyện ý. Ta muốn cùng lao bản thành lập trưởng kỳ hợp tác, đêm này ngọt lành rượu ngon cùng ngon miệng mị thực mang về quê quán của ta. Lớn tuổi dị tộc thương nhân khẩn thiết tỏ vẻ ra tưởng cùng Liễu Viên Viên hợp tác nguyện vọng. Làm thành ý, ta nguyện ý trước phó lao bản 10 lượng tiền đặt cọc. Kim Kỳ từ trong lòng móc ra 10 lượng bạc, đặt ở trên bàn. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền tới rồi đơn đại sinh ý, Liễu Viên Viên nhận lấy tiền đặt cọc cười ngâm ngâm nói, kia chúng ta liền nói như vậy định rồi. Cũng không biết hai vị tính toán muốn định nhiều ít đâu. Chúng ta hai người hiện tại muốn chạy về bưng biển, trở về chúng ta cùng thương hội thương nghị một chút, lần sau tới khi lại cùng liếu lao bản thương định, ngươi xem, coi thế nào. Cũng hảo, ta đây chờ nhị vị tin tức. kia chúng ta hiện tại nếu đã là bằng hữu, ta lại đưa liếu lao bản một cái tiểu lễ vật. Đây là chúng ta bưng biển đặc có thực vật, ở chúng ta kia đều kêu hồng ngọc quả. Kim kỳ từ tùy thân bao vây chung móc ra một cái tiểu giấy bao đưa cho liếu viên viên. Đây là hồng ngọc quả hạt giống, gieo lúc sau mấy ngày liền sẽ nảy mầm Sinh trưởng cực nhanh, liếu lao bản yêu cầu kiến một cái giá gỗ lấy cung này thực vật leo lên, thì ngay phơi, không kiên nhận bũ sối, kết ra trái cây ngọt giòn vô cùng. Liêu viên viên đôi tay tiếp nhận Kim Kỳ truyền đạt giấy bao, bị Kim Kỳ nhận tình hào sảng sở đà động, ta cũng không có gì nhưng đáp lễ, về sau ngày nhị vị ở ta trong tiệm, sở hữu ăn uống ta một mình ôm lấy mọi việc. Liêu lao bản cũng là hào sảng người, kia chúng ta lần sau tái kiến. Kim Kỳ kim mậu hai huynh đệ cùng liễu viên viên cáo biệt Bước lên hồi bưng biển đường về giá cả lợi ích thực tế hương vị ưu dai lạnh mặt cùng rượu trái cây phần ăn thực mau liền ở trấn trên bá tanh trúng gió Mỹ lên danh tiếng một truyền 10 10 truyền trăm mua đến cơm trưa thời gian tròn tròn quán mì đều kín người hết chỗ từội mỗi đêm đều đoán giận bưng cả ngày mâm eo đau bối đau muốn liệu viên viên cho nàng mấy khối hạt mẹ đường ăn mới bỏ qua chương 24 lão giả Li viên viên đem kim kỳ đưa Hồng Ngọc quả hạt giống loại mấy viên ở hậu viện nội Đỉnhóng gió bên cạnh Nghị Thẩm không biết này dị vực thực vật sẽ là cái dạng gì. Cẩn thận tới nước bón phân mấy ngày, hồng ngọc quả rút ra thân dài xanh non cánh lá, liều Viên Viên tìm tới tưởng tam ca đắp một cái giá gỗ ở bên cạnh, cẩn thận đem hồng ngọc quả cành lá đắp đi lên. Chính đổi kịp hợp với mấy ngày cực nóng đại trời hạ, đi vài bước đều là sóng nhiệt đập vào mặt, người cũng chưa tinh khí thần, kia hồng ngọc quả lại giống phát điên giống nhau sinh trưởng, ngắn ngủn mấy ngày liền bỏ đầy toàn bộ giá gỗ. Nay dị tộc thực vật quả nhiên là yêu thích ngày phơi. Quá mấy ngày sợ là muốn trưởng đến nóc nhà đi. Tường mội vòng quanh giá gỗ quan sát đến hồng ngọc quả nói. Cũng không biết kết ra tới chính là cái thứ gì, nên không phải là cái gì quái vật khổng lồ đi. Liêu viên viên nhìn tưởng mội hoảng đầu hoảng nao bộ dáng, cười nói, vậy phải ngươi xem nó, nếu là kết ra cái gì quái vật, cái thứ nhất liền đem ngươi ăn luôn. chon tròn tỉ liền biết khi dễ người. Tường mội hoán trách vặn vẹo thân mình. tưởng tam ca nhìn vừa nói vừa cười hai người, trong lòng thập phần chân an. Phía trước vẫn luôn tính cách quái đảng cực đoan tưởng tượng, cùng Liễu Viên Viên ở bên nhau ở chung lâu rồi, cũng nhiều vài phần tiểu nữ Hải Ngây thơ đáng yêu. "Chon Chon tỷ, mau theo ta tới, kia đồ vật kết quả." Tưởng Ngụy thế nhưng thật sự mỗi ngày đi nhìn hồng ngọc quả sinh trưởng, hôm nay sáng sớm rời giường liền phát hiện hồng ngọc quả kết trái cây, vội vàng kêu Liễu Viên Viên tới cùng nhau xem. Liễu Viên Viên cẩn thận quan sát đến hồng ngọc quả kết ra trái cây, dây đẳng thượng kết ra thật nhiều xuyên trái cây, tròn Chon thoạt nhìn tựa hồ có điểm giống quả nho. Chích một cái bỏ vào trong miệng, toàn liễu viên viên liên tục như mày. Thôi, vẫn là chờ trái cây lại lớn lên chút lại đến nhìn xem. Liễu viên viên đang cùng tưởng mọi nghiên cứu hồng ngọc quả trái cây, liền nghe được đại sảnh truyền đến thật lớn ồn ào thanh, vội vàng chạy tới nhìn xem đến tuột cùng đã xảy ra chuyện gì. Chỉ thấy một vị ăn mặc hồng y gì lục quần, trên đầu chắt tận trời biện lao giả đứng ở chính giữa đại sảnh, kêu là muốn ăn cơm chưa? Lao nhân ra chính là muốn ăn chúng ta lạnh mặt. Liễu viên viên thấy người này tuổi lớn Liền không nhúc đích khí, hòa khí hỏi. Ta ở trên phố nghe người ta nói người nơi này khẩu vị rất tốt, liền tới cho các ngươi một cơ hội làm ta nhấm nháp nhấm nháp. Lao giả lắc lắc chính mình tận trời biện, một bộ tới nơi này ăn cơm là liều viên viên lớn lao phúc phận biểu tình. Chúng ta cửa hàng chiêu bài chính là tương vừng gà ti mặt, ngài nếu là muốn ăn, ta hiện tại liền cho ngài làm thượng một chén. Liều viên viên cũng không giận, vẫn là cười ngâm ngâm cùng lao giả nói chuyện. Ta không cần ăn cái gì đồ bỏ gà mặt, ta chính mình mang theo nguyên liệu nấu ăn Ngươi chỉ cần cho ta làm tốt là được. Lao giả lấy ra một cái túi ném ở trên bàn. Tưởng ngội to mò mở ra túi, phát hiện bên trong là một con mới vừa bị vặn gãy cổ gà mái. Chúng ta này sau bếp gà có rất nhiều, nào còn dùng đến ngươi này gà tưởng ngội đi muôi. Ngươi cái tiểu cô nương hiểu chút cái gì, đây chính là ta từ trong hoàng cung trộm ra tới. Này gà mỗi ngày đều là ăn bảo tham xí đố lớn lên, chuyên môn cấp kia hoàng thượng ăn. Lao giả xem tưởng ngội không biết nhìn hàng, vội vàng nói. Ai sẽ liều chết đi trong hoàng cung trộn một con gà, ta xem ngươi cũng là tin khẩu nói bậy. Từ ngội xem này lão giả trang điểm quái gì, kết luận người này chỉ là cái bọn bị bợm giang hồ, nói không chừng là nghĩ đến lừa ăn lừa uống, tức khác không có cái gì sắc mặt tốt. Liêu viên viên xem này lão nhân hẳn là cũng cùng chính mình ra ra tuổi giống nhau đại, nghĩ thầm đều nói nhà có một lão như có một bảo, thợ tuổi người tính tình tóm lại có chút cổ quái, chính mình ra ra cũng thường xuyên nháo một ít hài tử tính tình. Chỉ là muốn ăn chỉ gà cũng không phải cái gì phiền toái chuyện này, liền thỏa mãn người này đi. Tiền bối tưởng như thế nào ăn ngài mang đến này chỉ gà? Liêu viên viên cười hỏi. Ta này gà như vậy quý giá, ngươi tốt xấu cũng đến cho ta làm ra ba đạo đồ ăn tới, bằng không ta này một chuyến chẳng phải là chạy mệt Lao giả sờ sờ chính mình bím tóc nói. Ngươi nếu là làm hảo, ta định sẽ không bạc đáy ngươi, ngươi nếu làm không tốt, ta liền ngày ngày đổ ở ngươi cửa này khẩu, không cho những người khác tiến vào. Ngươi người này như thế nào không nói lý. Tưởng ngội thấy này láo giả một bộ vô lại tướng, nhịn không được gầm lên. Ta đó là lý. Ngươi đừng vội ở lắm miệng, xem ngươi cũng là cái sẽ không nấu cơm bộ dáng Láo giả dứt khoát nằm ở giữa đại sảnh trên bàn, đối tưởng ngội xua xua tay. Chon chon tỷ ngươi không cần lý người này, chờ tam ca trở về đem hắn đuổi đi. Tưởng ngội tức giận đối liêu viên viên nói. Liêu viên viên vô vô tưởng ngội tay an ủi nói, người tới là khách, này lao nhân có lẽ là đói bụng ta cho hắn làm một cơm là được dứt lời Liễu viên viên liền nhắc tới lão nhân túi đi sau bếp Liều viên viên trước đem toàn bộ gà đi mau đem chân gà cắt bỏ đơn đặt ở bàn chung lại đem gà hai chỉ đuổi tá xuống dưới đi cốt nước trong bỏ thêm xanh nhạt đại liêu đem đuổi gà nấu thấu, nấu thấu sau lập tức đem đuổi gà vớt ra ở tân đánh nước giếng Trung qua một lần giải lên hạt mẹ đậu phộng vái nước tương hưng giấm lại đem trong nổi du thiêu nhiệt ngã vào chăng có đui gà mâm chung tưạ một tiếng mùi hương liền vào ra Liêu viên viên đem này một mâm đoan ở lão nhân trên bàn, tiền bối, này đạo thứ nhất đồ ăn, nước miếng gà, ngươi thỉnh nhấm nháp. Cái gì nước miếng gà, ai nước miếng? Lão nhân tựa hồ đối tên này thập phần bất mãn, không được nói thầm. Nay chỉ là chúng ta quê nhà cách gọi, ý tứ là thấy liền chạy nước miếng, hình dung ăn ngon ý tứ. Liêu viên viên kiên nhẫn cùng lão giả giải thích nói. Ta đây thả tin ngươi một lần. Lão giả cầm lấy chiếc búa, gắp một mảnh liền ra đuổi gà thịt để vào trong miệng. Nhấm nuốt mấy khẩu trên mặt vui vẻ ra mặt, này hoàng thượng thật sẽ hưởng thụ, này thịt gà như vậy nộn, da cũng trơn đạn nhà, này đạo thứ nhất đồ ăn xem như người đủ tư cách. Ngoài miệng nói xem như đủ tư cách, trong tay chiếc đua sát thật một khắc cũng không có dừng lại, một lát liền ăn sạch chỉnh hai chỉ đùi gà. Liêu viên viên một lần nữa trở lại phong bếp, đem gà chỉnh thân cắt thành tiểu khối, trong nồi ru thiêu nhiệt để vào đường trắng, xào đến đường trắng hòa tan thành màu hổ phách, đem gà khối tất cả ngã vào trong nồi phiên xào. Xào đến thịt gà tô màu sau hướng trong nồi gia nhập hành đoạn lắc gừng, lại ngã vào nước tương cùng một chút rượu trái cây, phiên xảo vài cái đảo và mâm. Đạo thứ hai đồ ăn, quả hương thiêu gà khối. Liêu viên viên đem mâm đặt ở lão giả trước mặt. Tương màu đỏ thịt gà bay dày đặt mùi thịt, lão giả nghe nghe liền chạy nhanh cầm lấy chiếc đuôn lế một ngụm. Lần này cũng coi như người đủ tư cách. Nếu có cơm xứng một chén liền càng tốt. lão giả cũng không ngẩn đầu lên ăn bàn thịt gà nói Liêu viên viên đem phòng bếp còn dư lại hai chỉ chân gà nấu chín sau cắt thành tiểu khối, ngã vào nước tương hương giấm tỏi mặt cùng ớt cay vòng, cuối cùng rải lên chút rau thơm để vị. Đơn giản phiên quấy hạ liền bưng ra tới. Nay cuối cùng một đạo đồ ăn đơn giản chút, chua cay cánh gà. Liêu viên viên xoa xoa tay, ở lão giả đối diện ngồi xuống.